lại sau một chốc công phu ngoại trừ từ dương lấy sinh tử chuyển luân hấp thu một phần nhỏ đàn độc ở ngoài cái khác đan độc cũng đều tiêu tán c h ú n g thiên binh trong lúc đó có thiên binh hấp thu đan độc thiếu vẫn còn có thể áp chế lại đan độc mà có thiên binh bởi vì hấp thu đan độc quá nhiều trên mặt đã xuất hiện một cỗ quỷ dị từ khí đem sinh tử chuyển luân bên trong hấp thu đan độc ngưng kết thành một cái nửa trượng to nhỏ màu tím viên cầu sau khi từ dương lấy sinh long châu từ long châu hóa thành bố trí trở thành một cái sinh tử chuyển luân trận phun g a huyện dương tự hỏa đem cái tia nửa trượng to nhỏ đan độc đốt cháy điểm sau khi từ dương trầm giọng quay về những tia trúng thi đem những tia c h ú n g độc toàn bộ chuyển qua sinh tử chuyển luân trận phía dưới tại một cái màu trắng thần long cùng một cái màu đen thần long vây quanh hắc bạch lồng ánh sáng bên trong có một nửa khu vực hàm chứa cực cường sinh cơ mà nửa kia trong khu vực thì lại hàm chứa cực kỳ tinh thuần t ử khí nhìn thấy sinh tử chuyển luân trận phía dưới tụ tập một triệu hai trăm ngàn tiên minh từ dương ánh mắt lộ ra một tia găm trầm mạnh như vậy đan độc hẳn là thanh đế bình thường luyện đan thời gian chuyên môn tụ tập lại đan sư lấy độc đan hộ thể vốn cũng không cái gì nhưng tụ tập mạnh như vậy đan độc hiển nhiên liền không phải là vì tự vệ nghĩ Từ d Vân xem xem. vâng đáp một tiếng sau khi kim sĩ đại bàng hóa thành một vệ kim quang đã xuất hiện ở khoảng cách từ dương đám người gần nhất tòa kia vệ thành bầu trời ở tòa này vệ thành bầu trời quay một vòng sau khi kim sĩ đại bàng lại hóa thành một vệ kim quang trở lại từ dương bên người thân ở trong thành nhìn thấy những tiên nhân kia thật giống đều chết hết kim sĩ đại b à n g vừa dứt lời từ dương liền cảm nhận được đế tiên thành các loại chờ sau trong thành xuất hiện lượng lớn t ử khí thanh đế lòng dạ độc ác thực sự là đến cực hạt rồi các ngươi tại bậc này các loại chấm đến tử long cung đi xem xem nói xong không giống nhau không chờ côn nguyên tiên đế các loại chờ tiên yêu đáp lời từ dương liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đã xuất hiện ở tử long cung vị trí tử long cung đã biến mất rồi tại tử long cung trước kia vị trí chỉ có vỗ một cái lấy vô số màu tím phủ văn ngưng tụ con môn thanh đế liền ở trong này sao lắc mình đến quang môn trước mặt sau khi từ dương triệu ra c h ạ m tinh lấy nhất thức phách nhạc hướng về hào quang bổ tới tại quang môn bị c h ạ m tinh bổ ra trong nháy mắt một đạo ánh sáng màu xanh tự quang môn trùng phi ra hướng về từ dương đánh lại đây lấy hỗn nguyên đạo tràng sức mạnh chặn lại rồi đạo kia ánh sáng màu xanh sau khi từ dương cũng không có nhận lấy c h ạ m tinh đi đánh khảm cái kia phiến quang môn thanh đế quả nhiên ở bên trong chấm tư một chút từ dương quay về côn nguyên tiên đế đám người vị trí hô các ngươi đều lại đây đi đi tới từ dương trước mặt sau khi côn nguyên tiên đế liền nhìn cái kia phiến quang môn hỏi Bậy lưng điểm điểm、e、lại một chút tử dương quay về côn nguyên tiên đế trầm giọng nói ngươi cùng tử tiêu tiên sư viên phi thôn thiên đến những cái kia trong chín thành tra xét một thoáng đem những kia còn sống tiên nhân bỏ vào sinh tử chuyển luân trong trận đem những kia bị đàn độc độc chết tiên nhân toàn bộ tiêu h hủy sau đó đem chín thành cũng đều tiêu h hủy đi tuy rằng từ dương hiện tại đã chiếm tuyệt xứng đáng phong nhưng hắn nhưng là một điểm không dám xem thường thanh đế thủ đoạn tại đế tiên thành cùng với tám tòa vệ trong thành tổng cộng có hơn sáu mươi vạn thực lực phi phạm tiên nhân tại này hơn sáu mươi vạn thực lực phi phạm tiên nhân bên trong ngoại trừ hơn hai trăm cái thượng cổ tiên tiên ở ngoài cái khác tiên nhân đều chết hết dựa theo từ dương mệnh lệnh h ỏ a kỳ lân lấy kỳ lân hỏa đem những tiên nhân kia thi thể tất cả đều thiêu khô tịnh sau khi lại đem đế tiên thành các loại trở chín thành đốt thành phế tích Đế tiên chương í thành thành tích n thành thành toàn bộ thanh h phế khi, trở sau bộ d tiên t cảnh càng ba mươi mốt vậy thượng b ậ y hạ những tia thượng cổ tiên tiên bị chúng đan độc quá sâu như trễ giúp bọn hắn loại bỏ đan độc bọn họ khả năng chi chịu không nổi mấy ngày nghe được côn nguyên tiên đế từ dương lấy lực lượng nguyên thần hướng về sinh tử chuyển luân trận hạ dò xét một phen tra xét đến những tia thượng cổ tiên tiên tình huống sau khi từ dương lông mày không khỏi khẩn nhữ lại cứu những tia thượng cổ tiên tiên đối với từ dương mà nói cũng không khó bất quá bây giờ đối với phó thanh đế mới là việc khẩn cấp trước mắt tử dương không muốn vào lúc này phân tâm chấm tư một chút tử dương đối với côn nguyên tiên đế phân phó nói người đem những n à y thượng cổ thiên tiên mang về chu thiên tinh thần đại trong trận giao cho ngày sau nàng có biện pháp tạm thời bảo vệ những người này tính mạng các loại chờ chấm ngoại trừ thanh đế sau khi lại nghĩ cách giúp bọn hắn loại bỏ đan độc vâng đối với tử dương không người thi lễ một cái côn nguyên tiên đế thuấn di đến sinh tử chuyển luân trong trận đem những kia mang trên mặt một tầng quái lạ từ khí thượng cổ thiên tiên thu sạch tiến vào túi càn k h ô n bên trong sau đó lập tức thi triển dịch chuyển tức thời rời khỏi tại côn nguyên tiên đế sau khi rời đi từ dương lại đem l ự c chú ý đặt ở cái kia phiến màu tím quan môn trên vừa quan sát cái kia quan môn từ dương vừa hướng bên người h ỏ a kỳ lân hỏi viêm phi ngươi biết huyết long vạn linh huyết đỉnh là thế nào luyện chế ra sao h ỏ a kỳ lân trầm tư một chút trầm ngâm nói huyết long vốn là có lấy yêu thú huyết dịch khống chế yêu thú thi thể thần t h ô n g nó khi chiếm được một cái kỳ lạ dị bảo sau khi liền vận dụng cái này dị bảo phối hợp chính mình thần thông dựng dục ra cái này vạn linh huyết đỉnh tại huyết long tự bảo cái này vạn linh huyết đỉnh sau khi nó cũng không cách nào tại dùng vạn linh huyết đỉnh mảnh vỡ đến dựng dục ra một cái mới vạn linh huyết đỉnh từ dương điểm điểm đầu thầm nói lúc trước yêu nguyệt tham lang nuốt lại kiếm đế dị bảo cũng là một cái có thể đẩy lên một vùng không gian dị bảo thanh đế nhất định cũng nhất định là chiếm được một cái có thể đẩy lên một vùng không gian dị bảo mới đẩy lên này một cái ẩn thân không gian t r ầ m tư một hồi lâu từ dương thuyên chuyển lực lượng không gian rót vào đến t r ạ n g tinh bên trong hướng về đạo kia màu tím quang môn bổ ra một đạo màu bạc đao khí nhìn thấy đạo kia mang theo đạo đạo màu đen vết n ư ớ không gian màu bạc đao khí tử tiêu tiên đế hoa kỳ lân các loại chờ Tiên yêu đều lại à t r o lại n g phát hướng về đạo kia quang môn bủ bảy đạo màu bạc đao khí nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào dưới tình huống từ dương cũng từ bỏ lấy cái loại này có thể cắt rời không gian đao khí đi đánh vỡ cái không gian kia ý nghĩ nếu như cái không gian kiết như huyết long vạn linh huyết đỉnh bình thường bị thanh đế hoàn toàn k h ô n g chế hắn muốn tiêu trừ những đao khí kia cũng không khó khăn chấm tư một hồi lâu từ dương thi triển bí pháp truyền tin cho thiên kỳ đạo nhân để thiên kỳ đạo nhân nhanh chóng tìm trước mặt từ dương vừa tán đi ngưng kết đi ra truyền tin c h ấ n pháp thiên kỳ đạo nhân liền đã xuất hiện ở từ dương trước mặt bãi kiến bệ hạ ừ m đón một tiếng sau từ dương nhìn tào thiên s í c h thượng thiên tán phong thiên kiện trầm giọng nói các ngươi cẩn trọng thủ tại chỗ này chấm cùng hai vị thiên sư ba vị yêu tướng đi vào tìm tòi bệ hạ cẩn trọng từ dương đối với từ dương thân o t c hình b mới vừa xuyên qua quan môn hắn liền cảm thấy một cỗ cực cường giảng buộc sức mạnh đặt ở trên người hắn cùng lúc đó hai cỗ cực cường năm đạo hơi yếu một điểm sức mạnh hướng về từ dương đánh lại đây không có làm bất kỳ phản kích lấy trảng tinh đem đạo k i a màu tím quang môn bổ ra từ dương lập tức lại chạy ra từ dương phản ứng không thể nói là không nhanh nhưng vẫn là bị cái kia hai cố cực cường sức mạnh đánh vào trên người đến đi ra bên ngoài sau khi từ dương vội vã đem hắn đạo trường bên trong thiên kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế cùng với ba thần thú p h o n g ra cùng lúc đó hắn vẫn đem trường sinh tiên phủ bên trong tiểu hạo cũng p h o n g ra cái kia hai cố cực cường sức mạnh tuy rằng đánh vào từ dương trên người thế nhưng là bị từ dương hốn nguyên đạo tràng lực lượng cùng nhân gian vạn tượng đồ cho cả lại bản thân hắn cũng không hề bị thương từ dương không có bị thương nhưng là thiên kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế ba thần thú cùng tiểu hạo nhưng đều bị thương nhìn thấy thiên kỳ đạo nhân các loại chờ tiên yêu trên người thường tào thiên xích thượng tiên tán phong thiên kiện đều thất kinh vậy hạ chuyện gì thế này ngươi không có bị thương đi trâm không có bị thương bất quá bọn hắn lại bị cái không gian kia lực lượng không gian cho ép tổn thương hồi tưởng tình huống vừa rồi thứ dương khắp khuôn mặt là ấm chầm cái cố này cực cường ràng buộc sức mạnh không chỉ để từ dương thực lực của bản thân hứng chịu ảnh hưởng hơn nữa còn đối với hắn hốn nguyên đạo tràng cùng trường sinh tiên phụ tạo thành ảnh hưởng rất lớn nếu không phải từ dương phản ứng rất nhanh tại hắn hốn nguyên đạo tràng bên trong năm cái tiên yêu cùng trường sinh tiên phủ bên trong tiểu hạo cũng có thể bị cái cố này tuyệt cường không gian áp lực cho đẻ chết không trách được thanh đế tại biết rõ đạo vùng không gian này sẽ bị ta phát hiện dưới tình huống vẫn trốn ở bên trong nguyên lai vùng không gian này còn có thể ảnh hưởng đến trong cơ thể ta không gian đầy mặt â m trầm trầm tư một chút từ dương đối với thiên kỳ đạo nhân các loại chờ mấy cái bị thương tiên yêu trầm giọng nói các ngươi chức về từ cấm thành tu dưỡng đi thần có bí pháp có thể đẻ xuống trên người thương nghe được thiên kỳ đạo nhân từ dương trong lòng ấm áp c ư ờ i n h ạ t nói chấm thủ hạ có không phải là không có thần tử có thể dùng tại sao có thể để bị thương thần tử lại theo ta xuất chiến đây thiên kỳ đạo nhân nghe vậy cùng tử tiêu tiên đế nhìn nhau một chút đồng thời không người nói cái kêu bệ hạ cẩn trọng một chút thần trước tiên chữa thương đi tới thiên kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế cùng h ỏ a kỳ lần ba thần thú đều dịch chuyển tức thời rời khỏi có thể tiểu h ạ n nhưng không muốn rời khỏi nhìn thấy tiểu h ạ n trong mắt lo lắng t ừ dương khinh khẽ lắc đầu cũng không có cưỡng cầu hắn rời khỏi lấy bí pháp truyền tin từ danh vũ để hắn đến giút mình sau tử dương lấy ra mấy chục cái chứa huyền dương đan huyền âm đan bình ngọ Quay về tào thiên xích mới vừa cầm những kia huyền dương đan huyền âm đan rời khỏi từ danh vũ thân hình liền đã xuất hiện ở từ dương trước mặt p h ụ hoàng từ dương đối với từ danh vũ gật gù trầm giọng nói ngươi cảm thụ một thoáng cái này q u a n môn ngẫm lại có hay không có biện pháp gì có thể đem nó đánh vỡ từ danh vũ đáp lại một thoáng liên bắt đầu tỉ mỉ quan sát cái kia con môn làm lấy trận nhập đạo kim tiên Từ d a nhìn vũ với với đối muốn loại loại giải các các chú càng pháp lý là so trận từ dương càng sâu, nhưng là hắn n h bùa sâu, thấy i ể u t ờ giờ i gian cái nhưng không quang nửa canh ra vẫn như không thể ở cái này quang môn trên cũ thể ở xem b t thần vô năng, cũng không thể từ nơi kia quang môn trên t kỳ kẽ không kia kẽ cái cũng cái được. Nhi nơi gì năng, quang gì nhìn Nhìn hở. hở h môn vô ra ấ t ừ dương nghe gặp lời của mình nhữ mày từ danh vũ vội vã nói tiếp mời phụ hoàng công kích một thoáng cái kia quan g môn nhi thần nói không chắc liền có thể nhìn ra quan g môn trên một ít sơ hở t ừ dương nghe vậy gật gù triệu ra m ộ ư ơ i hai phẩm huyết liên q a y về cái kia đóng cửa đánh sang t r n g tinh ánh đao không thể để quang môn trên bữa chú lên phản ứng mười hai phẩm huyết liên trên hồng liên nghiệp hỏa cũng không thể xúc động quang môn trên những bữa chú kia đem mười hai phẩm huyết liên thu lại sau từ dương lại lấy huyền dương chi hỏa đi công kích cái kia quang môn như trước không thể xúc động những kia quỷ dị bữa chú ngay từ dương hết đường xoay sở thời điểm côn nguyên tiên đế hàn băng tiên tử phó ngọc hinh cùng nhau xuất hiện tại từ dương bên người vậy hạ từ dương quay về ba người gật ngủ nhìn phó ngọc hinh hỏi các ngươi sao lại tới đây nô t h gặp côn nguyên thiên sư bọn họ mang thương mà về có chút bận tâm cho nên mới tới nhìn từ dương điểm điểm đầu nhìn côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên t ử trầm giọng nói hai vị thiên sư các ngươi cảm thụ một thoáng cái k i a phiến quang môn huyền ảo xem có hay không có biện pháp đưa nó đánh vỡ tỉ m ị cảm ứng một thoáng cái k i a phiến quang môn côn nguyên tiên đế liền lấy túi càn khôn hướng về cái k i a phiến quang môn c ô n g tới túi càn khôn không chỉ có thể phát sinh cực cường sức hút hơn nữa còn có thể phát sinh cực cường sức gió nhưng mà bất kể là sức hút vẫn là sức gió đều không thể xúc động cái k i a phiến quang môn tại côn nguyên tiên đế đem túi càn khôn thu hồi sau khi hàn băng tiên tử cùng phó ngọc hinh cũng đều thử một hồi bất kể là hàn băng tiên tử hàn g diễm vẫn là phó ngọc hinh linh thể pháp thuật cũng đều không cách nào xúc động cái kia phiến quang môn b ậ y hạ nếu chúng ta không có cách nào tiến vào cái không gian kia đi giết thanh đế sao không đem cái này quang môn cho phong ấn đây nghe được thượng tiên h tán từ dương lắc đầu nói từ thanh đế phá hủy thanh dương tiên cảnh bên trong linh mạch cùng với độc giết hắn thuộc hạ tiên binh này hai việc xem ra thanh đế không có thắng chấm nắm chặt tu vi của hắn so với chấm cao một điểm nếu hắn không thắng chấm nắm chặt đã nói lên trên người hắn thương còn chưa khỏe nếu như chấm không thừa dịp hắn bị thương đem hắn đánh g i ế t chờ hắn sau khi thương thế lành liền càng khó đối phó hơn hắn từ dương giúp tiếng sau côn nguyên tiên đế trầm giọng hỏi bệ hạ thần nghe sư đ ệ nói ngươi không có cách nào mang những người khác tiến vào trận là thế này phải không gặp từ dương điểm điểm đầu côn nguyên tiên đế hỏi tiếp cái kia bệ hạ trước tiên có thể đem cái kia phiến quan g môn mở ra sau đó do chúng thần trước tiên vào trận từ dương lắc đầu nói các ngươi trước tiên vào trận nhất định sẽ thương tại thanh đế trên tay chấm trước tiên vào trận chấm cho dù ở bên trong phách khai quan môn bởi vì chấm đao khí ngăn trở các ngươi cũng không có biện pháp cùng theo vào ngươi có thể nghĩ đến chấm đều mới quá loại phương pháp này là không thể thực hiện được vậy hạ ngươi một lần không bảo vệ được côn nguyên thiên sư bọn họ sau cái đó là phủ có thể bảo vệ hai người chúng ta đây nghe được hàn băng tiên tử từ dương trầm giọng nói hiện tại có sinh tử long châu giúp ta ổn định h ố n nguyên đạo tràng hẳn là có thể bảo vệ hai người các ngươi từ dương không phải một cái làm các loại chờ người khác nghĩ biện pháp ngời ư hắn để tào thiên xích cầm huyền dương đan huyền âm đan đi ổn định lại những t i ê bên trong đan độc g á c sâu thiên minh chính là vì đem sinh long châu cùng tử long châu thu hồi trong cơ thể đến ổn định chính mình hôn nguyên đạo tràng nếu như vậy vậy thì do thần cùng côn nguyên tiên sư bồi bệ hạ lại tiến vào một lần cái không gian kia đi từ dương còn chưa kịp tiết lời phó ngọc hinh nghe ô n thanh liền nghĩ tới b ệ hạ nô tỷ có thể tiến vào linh giới bên trong sau đó bồi bệ hạ đồng thời tiến vào cái không gian kia nghe được phó ngọc hinh từ dương lông mày lập tức n h u lại từ dương cũng không bài xích phó ngọc hinh giúp mình nhưng hắn nhưng không muốn phó ngọc hinh bồi chính mình mạo hiểm nhưng là hắn đang quyết định mang theo côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên khí tiến vào cái không gian kia dưới tình huống hẳn là đi từ chối phó ngọc hinh yêu cầu sao chương ba mươi hai vậy bên trong những mày trầm mặc một hồi lâu từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói được năm đó từ dương đạt được cuối cùng một viên minh vương xá lợi sau sẽ đem viên sắc bể nát minh vương xá lợi giao cho phó ngọc hinh làm cho nàng luyện hóa tiến vào năm mẫu linh giới bên trong hiện tại năm mẫu linh giới cho dù không có minh vương xá lợi cứng rắn nhưng tam giới bên trong có thể đánh phá minh vương xá lợi phòng chừng cũng chỉ có từ dương chẳng tinh từ dương tin tưởng có hắn bảo vệ có năm màu linh giới bảo vệ phó ngọc hinh nhất định sẽ an toàn vô sự bởi vậy tại do dự một chút đáp ứng phó ngọc hinh theo hắn tiến vào cái kia không biết không gian yêu cầu nghe được từ dương đáp ứng phó ngọc hinh khẩn trương thần tình buông lỏng quay về từ dương khẽ mỉm cười sau đó lấy ra năm màu linh giới trực tiếp xuyên tiến vào côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử tại lần thứ nhất nhìn thấy phó ngọc hinh thời điểm liền nhìn ra phó ngọc hinh không phải bình thường người tu luyện nhưng bọn hắn nhưng cũng không hỏi quá này phó ngọc hinh nội tỉnh lúc này bọn họ nhìn thấy phó ngọc hinh chui vào một viên hàm chứa cực cường năng lượng hạt t â u năm màu bên trong v nhưng như trước không có mở miệng hỏi cái gì đem năm màu linh giới thu vào trong cơ thể sau từ dương quay về từ danh vũ thượng thiên tán phong thiên kiện ba người nói các ngươi chú ý an toàn trẫm cùng hai vị t i ê n sư lại tiến vào cái không gian kia thử một lần nói xong từ dương côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử gật ngủ đem bọn họ thu vào hôn nguyên đạo tràng bên trong tại tiểu hạo trên đầu vỗ vỗ từ dương thân hình hơi động lấy c h ạ m tinh bổ ra đạo k i ê n màu tím quan g môn lại một lần nữa xuyên tiến vào cùng lần trước như thế từ dương vừa vào đến quan môn bên trong hắn liền hứng chịu bảy đạo mạnh yếu bất nhất công kích t ử dương lấy hỗn nguyên đạo tràng lực lượng cùng trạm tinh đánh tan cái kia hai đạo mạnh nhất công kích đồng thời lấy mười hai phẩm huyết liên chặn lại rồi cái kia năm đạo hơi yếu một điểm công kích tựa như tử dương suy đoán như vậy có sinh long châu t ử long châu ổn định hắn hỗn nguyên đạo tràng vùng không gian này đặc thù áp lực không có thể tổn thương đến hỗn nguyên đạo tràng bên trong côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiết tử có lẽ là bởi vì năm màu linh giới bên trong không gian là một cái hết sức đặc thù không gian có lẽ là nhân vì làm vùng không gian này đặc thù áp lực ảnh hưởng không tới hấp thu một viên minh vương xá lợi năm màu linh giới năm hậu linh giới tại tiến vào bên trong không gian này cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì chặn lại rồi cái kia bảy đạo công kích sau khi từ dương một bên lấy điểm tinh nhất thức hướng về bảy đạo công kích chuyển đến vị trí điểm một cái một bên đem hốn nguyên đạo tràng bên trong côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử p h ó n g ra đánh lén từ dương sáu người tại chặn lại rồi từ dương công kích sau khi cũng không hề phản kích mà là cùng từ dương ba người đối lập lên ngoại trừ thanh đế ở ngoài trước đó đánh lén từ dương năm người theo thứ tự là một đạo nhân hai thái tử lý viêm tam thái tử lý dương hoàng phong ly hỏa đang cùng thanh đế sáu người đối lập đồng thời từ dương cũng đại khái đem hắn bây giờ vị trí vùng không gian này quan sát một phen vùng không gian này khắp nơi đều tràn đầy màu xanh sương mù xuyên thấu qua màu xanh sương mù từ dương loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy dây núi cái bóng những dây núi kia tựa hồ có hơi quái l ạ tại từ dương đánh giá vùng không gian này hoàn cảnh lúc thanh đế l â y âm lành ánh mắt tại từ dương ba trên thân thể người nhìn lướt qua sau khi lạnh lùng nói dám vào nhập một cái hoàn toàn do đối thủ nắm giữ không gian ngươi quả nhiên tự đại không phải tự đại là tự tin trước ngươi những kia làm đều đang nói minh ngươi sợ、chấm. c h ấ m sẽ đi kiên kỵ một cái đã khiếp đảm đối thủ sao c h ấ m sợ ngươi ngươi là c h ấ m gặp gỡ cồn g vọng nhất người có phải hay không ngâm cuồng còn muốn xem bản l ã n h thật sự hai vị thiên sư c h ấ m giết cái này thanh dương tà tiên các ngươi đi đối phó một đạo nhân bọn họ năm cái nói từ dương thân hình loại lên múa chạm tinh hướng thanh đế giết đi thanh đế tuy rằng cũng hiểu một điểm vũ tu c h i ế n kỹ thế nhưng hắn nhưng sẽ không làm lấy kỷ ngắn đối địch trưởng chuyện ngu xuẩn tại từ dương hướng về hắn xông lại thời lấy diễn tiên đồ hóa thành một vị đại định hướng về từ dương đánh tới nhìn thấy trước mặt mà đến màu bạc đại đ ỉ n h từ dương trong mắt tinh quang lóe lên lấy t r ạ n g tinh quay về cái kia đại đ ỉ n h bổ xuống tại từ dương nhìn thấy luận sắc bén cứng cỏi hắn t r ạ n g tinh tam giới vô s o n g thanh đế lấy diễn thiên đồ hóa thành diễn thiên đỉnh đến đánh hắn đúng là một cái chuyện ngu xuẩn nhưng mà khi hắn t r ạ n g tinh bổ vào diễn thiên đỉnh trên thời điểm từ dương mới biết được hắn có chút t r ù n g động lấy thanh đế khớ ố khéo hắn sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế sao trạm tinh bổ tới diễn thiên đỉnh trên sau khi phản phất tức nghe giống như vậy trực tiếp k ả m tiến vào diễn thiên đỉnh bên trong xem ra giống như là diễn thiên đỉnh tại trạm tinh trước mặt không đ nhưng mà khi trạm tinh khảm tiến vào diễn thiên đỉnh sau khi t ừ dương sắc mặt nhưng thay đổi hắn giật mình phát hiện hắn khảm tiến vào diễn thiên đỉnh trạm tinh bị một cô kỳ quái năng lượng cố định tại chỗ t ừ dương vừa định thôi thúc trạm tinh bên trong đao phách đến tránh thoát trạm tinh trên cái cỗ này giàn b u ộ c sức mạnh một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đi tới trước người của hắn cảm nhận được cái loại này đặc thù lực lượng không gian t ừ dương không kịp nghĩ nhiều lấy chính mình hôn nguyên đạo tràng lực lượng đến trước mặt tạo thành một tầng phòng ngự vòng bảo hộ tử dương chặt lại rồi thanh đế hôn nguyên đạo tràng lực lượng nhưng là thân thể của hắn bị cái cố này hôn nguyên đạo tràng lực lượng cho đánh không thể không lui về phía sau bảy bộ viễn vì bảo đảm chính mình không thương tại kia cố cường đại sung lượng hạ từ dương bỏ qua trên tay trạm tinh tại từ dương bung ra trạm tinh trong nháy mắt đó t h a n h y diễn thiên đỉnh đột nhiên một thoáng đem trạm tinh cho nuốt xuống ha ha chấm vi thường muốn biết một cái mất bản mạng thần binh vũ tiên sẽ lấy cái dạng gì phương thức đến đối địch chấm thất thần binh lẽ nào ngươi cũng chưa có mất mạnh nhất bản mạng tiên k h í sao vừa nãy vì trấn áp chấm bản mạng thần binh ngươi nên tại không để ý thương thế trên người mạnh mẽ sử dụng ngươi bây giờ thuyên c h u y ể n không trôi chạy hốn nguyên đạo tràng lực lượng đi vừa nói tử dương vừa hướng cách đó không xa thất kinh q u â n nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu thanh đế tuy rằng che giấu rất tốt nhưng tử dương nhưng vẫn là từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia âm chầm không nghe theo dựa vào này thanh thần binh chấm nhìn ngươi lấy cái gì cùng đấu với chấm nói thanh đế mà chống đỡ tử dương đánh ra ba đạo ánh sáng màu xanh cái kêu ba đạo ánh sáng màu xanh rời đi thanh đế tay thời điểm vẫn là màu xanh thế nhưng đang bay đến tử dương bên người thời điểm nhưng trở thành màu tím tử dương cũng không lấy mười hai phẩm huyết liên chống đối trực tiếp há mồm đ e m cái tia ba đạo ánh sáng màu tím n u ố t xuống lý thanh dương chỉ bằng vào pháp thuật ngươi cũng không phải là châm đối thủ thanh đế nhìn thấy tử dương trực tiếp đem hắn lấy bí pháp phát sinh một linh h ỏ a t r ự c tiếp n u ố t xuống trong lòng không khỏi bay lên thấy lạnh cả người ngông cuồng hư lạnh một tiếng thanh đế bắt dấu tay ngưng tụ ra chín cái dài hơn trăm t r ư ợ n g màu xanh thần long hướng về tử dương bay qua nay thần long mặc dù là thanh đế lấy linh khí ngưng tụ ra nhưng bản thân nhưng đều mang theo thần long long uy giống như thật sự thần long lý thanh dương n g ư ơ i đã quên chấm tại minh giới là thế nào thu phục ngươi tử long sao t ừ dương âm vẫn xuống dốc hạ một tia sáng tím do t ừ dương trong thân thể bay ra hóa thành một cái dài ngàn trượng màu tím dây thừng đem cái kia chín cái thanh long cho trói lại kỳ thực t ừ dương lấy huyền dương t ử họa như thường có thể đối phó thanh đế ngưng tụ ra thần long nhưng hắn vẫn là lựa chọn lấy ra thanh đế gặp gỡ cái kia trói buộc long tác lý thanh dương n g ư ơ i diễn tiên độ bị chấm nhân gian vạn tượng đồ khắc chế ngươi tử long lại bị chấm trói buộc long tác khắc chế ngươi chuyện này phi thường trùng hợp sao người tu luyện không tin số mệnh bởi vì bọn hắn cầu t r ư ờ n g sinh quá trình vốn là một cái nghịch thiên cải mệnh quá trình người tu luyện lại cực tin mệnh bởi vì bọn hắn tin tưởng thiên đạo tồn tại tại thanh đế tử long bị t ử dương c h ó i buộc long tắc ngừng sau khi thanh đế tại sao lập tức rời khỏi minh giới đây nay cố nhiên là bởi vì thanh đế chỉ có trở lại tiên giới mới có thể mau chóng khôi phục thương thế mới có thể bảo đảm an toàn của mình nhưng cùng với lúc cũng là bởi vì hắn trong tiềm thức đối với quách trọng sinh ra một điểm sợ hãi thanh đế đối với quách trọng sản sinh sợ hãi đây là bởi vì hắn cho rằng quách trọng bách quỷ dạ hành đồ khắt chế hắn diễn ti mà lại cho rằng cái kia hạn chế t ử l o n g c h ó i buộc l o n g tắc là quách trọng dị bảo bởi vì quách trọng tu vi dù sao so với hắn thấp hơn một b ậ c b c h vì vậy cái loại này cảm giác sợ hãi cũng không cường liệt nhưng là từ dương thực lực nhưng đủ để sánh ngang nhau có thương tích tại người hắn lẽ nào từ dương thực sự là chấm trong số mệnh khắc tinh sao không đúng n à y vẹn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi nghĩ thanh đế nhìn từ dương cười lạnh nói ngươi cũng biết chấm diễn thiên đ ổ tại sao có thể chấn áp ngươi thần b ì n h sao không chờ từ dương trả lời thanh đế liền tiếp theo cười lạnh nói chấm diễn thiên đồ vốn là tồn tại một ít cái hở nhưng là ngươi năm đó nhưng giúp chấm thanh trừ đi diễn thiên đ ổ diễn thiên đồ kẽ hở ngày hôm nay ngươi thần binh bị chấm diễn thiên đ ổ chấn áp có tính hay không là ngươi mua dây buộc mình đây nghe được thanh đế t ừ dương đột nhiên rõ ràng năm đó thanh đế tại sao muốn b u ô n g tha hắn ha ha mua dây buộc mình muốn là năm đó chấm tại ngươi diễn thiên đ ổ chung được đến thiên phong đạo nhân truyền thừa là mua dây buộc mình như vậy chấm ngã cũng là hy vọng loại này mua dây buộc mình trải qua có thể nhiều một chút ngươi biết chấm nhân gian vạn tượng đồ cùng trói buộc long tắc là thế nào đến sao chính là thiên phong đạo nhân lưu lại hai cái gì bảo luyện chế ra ngươi năm đó tính toán thiên phong đạo nhân thiên phong đạo nhân làm sao không có tính toán quyết định của ngươi tại năm đó ngươi đem chấm thu vào ngươi diễn tiên đồ thời điểm liền nhất định ngươi sau đó sẽ chết tại chấm trên tay ngươi nhận mệnh đi tại thanh đế bởi vì từ dương mà ngây người trong náy mắt từ dương bắt dấu tay ngưng tụ ra một cái rất tròn sinh tử chuyển luân hướng về thanh đế đánh sang từ dương năm đó nghiên cứu hắn biết các loại công kích bí pháp thời điểm cũng cân nhắc đi ra một thoáng chỉ có chính mình có thể thi triển công kích bí pháp này sinh tử ấn chính là trong đó uy lực to lớn nhất ba loại bí pháp một trong thanh đế tuy rằng bởi vì từ dương mà cảm thấy đau lòng nhưng hắn dù sao cũng là tam giới người mạnh nhất một chồng hay bởi vì từ dương mà đánh mất đấu trí hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh đế lấy một viên màu xanh viên thuốc đón nhận từ dương đánh ra sinh tử ấn vừa tiếp xúc với sinh tử ấn cái kêu màu xanh viên thuốc liền nổ tung thanh đế tự biết hắn phản ứng hơi chút chậm một chút bởi vậy hắn chống đối sinh tử ấn là lấy ra nhưng là trên người hắn hay nhất viên thuốc một trong chặn lại rồi từ dương sinh tử ấn sau khi thanh đế trực tiếp hướng về xa xa bỏ chạy nhìn thấy thanh đế hướng về xa xa trốn t ừ dương hơi do dự một chút liền đuổi theo t ừ dương biết thanh đế đối với mình kiên kỵ nhưng còn sẽ không tự đại cho rằng thanh đế là bởi vì đấu không lại hắn mới lựa chọn hướng về xa xa trốn bởi vậy hắn đuổi đi lên thời điểm đặc biệt cẩn trọng đuổi theo thanh đế t ừ dương đi tới một tòa lộ ra một c ô ánh sáng màu xanh núi lớn bầu trời hào một cái linh mạch t ừ dương còn chưa kịp điều tra trong núi lớn cái kia linh mạch đến tột cùng có gì đó cổ quái hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được trên người hắn cái cỗ này g i n g buộc lực lại tăng cường một điểm tử dương tại trong địa bàn ngươi còn dám truy sát chấm ngươi đủ ngưng n g ư ơ i đi tới nơi này liền nhất định không có cách nào c ồ n g vọng hơn nữa tiếp thanh đế vừa dứt lời từ dương chu vi liền xuất hiện lượng lớn quái lạ khí tức từ dương phóng tầm mắt vừa nhìn hắn cùng thanh đế đã bị một đám hơn sáu mươi vạn thú thủ linh thân thân cao tại một mươi triệu bên trên quái vật cho vây lại t h i ê n yêu phụ thể đại phắt chương ba mươi ba vậy hạ từ dương đầu tiên là cả kinh tiếp theo lại bắt đầu cười ha hả lý thanh dương người đem trâm dẫn tới nơi này chính là muốn dùng những người này không nhân yêu không yêu quái vật đến hủ dọa châm sao đáng tiếc năm đó chấm tại nhân giới thời điểm giết qua không ít như vậy quái vật những này quái vật là hù dọa không được chấm từ dương ngoài miệng tuy rằng nói không thèm để ý nhưng trong lòng lại giật mình hết sức thanh đế có thể ở chỗ này ẩn giấu nhiều như vậy không nhân không yêu quái vật từ dương cũng không cảm thấy giật mình để từ dương giật mình chính là những này quái vật thực lực này hơn sáu mươi vạn quái vật bên trong dĩ nhiên tất cả đều có c ử u phẩm thiên tiên k h í tức những này quái vật hẳn là thanh đế lấy c ử u c h u y ể n kim đan bồi dưỡng được đến nói như vậy thanh đế hẳn là chí ít luyện chế quá hơn sáu mươi vạn viên cựu chuyện kim đan nghĩ tử dương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên trong lòng tử dương cái này cựu phẩm thiên yêu trận vốn là cho tử băng chuẩn bị nếu hiện tại tử băng đã không thể lại cùng đấu với chấm cái này cựu phẩm thiên yêu trận liền đưa cho ngươi đi thanh đế vừa dứt lời một tiếng rồng gầm âm thanh t ừ cái k i a lộ ra ánh sáng màu xanh trong núi lớn bay ra n à y thần long d à i không tới ba trăm triệu toàn thân màu xanh tím thực lực tại kim đàn sơ kỳ này thần long khí tức làm sao cổ quái như vậy tử dương còn chưa kịp ngẫm nghĩ này màu xanh tím thần long đến tội cùng q á i lạ ở nơi đâu trên người hắn g i n g bộc lực lại tăng cường một phần tại tiến gian khi, vùng không gian này vào sau khi một cố tiếng có cách n đắt h đỏ tiếng rồng ngâm bên trong từ dương trên người giàng buộc lực lại tăng cường một điểm đây là một loại đặc thù long vực từ dương hôn nguyên đạo tràng vốn là mang có một ít long l ự c tính chất bởi vậy tại tỉ mỉ cảm hứng một thoáng trên người r à n g buộc lực sau khi hắn liền biết trên người hắn giàng buộc lực là thế nào đến này kim đan sơ kỳ thần long long vực sở dĩ có thể đối với ta gây mạnh như vậy g i n g bực lực hẳn là bởi vì những tia quái vật bố trí cái tia đại trận duyên cớ đi ý nghĩ này vừa nãy tử dương trong đầu xuất hiện một tia sáng tím liền đã xuất hiện ở tử dương bên người tử dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại há mồm p h u n ra một đạo huyền dương tử hòa đón nhận đạo kia tử quang huyền dương tử hòa vẫn không có cùng đạo kia tử quang tiếp xúc đạo kia tử quang trong dây l á t liền nổ tung tại tử quang nổ tung trong nháy mắt tử dương cảm thấy một cỗ mang theo oán khí sát khí đột kích đến ăn mặt tử dương triệu ra thiên linh châu ngăn tr tử h hình lên, rời khỏi tại chỗ. chỗ thời, â n lên, đồng Dương loại tại rời Rời đi tại chỗ đồng thời, Từ dương quay về cái kia Từ t quay về màu một màu một màu vàng xuất xanh ra kia bay kia thần long đánh ra một đạo màu vàng văn. Đạo phù văn kia vẫn không bay đến cái kia thần long bên người, đã bị một tầng đột nhiên xuất hiện 5 màu vòng phù phù hộ cho đột Từ lại. đạo Đạo bảo đã cái cạn sắp bị dương vừa định đổi một loại bí pháp công kích cái kia thần long một đạo cùng lúc trước giống nhau như lúc tử quang đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại t ừ dương há mồm phun ra một đạo kim sắc phù văn đánh về phía đạo kia tử quang loại này màu vàng phù văn gọi diện linh chú chính là minh vương thường dùng công kích bí thuật một trong như trước đó như thế đạo kia tử quang tại màu vàng phù văn mới vừa bay đến nó trước mặt thời điểm đột nhiên nổ tung bất quá tử quang nổ tung sau cũng chưa từng xuất hiện trước đó xuất hiện cái loại này mang theo đ o à n khí sắc khí nói như vậy nếu tử dương lấy diệt linh c h ú phá giải thanh đế công kích thanh đế nên đổi một loại công kích phương pháp nhưng thanh đế nhưng vẫn như c ũ dùng cái loại này tử quang hướng về tử dương công kích thanh đế đây là đang tiêu hao ta lực lượng nguyên thần tử dương khôn khéo gì thường đương nhiên có thể đoán ra thanh đế dự định thế nhưng đoán được thanh đế dự định có thể làm sao tại thực lực của bản thân chịu đến áp chế dưới tình huống tử dương căn bản là không tìm được cơ hội phản kích ta ứng làm như thế nào thoát khỏi hiện tại loại này cảnh khốn khó đây ngay tử dương bó tay toàn tập thời điểm một viên hạt châu năm màu đột nhiên từ tử dương trên người xông ra n à y đạo hạt châu năm màu bay ra t ừ dương thân thể sau lập tức vì làm tử dương đẩy lên một tầng năm màu vòng bảo hộ hình nhi nàng làm sao tự ý đi ra đây tại cảm thấy trên người giàng buộc lực đột nhiên biến mất đồng thời Từ dương nhưng cũng có chút á m n a o phó ngọc hinh không nghe chính mình sắp xếp tuy rằng đấy lòng âm thầm tức giận nhưng tử dương nhưng chưa quên nắm lấy chiến đấu cơ thi triển phản kích ở trên người giàng buộc lực biến mất trong nháy mắt tử dương quay về thanh đế cùng cái kia tử màu xanh thần lòng phân biệt đánh ra một đạo sinh tử ấn thanh đế lấy hốn nguyên đạo tràng lực lượng chặn lại rồi t ử dương sinh tử ấn mà cái kia thần lòng sinh tử ấn vẫn như cũng là do đột nhiên xuất hiện một tầng màu vàng x ấ m vòng bảo hộ cho ngăn trở nhìn thấy tử dương đột nhiên có phản kích năng lực thanh đế không khỏi giật mình nhìn trôi nổi tại tử dương bên người cái kia viên hạt châu năm màu đây là vật gì tại sao có thể ngăn trở cựu phẩm thiên yêu trận uy áp đây đang giật mình đồng thời thanh đế ra hiệu khống chế cựu phẩm thiên yêu trận cái kia thần long gia tăng đối với cựu phẩm thiên yêu trận thôi thúc theo một trận quái lạ thú hống từ dương trên người năm mẩu vòng bảo hộ đột nhiên một thoáng liền rúc vào từ dương bên ngoài thân hắn chịu đến giảng buộc lực lại trong giây lát trở nên mạnh mẽ nguyên lai、like、thanh đế trước đó vẫn không có đem trận pháp này uy lực thôi thúc đến to lớn nhất hắn chuyện này có thể làm có chút ngu xuẩn tại từ dương trên người giảng buộc lực trở nên mạnh mẽ trong n g a y mắt thanh đế há một hướng về từ dương phun ra một đạo long hình tử quang ngay từ dương chuẩn bị lấy m ư ơ i hai phẩm huyết liên cứng răn chống đỡ đỡ đạo k năm màu linh giới đột nhiên ánh sáng s á n g trang vì làm từ dương đẩy lên một cái càng mạnh hơn năm màu vòng bảo hộ trên người giàng buộc lực sau khi biến mất từ dương một bên kế tục lấy mười hai phẩm huyết liên đi chặn đạo kia long hình tử quang một bên lấy xuyên thần đâm tới đánh trả thanh đế đạo kia long hình tử quang đang bay đến mười hai phẩm huyết liên trước mặt thời điểm đột nhiên đã xuất hiện ở mười hai phẩm huyết liên mặt sau đánh tiếp ở tại từ dương trên người từ dương xuyên thần đâm vào bay đến thanh đế trước mặt thời điểm bị đột nhiên xuất hiện một phương màu tím ấn tì cho c ả lại ẩm cái khối này màu tím ấn tì bị xuyên thần đâm cho đánh nát nhưng là xuyên thần đầm cũng tại đánh nát cái kia phương ấn t ỷ đồng thời tiêu tán long hình tử quang đánh vào tử dương trên người sau khi trực tiếp xuyên qua tử dương bên ngoài thân long quy thần giáp đánh út về phía tử dương trái tim vang vào cường đại thân thể năng lực k h ô n g chế tử dương tại đạo kia tử quang đánh ở tim trên trước đó lấy huyết hải huyệt đón nhận đạo kia long hình tử quang đánh tiến vào huyết hải huyệt sau khi đạo kia long hình tử quang liền nổ tung tử dương năm đó ở đem cựu phẩm huyết liên tiến giai đến mười hai phẩm thời điểm hắn đều không có cảm giác đến huyết hải huyệt sẽ nổ tung nhưng hiện tại hắn nhưng cảm giác được a tại h é t thảm một tiếng trong tiếng từng cỗ từng cỗ máu tươi từ từ dương toàn thân các nơi phun ra ngoài nhìn thấy từ dương toàn thân phun máu r á n g vẻ thanh đế trong mắt không khỏi toát ra vẻ mừng như điên tại thanh đế xem ra từ dương trái tim khẳng định bị chính mình đánh thành nát tan mà ở tim nát tan dưới tình huống từ dương một thân thực lực nhiều nhất hẳn là chỉ có thể phát huy ra một nửa tuy rằng nằm ở mừng như điên bên trong nhưng thanh đế nhưng chưa quên t h ử a dịp từ dương trọng thương đi đánh g i ế t từ dương triệu ra một cái màu tím tiên kiếm sau khi thanh đế bắt kiếm quyết lấy màu tím tiên kiếm p â n ra vô số kiếm ảnh tạo thành một cái từ long hướng về từ dương xông qua tại thanh tử thực trở. nhìn, dương là không Nhưng dương cắn đế là lực có có một à thành tại tạo thần tử trong mắt, tử cái kia kiếm người cái kia 12 phẩm tử liên ngáy bay đóa do dương long vô số đến phẩm ảnh bên đ nhiên lớn lên, chặn lại rồi cái kia thần long. Tại một tiếng h ầ n long. Ẩm. t ạ một t i vang thật lớn trong tiếng tử hóa rồng thành một cái màu tím tiên kiếm bay trở về đến thanh đế bên người mà mười hai phẩm huyết liên cũng biến thành n ử a trượng to nhỏ bay đến t ử dương trước mặt hắn làm sao còn có thể phát huy ra thực lực mạnh như vậy đây tại thanh đế lấy giật mình ánh mắt nhìn về phía tử dương thời điểm thình lình phát hiện tử dương bên người có thêm một cái cảnh giới kim tiên tiến tử đem một linh châu đánh vào t ừ dương trong cơ thể sau khi phó ngọc hinh bắt chuyện cựu phẩm thanh liên đẩy mặt sát khí nhìn giật mình thanh đế quay về phó ngọc hinh nhẹ nhàng lắc đầu một cái t ừ dương nhìn thanh đế trầm giọng nói không hổ là tu luyện mấy chục vạn năm kim tiên ẩn g i ấ u thủ đoạn vẫn thật không ít bất quá rất đáng tiếc ngươi ẩn g i ấ u thủ đoạn như t r ư ớ c không giết nội chấm một đạo long nguyên không giết được ngươi cái tia hai đạo đây nói thanh đế rồi hướng t ừ dương phun ra một đạo long hình tử quang lần này tử dương như cũng là lấy m ư ơ i hai phẩm huyết liên tiến lên l ê n tiếp tại tử dương lấy m ư ơ i hai phẩm huyết liên đón nhận đạo kia long hình tử quang đồng thời lúc này đạo kia để phó ngọc hinh khẩn trương vạn phần long hình tử quang bị một mươi hai phẩm huyết liên cho cả lại nếu như công kích như vậy ngươi có thể phát sinh hai đạo ngươi e sợ vừa nãy cũng đã dùng đi nhìn thấy thanh đế nghe được từ dương sau khi cái kia âm trầm rắn dấp phó ngọc hinh thầm nói luận chém giết lúc tâm cơ ta còn kém rất rất xa từ đại ca cùng thanh đế nếu là ta ở nơi này khả năng không chỉ giúp không tới từ lại ca hơn nữa còn khả năng bị thanh đế lợi dụng nghĩ phó ngọc hinh đối với tử dương nói rằng bệ hạ nô tỷ giúp ngươi ngăn trở trận p h á p này chính ngươi cần trọng ứng phó hán tử dương nhìn đầy mặt â m trầm thanh đế cười n h ạ t nói không cần hắn che giấu thủ đoạn đã dùng nhưng là chấm vẫn không có Bệ hạ nô tỷ sẽ không để cho người phân tâm nói xong phó ngọc hinh không giống nhau không chờ tử dương mở miệng liền chui vào năm mẫu linh giới bên trong phó ngọc hinh mới vừa gia nhập năm mẫu linh giới năm màu linh giới chu vi lại đột nhiên xuất hiện lượng lớn mang theo một đôi linh cánh linh thể những n à y linh thể xuất hiện sau khi lập tức vây quanh năm màu linh giới bố trí đi ra một cái quái l ạ trận thế theo xuất hiện ở năm màu linh giới ở ngoài linh thể càng ngày càng nhiều cái kia quái l ạ trận thế cũng càng ngày càng to lớn tại thanh đế vẫn tại vì làm những kia mang theo một đôi linh cánh linh thể mà cảm thấy giật mình thời điểm hắn cùng cái kia màu xanh tím thần lòng cùng từ dương đồng thời bị bao vây ở tại một cái năm màu vòng bảo hộ bên trong phu hoàng h ả i nhi cùng cựu phẩm thiên yêu trận liên hệ biến mất rồi nghe được cái kia thần lòng thanh đế kinh hãi tử dương cũng kinh hãi thanh đế là bởi vì hắn lại lấy thủ thắng thủ đoạn không còn mà giật mình tử dương v ừ a t h ì lại giật mình với cái này do linh thể tạo thành uy lực của đại trận lại giật mình cùng cái kia thần lòng đối với thanh đế xưng hô nó chính là thanh đế con gái nhỏ t ử lòng công chúa nghĩ tử dương đối với thanh đế cởi ha ha nói không trách được ngươi bồi dưỡng được nhiều như vậy không nhân không yêu q u á i vật ở xa tới chính ngươi có một cái không nhân không yêu con gái à cũng mặc kệ chính mình lời nói mới rồi có phải hay không ác độc tử dương tiếp theo cởi ha ha nói lý thanh dương năm đó chấm bồi dưỡng những này linh thể chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi không ngờ rằng bọn họ bố trí đi ra đại trận lại vẫn có thể khắc chế ngươi quái vật này đại trận ha ha đây là ngươi dây mệnh chương ba mươi b ố kết thúc thanh đế hướng về năm màu linh giới nhìn thoáng qua lại hướng về những kia có chứa một đôi cánh chim linh thể nhìn thoáng qua khí thế trên người đột nhiên biến nghiêm trọng vậy cho dù đây là chấm mệnh vậy thì như thế nào chấm chưa từng nhận quá mệnh thanh đế vừa dứt lời một bộ vạn thú tại quần sơn chạy vội thế giới hảo ảnh đã xuất hiện ở thanh đế vị trí ở trong cái thế giới kia thanh đế đứng ở vạn thú trung gian phản phất vạn thú chi hoàng đây chính là thanh đế hôn nguyên đạo tràng ta vẫn cho là hắn diễn thiên đồ là từ đan đạo bên trong hóa đi ra không ngờ rằng nhưng là từ vạn thú chi đạo bên trong hóa đi ra thiên địa có vạn thú thiên đạo có vạn loại từ vạn thú trên người s á t thực có thể hóa ra cái kia phúc diễn biến thiên đạo diễn thiên đồ được nhìn thấy thanh đế đem hôn nguyên đạo tràng thôi thúc t ừ dưng cũng thôi thúc chính mình hôn nguyên đạo tràng thanh đế hôn nguyên đạo tràng là một cái vạn thú ở trong quần sơn chạy vội thế giới mà từ dương hốn nguyên đạo chẳng nhưng là một cái xoay quanh hai cái thần long h ắ c bạch thế giới từ dương tu luyện sinh tử chi đạo hắn hốn nguyên đạo chẳng cũng là một cái diễn biến sinh tử huyền ảo h ắ c bạch thế giới tại từ dương mới vừa gia nhập vùng không gian này thời điểm thanh đế vẫn đều tại mượn vùng không gian này sức mạnh cùng hắn ẩn giấu một ít thủ đoạn đến đánh g i ế t từ dương sinh l i ề u chết bên trong bản nên mượn có lợi chính mình một ít thủ đoạn bất quá quá đáng ủy lại những kia đối với mình có lợi thủ đoạn đến đối địch khó tránh khỏi liền không có cách nào phát huy chính mình tối thực lực mạnh được thanh đế không có phát huy chính mình tối thực lực mạnh Từ hai người đều sẽ hốn nguyên đạo chàng lực lượng triệu hoán sau khi đi ra liên bắt đầu lấy chính mình hốn nguyên đạo chàng đi áp chế đối phương hốn nguyên đạo chàng thanh đế thực lực so với tử dương mạnh hơn một chút hắn hốn nguyên đạo t r à n g cũng so với tử dương càng mạnh hơn một điểm thế nhưng khi thanh đế hốn nguyên đạo t r à n g cùng tử dương hốn nguyên đạo t r à n g tiếp xúc sau khi hắn lại phát hiện hắn hốn nguyên đạo t r à n g căn bản là không cách nào áp chế tử dương hốn nguyên đạo t r à n g hai cái hốn nguyên đạo t r à n g tiếp xúc sau khi thanh đế hốn nguyên đạo t r à n g bên trong vạn thú khí thế ngay lập tức sẽ nhược đi vạn thú đối với long uy sợ hãi là ông trời của bọn hà t í n h thanh đế hốn nguyên đạo t r à n g bên trong vạn thú cùng chân thực vạn thú quá mức tương tự vì lẽ đó cũng nhận được long uy ảnh hưởng biết mình hốn nguyên đạo chàng tại sao không thể áp chế tử dương hốn nguyên đạo chàng sau khi thanh đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái c h ạ gọi là vạn pháp cùng uy vạn pháp không giống tuy rằng mỗi một loại phương pháp tu luyện đi tới phần cuối đều có thể cầu được thiên đạo thế nhưng phương pháp tu luyện không giống tại cầu thiên đạo quách trọng bên trong gặp được tình huống cũng không giống nhau từ dương tuy rằng chiếm được minh vương ký ức thế nhưng tại minh vương trong ký ức nhưng không được đến bao nhiêu tu luyện hốn nguyên đạo tràng phương pháp mà bây giờ từ dương tại thanh đế hôn nguyên đạo tràng phát sinh biến hóa trong quá trình nhưng thấy được hôn nguyên đạo tràng phương pháp tu luyện đạo sinh vạn vật đem một loại đạo diễn biến đến mức tận cùng thời điểm đạo tự nhiên sẽ diễn hóa ra một thế giới đến thế giới này chính là kìm tiên hôn nguyên đạo tràng sinh ra hôn nguyên đạo tràng bên trong chỉ có thiên đạo diễn biến mà ở thiên đạo bên trong gia nhập đặc biệt ý chí sau khi thế giới này sẽ tiến hóa thành một cái có ý chí thế giới thanh đế đem hắn từ vạn thú bên trong l ĩ n h nộ các loại thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành một bức thiên đạo đồ sau đó đem diễn biến đến mức tận cùng tiến cấp tới hôn nguyên sau khi thanh đế lại đang chính mình h ố n nguyên đạo tràng bên trong gia nhập ý chí của mình để thế giới này đạo có ý chí của mình tiến tới tại con đường tu luyện trên có tiến lên một bước t ừ dương cũng không biết hắn đối với thanh đế cầu đạo quá trình suy đoán có đúng hay không thế nhưng hắn đối với thanh đế cầu đạo quá trình suy đoán nhưng đối với hắn sau đó tu luyện có trợ giúp rất lớn sinh tử c h i đạo cũng tại thiên đạo dưới cho nên khi thanh đế đem vạn thú c h i đạo ngưng tụ thành một bộ k h ô n g chế thiên đạo thiên đạo đồ sau khi t ừ dương h ố n nguyên đạo tràng lập tức bị áp chế hạ xuống tại h o n g ánh ngân hà trước đó một cái do một đen một trắng hai cái thần long đẩy lên hát bạch thế giới chính chậm rãi thu nhỏ lại thanh đế lấy một đôi lạnh lùng con mắt nhìn từ dương liền phảng phất hắn đã nắm giữ từ dương vận mệnh ngay từ dương hốn nguyên đạo tràng sắp bị mạnh mẽ cứng rắn ép về từ dương trong cơ thể thời gian một bộ bức tranh đã xuất hiện ở từ dương hốn nguyên đạo tràng bên trong bộ này đột nhiên xuất hiện bức tranh chính là từ dương nhân gian vạn tượng đồ tại từ dương xem ra nhân đạo tuy rằng tại thiên đạo bên trong thế nhưng nhân đạo nhưng có thể điều động thiên đạo không còn nhân đạo sức mạnh g à n b ộ thiên đạo sớm muộn sẽ tan vỡ đây là từ dương từ trạm tinh truyền cho những tia thế giới hủy diệt hình ảnh bên trong tổng kết ra cũng là từ dương đối với tam giới lịch sử tự hỏi không có ai đạo g i ả n g buộc thế giới sớm muộn là sẽ t a n g vỡ mà nhân đạo nhưng cần phải có người đến dẫn dắt côn nguyên tiên đế đám người muốn phụ tá thiên đế chính là một cái dẫn dắt nhân đạo phát triển người nhân gian vạn tượng đồ xuất hiện sau khi từ dương huấn nguyên đạo tràng rốt cục không đang tiếp tục nhỏ đi ngươi cho rằng ngươi còn có chuyển bại thành thắng khả năng sao chấm lại không có thua không cần chuyển bại thành thắng lạnh lùng trở về thanh đế một câu sau từ dương hốn nguyên đạo chàng đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến thành lớn hơn thanh đế trước đó tại từ dương hốn nguyên đạo chàng bên trong chỉ có thể cảm nhận được sinh tử huyền ảo mà bây giờ hắn tại từ dương hốn nguyên đạo chàng bên trong nhưng cảm nhận được một loại kỳ quái sát phạt ý cảnh muốn dẫn dắt nhân đạo phát triển thì lại nhất định phải lấy sát phạt đến bảo hộ chính mình tán thành nhân đạo lý thanh dương ngươi lấy nhân luyện đan tội ác tài trời hẳn là bị gặp trời phạt theo từ dương hắn nhân gian vạn tượng đồ bên trong lập tức xuất hiện thanh đế tu luyện một đời cuối cùng bị hắn đánh giết hình ảnh hắn hốn nguyên đạo chàng cũng trong nháy mắt khôi phục đến nguyên lai to nhỏ một người nhân sinh là do hắn trải qua sự tình các loại cùng hắn gặp phải các loại nhân tạo thành thế gian tất cả sự bên trong tổng thể có một ít tương tự thế giới tất cả người trong cũng đồng dạng sẽ có tương tự từ dương nhân gian vạn tượng đồ do ngàn vạn chủng nhân sinh thanh đế cũng có thể từ cái tiêu ngàn vạn chủng trong đời tìm tới chính mình một chút bóng dáng vì lẽ đó nhân gian vạn tượng đồ bên trong biểu hiện nhân sinh cùng thanh đế thực tế trải qua nhân sinh có cực cường tương tự tính bởi vậy trên thanh đế gặp lại hắn bị từ dương đánh giết hình ảnh đặc biệt khiếp sợ tuy rằng thanh đế tâm tính cực kỳ cứng cỏi rất nhanh sẽ từ trong cơn khiếp sợ tránh thoát ra thế nhưng tử dương vẫn là bắt được này trong nháy mắt chiến đấu cơ một đạo ngọn lửa màu đen do tử dương trong miệng bay ra tại thanh đế ngây người một sát na kia đánh vào thanh đế trên người nay đạo hỏa diễm gọi hủy diệt chi diễm là tử dương lấy hồng liên nghiệp hỏa cùng huyền dương t ử hỏa mạnh mẽ ngưng luyện ra được là h ắ n mạnh nhất thủ đoạn công kích một trong hủy diệt chi diễm đánh vào thanh đế trên người sau khi trực tiếp bắt đầu thôn vệ thanh đế sinh cơ chỉ trong chốc lát thanh đế tóc liền đã biến thành màu xàm trắng lấy hôn nguyên đạo tràng lực lượng đem trên người hủy diệt chi diễm trực tiếp ép thành hư vô sau khi thanh đế tóc lại trong nháy mắt đã bi trời phạt chuyện cười thế gian này từ đâu tới trời phạt nói thanh đế lấy bên người màu bạc tinh hà ngưng tụ ra một đạo ngân quang hướng về t ừ dương đánh sang t ừ dương gặp thanh đế đang ngưng tụ ra ngân quang một sát na kia sắc mặt hơi đỏ một thoáng trong lòng hắn cả kinh vội vã lấy mạnh mẽ từ rút ra một điểm hôn nguyên đạo tràng lực lượng ngưng tụ thành một đạo sinh tử ấn tiến lên liên tiếp ngân quang cùng sinh tử ấn tiếp xúc sau khi t ừ dương cùng thanh đế sắc mặt đều phun ra một cái tinh huyết lý thanh dương người đã quên hôn nguyên lão tổ là chết như thế nào sao nghe được tử dương thanh đế mặt liền biến sắc lại không nhịn được phun ra một cái tinh huyết thế giới này vốn là một cái n h ư ợ c đ h ụ c cường thực thế giới thực lực của bọn hắn không bằng chấm đáng đợi bị chấm luyện thành kim đan từ dương cũng không cùng thanh đế tranh luận thế giới này có hay không hẳn là do đạo đức để giàn g buộc trực tiếp nói tiếp năm đó hôn nguyên l á o tổ là bởi vì phá hủy nhân giới trọng yếu linh mạch cho nên mới bị trời phạt mà trước ngươi hủy diệt linh mạch đã không thể so năm đó hôn nguyên l á o tổ hủy diệt thiếu trong tại đi vào vùng không gian này trước đó cũng đã nhìn thấy phía trên vùng không gian này không xuất hiện một đoá huyết vân thanh đế sắc mặt tuy rằng không có thay đổi nhưng hắn hôn nguyên đạo tràng sức mạnh nhưng ngược một chút nếu là châm thật sự đưa tới cái gì trời phạt ngươi tại sao còn muốn liều chết đi vào sao châm tiến vào tới giết ngươi là muốn vì làm những kia bị ngươi luyện chế thành kim đan tiên nhân đòi lại một cái công đạo nói xong từ dương đột nhiên thả ra chính mình hôn nguyên đạo tràng đối với thanh đế hôn nguyên đạo tràng sức chống cự bỏ mặc hai cái hôn nguyên đạo tràng dung hợp ở cùng nhau tại hai cái hôn nguyên đạo tràng dung hợp lại cùng nhau sau khi thanh đế cảm thấy mình hôn nguyên đạo tràng lực lượng lấy một loại tốc độ cực nhanh tại trôi đi hắn muốn lấy chính mình hôn nguyên đạo tràng đến thôn vệ ta hôn nguyên đạo tràng cảm giác được mình không thể ngăn cản hôn nguyên đạo tràng lực lượng trôi đi tại thanh đế hai m ý thức bắt đầu tiêu tán trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy hắn có thể khống chế chính mình hôn nguyên đạo tràng lực nhìn phía xa sắc mặt thành màu vàng kim nhạt từ dương thanh đế trong mắt lóe ra một tia không cam lỏng nhưng là hắn bây giờ đã không cách nào ngăn cản hôn nguyên đạo tràng sụp đổ cứ như vậy kết thúc tại đây mắt không cam lòng bên trong thanh đế thân thể hóa thành hư vô mà hắn hôn nguyên đạo tràng lực lượng thì lại hình thành một cỗ cực cường năng lượng bốn t ả n ra ngay từ dương chuẩn bị lấy mạnh mẽ thôi thúc sắp nghiền nát hôn nguyên đạo tràng đi chống đối trước mặt mà đến sức mạnh mạnh mẽ lúc năm hầu linh giới đột nhiên đi tới bên cạnh của hắn vì hắn đẩy lên một tầng năm hầu vòng bảo hộ tại thanh đế tự bạo hôn nguyên đạo tràng thời điểm năm hầu linh giới đã đem hết thẻ linh thể đều chịu tiến vào năm hậu linh giới thế t ử dương đỡ trước mặt mà đến cực cường sức mạnh nhưng là tại vì làm t ử dương ngăn trở nguồn sức mạnh kia sau khi nó bản thân nhưng biến hào quang ảm đạm t ử dương có năm hậu linh giới vì hắn chặn lại rồi thanh đế tự bạo sức mạnh nhưng là tạo thành cựu phẩm thiên yêu trận những kia quái vật nhưng không có cựu phẩm thiên yêu trận có thể ngăn cản t ử dương công kích lại không ngăn trở thanh đế tự bạo sức mạnh tại kia có tuyệt cường xung lượng hạ bao quát tử long công chúa ở bên trong bảy trận hết thể quái vật tất cả đều hóa thành hư vô đánh tan c ự phẩm thiên yêu trận sau khi nguồn sức mạnh kia cũng lập tức tiêu tán chương ba tử h h mạnh mạnh a n rằng đế tự tuy bạo bị sức c mẽ phẩm thiên yêu trận, trận lại, động con tiên tử, một đạo nhân,、ly、dương hoàng phòng, hỏa đều hấp dẫn.、Từ、dương ly đều Từ cùng thanh đế trong lúc đó tranh đấu tuy rằng kịch liệt nhưng thời gian cũng không lâu côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử thực tuy mạnh nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ giết một cái lý viêm đi tới tử dương cách đó không xa sau khi côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử trên mặt vui vẻ một đạo nhân lý dương hoàng phong ly hỏa bốn người nhưng l ạ thay đổi sắc mặt tuy rằng t ử dương xem ra rất chật vật nhưng hắn nhưng lại ở đâu duy nhất một người điều này sao có thể một đạo nhân giật mình hét to một tiếng đầy mặt sợ hãi nhìn xem ra cực kỳ chật vật t ử dương không có cái gì không thể nào tại kết cục chưa từng xuất hiện trước đó cũng không ai biết kết cục là cái gì tại thanh đế tự nổ cho trước t ử dương cũng đã đ o á n được hắn không có t ử dương hôn nguyên cũng không hề thôn vệ người khác hôn nguyên đạo tràng thần thông tự nhiên không có năng lực lấy chính mình hôn nguyên đạo tràng đi thôn vệ thanh đế hôn nguyên đạo tràng thanh đế thực lực so với từ dương cường một điểm hắn hôn nguyên đạo t r à n g cũng so với tử dương cường một điểm tử dương thả ra chính mình hôn nguyên đạo t r à n g đối với thanh đế hôn nguyên đạo t r à n g chống lại để hai cái đạo trường hòa vào nhau vẹn vẹn là vì tiêu trừ hắn cùng thanh đế trong lúc đó tại hôn nguyên đạo t r à n g trên sức mạnh t r ê n lệch mà thôi tử dương nghĩ tới hai cái hôn nguyên đạo t r à n g dung hợp lại cùng nhau nhất định sẽ đối với hai người tạo thành t ư ơ n g tổn nhưng cũng không dự liệu được hai cái hôn nguyên đạo t r à n g dung hợp lại cùng nhau sau sẽ tan vỡ nếu là tử dương biết hai cái hôn nguyên đạo chàng dung hợp lại cùng nhau sẽ làm hai cái hôn nguyên đạo chàng tan vỡ lấy hắn cẩn thận hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình hôn nguyên đạo t r à n g cùng thanh đế hôn nguyên đạo t r à n g tương dung hợp hôn nguyên đạo t r à n g bắt đầu tan vỡ hôn nguyên đạo t r à n g sức mạnh đương nhiên sẽ trôi đi tại từ dương chính không biết làm như thế nào thay đổi hôn nguyên đạo t r à n g tan vỡ cục diện thời điểm thanh đế tại cho rằng từ dương tại thôn vệ hắn hôn nguyên đạo t r à n g lực lượng dưới tình huống tự bạo bởi vì tự bạo thanh đế hôn nguyên đạo t r à n g không lại viên mãn từ dương này mới có thu hồi hôn nguyên đạo t r à n g cơ hội từ dương có thể thắng là bởi vì thanh đế mất tấm lòng mà thanh đế sở dĩ sẽ mất tấm lòng thì lại là bởi vì hắn trong lòng tồn tại kẽ hở loại này kẽ hở có thể là đến từ nhân gian vạn tượng đồ cùng cái k i ê m màu tím c h ó i buộc long tác cũng có thể là là tới thanh đế tự thân thương thế còn có thể là thanh đế trong lòng nguyên bản liền tồn tại một ít kẽ hở nhìn một chút sắc mặt trầm tĩnh t ừ dương lại nhìn một chút mặt mang ý mừng côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử một đạo nhân ly dương hoàng phong ly hỏa bốn người nhìn nhau một chút cũng không biết bây giờ nên làm gì chạy trốn bọn họ không hề có một chút chạy trốn nắm chặt đầu hàng bọn họ lo lắng tử dương không chấp nhận bọn họ đầu hàng tại một đạo nhân bọn bốn người do dự thời điểm từ dương tại ổn định chính mình hôn nguyên đạo tràng mà côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử thì lại tại l ĩ n h nộ giám thị một đạo nhân bọn bốn người tình cảnh trầm tĩnh một hồi lâu lý dương đột nhiên mở miệng phá vỡ phần này trầm tĩnh thiên đế bệ hạ kính xin ngươi xem ở phong dương trên mặt v u n g tha lý dương nghe được lý dương từ dương hai mắt tinh quang l ó e lên lạnh lùng nói năm đó ngươi có từng xem ở phong dương thiên sư trên mặt khuyên phụ thân ngươi không muốn đối phó chớm ngươi vô tình trước hiện tại nhưng để cho người khác đối với ngươi giảng nghĩa khí thực sự là thật không biết xấu hổ nhìn lý dương sắc mặt càng thêm khó coi từ dương tiếp theo lệnh giọng nói rằng lại nói nữa ngươi sẽ bỏ qua cho một cái cùng ngươi có thủ giết cha người sao từ dương vừa dứt lời lý dương liền há mồm quay về từ dương phun ra một đạo long hình tử quang cái kêu long hình tử quang mới vừa bay ra lý dương trì, đã bị lý dương bên cạnh một đạo nhân lấy trên tay hắn màu xanh mộ t xích cho cả lại ngươi lý dương chỉ nói một chữ nguyên thần của hắn đã bị côn nguyên tiên đế phát sinh một đạo màu vàng phù văn cho đánh tan chặn lại rồi lý dương một đạo công kích sau khi một đạo nhân nhưng cũng không có nói ra cái gì nương nhờ vào nói như vậy hướng về sắc mặt trầm tĩnh m ộ t đạo nhân nhìn thoáng qua từ dương trầm giọng nói ngươi đem chính mình tu vi phong ấn chấm có thể tha cho ngươi một mạng bất quá sau đó ngươi chỉ có thể ở bản long sơn tu luyện nghe được từ dương m ộ t đạo nhân sắc mặt thay đổi mấy lần trầm giọng nói đa tạ thiên đế bệ hạ đối với từ dương không người thi lễ một cái m ộ t đạo nhân mạnh mẽ đem chính mình đại la đạo tràng phong ấn tiến vào đạo của chính mình anh bên trong tại đại la đạo tràng bị phong ấn tiến vào đạo anh sau khi m ộ t đạo nhân không chỉ không thể tại thuyền truyền đạo anh sức mạnh hơn nữa cũng không cách nào tại tiến một bước tu luyện cảm ứng một thoáng mục đạo nhân tình huống tự dương nhìn lý viêm trầm giọng nói lý viêm người tự hủy tu vi cũng có thể đến bản lòng sơn đi hưởng thụ dài lâu tuổi thọ người không giết ta tự dương cười lạnh nói chấm rất muốn một cái người hiếu sát sao trên thực tế nếu không phải lý dương cuối cùng đánh lén chấm chấm cũng sẽ không giết hắn hắn mặc dù đối với phong dương thiên sư vô tình nhưng chấm nhưng sẽ không hám phong dương thiên sư cùng không nghĩa bên trong đáng tiếc hắn quá không tôn trọng tình nghĩa cũng đem tình nghĩa xem quá nhẹ lý viêm nhàn nhạt, nhạt nhìn từ dương một chút cười nhạt nói lý viêm không muốn lại làm cái gì không sợ chống lại cũng không quen làm giam hạ tri tủ vừa dứt lời từ dương đám người liền cảm thấy lý viêm sinh cơ biến mất rồi thế gian bên trong tuyệt đại đa số người tại thất bại thời điểm hoặc là sẽ làm liều mạng một kích hoặc là sẽ quỳ gối đầu hàng như lý viêm như vậy lựa chọn không chống cự không đầu hàng trực tiếp từ giết người thật sự rất ít lý viêm rất ngu sao có người sẽ cho là như thế nhưng từ dương nhưng không có cho là như thế nhìn lý viêm chậm rãi đi lạc thi thể thở dài một hơi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút phun ra một cái huyền dương tử hỏa trực tiếp đem lý viêm thi thể kể cả hắn trên người gì đó đốt thành hư vô nhìn một chút trên mặt mang theo đề phòng ly hỏa cùng hoàng phong từ dương trầm giọng nói các ngươi cũng che chính mình tu vi đi ly hỏa cùng hoàng phong nhìn nhau một chút hai tay hô đúng đem lẫn nhau đạo anh lực lượng chuyển vào đối phương trong cơ thể đồng thời phun ra một cái tinh huyết sau khi ly hỏa cùng hoàng phong đồng thời đưa mắt nhìn sang từ dương tại sau đó trâm có thể có sẽ giúp các ngươi diện trừ trên người phong ấn nhưng là có thể có vĩnh viễn sẽ không nhận xúc trên người các ngươi phong ấn nếu là trâm phát hiện các ngươi có một mình giải trừ phong ấn động tác trâm sẽ trực tiếp giết các ngươi bất quá các ngươi có thể yên tâm chính là không còn tu vi thần tuân mệnh từ dương bay về côn nguyên tiên đế gật gù hơi chuyển động ý nghĩ một chút một vị mồ bạc đại đình bay đến từ dương trước mặt đem t r ạ g tinh do diễn tiên đỉnh bên trong triệu hoán sau khi đi ra từ dương xem trước mặt m à u bạc đại đ ỉ n h trầm tư một chút đột nhiên lấy trạm tinh bổ đi tới nay diễn tiên đỉnh cực kỳ quái lạ tại mất đi chủ nhân sau khi bị từ dương một đao chém thành hai nửa bị chém thành hai khúc sau khi n à y diễn thiên đỉnh liền trực tiếp hóa thành điểm điểm ngân quang biến mất không thấy nhìn thấy t ừ dương đem diễn thiên đỉnh phá hủy bất kể là côn nguyên tiên đế hàn băng thiên tử vẫn là một đạo nhân ly hỏa hoàng phong trong mắt của bọn hắn đều toát ra một k i a kính nể vẻ mặt được tìm một cái bảo lưu diễn thiên đỉnh lý do rất đơn giản nhưng t ừ dương nhưng không có đi tìm lý do lưu lại cái này có thể nhân luyện chế cự u chuyển kim đan lò lượt đan phá hủy diễn thiên đỉnh sau khi t ừ dương lúc này mới mang theo mấy người rời khỏi cái không gian kia tuy rằng tử dương xem ra một bộ bị thương nặng răng dấp nhưng nhìn đến tử dương đi ra từ danh vũ tào thiên xích bọn người yên lòng phu hoàng ngươi thương không cần gấp g ấ p chứ lý thanh dương chết rồi chấm nếu sống sót đi ra vậy hắn tự nhiên là chết rồi trả lời một câu sau từ dương nhìn từ danh vũ phân phó nói danh vũ ngươi lấy trận pháp đem này phiến quang môn phong ấn chấm trước về bản lòng sơn nói xong từ dương thân hình trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người từ dương sau khi rời đi côn nguyên đạo nhân mang theo một đạo nhân ba người cũng rời khỏi mà hàn băng tiên tử thì lại lưu lại trở lại thiên đế cung sau khi từ dương vội vã đem năm màu linh rời lấy ra từ dương vẫn không có lấy nguyên thần hướng về năm m à linh giới bên trong kiểm tra phó ngọc hinh liền đã xuất hiện ở từ dương bên người h i n h nhi ngươi không bị thương đi phó ngọc hinh gật gù nhẹ giọng nói năm m à linh giới tuy rằng hứng chịu không nhỏ rung động nhưng h i n h nhi cùng những kia linh thể nhưng bình yên vô sự không bị thương là tốt rồi những năm này ta vẫn đã quên năm m à linh giới bên trong những kia linh thể không ngờ rằng lần này bọn họ nhưng giúp ta một đại ân từ đại ca đã quên h i n h nhi cũng không có vong bất quá trước đây vẫn vô dụng bọn họ địa phương hình nhi cũng vẫn không có nói bọn họ lần này có thể giúp đến từ đại ca cái tiết chỉ có thể nói rõ trong cõi u minh tự có thiên ý tại bảo vệ ngươi vừa nói phó ngọc hinh vẫn vừa hướng tử dương thi triển nàng năm đó tại đại tuyết sơn lĩnh nộ i chữa thương dấu tay tại cảm thụ thân thể thương thế chậm rãi khôi phục đồng thời tử dương nhìn phó ngọc hinh trầm giọng nói lần này coi như xong sau đó không có lệnh của ta ngươi tuyệt đối không nên tự ý ra tay ta không phải tự đại người tại thật sự cần ngươi giúp ta thời điểm ta tự nhiên sẽ muốn ngươi giúp ta phó ngọc hinh cũng không phản bác tử dương một bên bắt dấu tay vừa hướng tử dương khẽ gật đầu một cái bởi vì huyết hải huyệt suýt chút nữa bị thanh đế đánh vỡ từ dương thân thể chịu đựng đến thương tổn cũng không thể so hôn nguyên đạo tràng chịu đựng đến thương tổn tiểu bất quá tại phó ngọc hinh dưới sự giúp đỡ từ dương chỉ dùng thời gian ba tháng liền chữa trị tốt thân thể chịu đựng thương tổn thân thể khỏi hẳn sau khi từ dương liền bắt đầu bế quan chữa trị hôn nguyên đạo tràng tại từ dương b ế quan chữa thương thời điểm côn nguyên tiên đế đám người thì lại tại chỉnh đốn toàn bộ thiên giới thực lực trước đây thiên giới bị chia làm ba vực mà ba vực lại bị chia làm mấy cái mười ba khối địa vực mà côn nguyên tiên đế đám người đem thương lượng một phen thì lại đem toàn bộ thiên giới chia thành chín đại vực ba mươi sáu tiểu địa vực một trăm linh tám chủ thành đem thiên giới đại cách cục phân h à o sau khi côn nguyên tiên đế đám người liền bắt đầu lấy các loại cưỡng chế phương pháp hiến kiếm t i ê n ngũ hành tiên tộc tiên nhân cùng cái khác tiên nhân d u n g hợp lại cùng nhau tại đem tiên nhân toàn bộ d u n g hợp lại cùng nhau sau khi côn nguyên tiên đế đám người còn lấy tiên yêu hỗ c h u y ệ n con đường tu luyện phương thức đến tiêu trừ tiên yêu trong lúc đó ngăn cách vì chế tạo ra một cái bọn họ trong lý tưởng thiên giới côn nguyên tiên đế đám người không chỉ chế định xuất ra một bộ cực kỳ phức tạp hoàn thiện thiên điều hơn nữa tại chấp hành thiên điều trong quá trình cũng biểu hiện cực kỳ vô tình chỉ trải qua ngăn ngắn ba mươi năm toàn bộ thiên giới liền bầu không khí liền đại biến một cái d chương ba mươi sáu đại cục đang cùng thanh đế cái kia chàng chém rết bên trong từ dương hôn nguyên đạo chàng tuy rằng kể bên ta vỡ nhưng hắn đối với hôn nguyên đạo chàng con đường tu luyện nhưng có càng sâu nhận thức vế quan sau hai mươi bảy năm nữa từ dương không chỉ chữa trị tốt hắn hốn nguyên đạo tràng hơn nữa còn làm hắn hốn nguyên đạo tràng càng tiến lên một bước tuy rằng từ dương cũng không hề tiến giai đến thanh đế tử đế cảnh giới nhưng tu vi của hắn nhưng đã vượt qua so với hắn sớm hơn tiến giai đến cảnh giới kim tiên kim huyền đế chữa trị tốt hốn nguyên đạo tràng sau khi từ dương nhưng cũng không hề lập tức xuất quan năm đó từ dương dẫn dắt chúng thiên binh công phá thanh đế lấy đế tiên chín thành bố tri cựu cung trận sau khi rất nhiều thiên binh đều trúng rồi thanh đế đan độc tại đế tiên trong chín thành côn nguyên tiên đế tử tiêu tiên đế hỏa kỳ lân thôn thiên cóc lại cứu hơn hai trăm cái thân trọng đan độc thượng cổ thiên tiên những tiên nhân này đan độc tuy rằng bị tạm thời đẻ xuống tới nhưng nếu như không triệt để thanh trừ đi sớm muộn là sẽ phải những tiên nhân kia tính mạng tại chữa trị tốt thương thế trên người sau khi từ dương liền chuẩn bị bắt đầu vì làm những kia chúng độc tiên nhân luyện chế khu đan độc đan dược đem tinh dương đỉnh n ắ m sau khi đi ra từ dương trầm tư một chút lấy ra một khối màu sáng ngọc thạch đem khối này ngọc tan vào tinh dương đỉnh bên trong lẽ ra có thể đem tinh dương đỉnh phẩm cấp tăng lên một điểm lấy từ dương tu vi bây giờ lấy hắn bây giờ đối với các loại sự vật nhận thức hà tỉ mỉ cảm ứng một thoáng màu s á m ngọc thạch sau làm ra suy đoán đều có nhất định chuẩn sắc tính c ầ m màu s á m ngọc thạch vừa cẩn thận cảm ứng một phen từ dương trong mắt tinh quang l ó e lên cái khối này màu s á m ngọc thạch đã bị từ dương lấy h ố n nguyên đạo tràng lực lượng mạnh mẽ để ép trở thành màu s á m một phấn khống chế màu s á m một phấn đều đều bám vào tại tinh dương đỉnh mặt ngoài sau khi từ dương trước tiên triệu hồi gia huyền dương t ử hỏa cẩn trọng đem bám vào một tầng màu s á m một phấn tinh dương đỉnh nung đốt một phen sau đó lại phân biệt đem tinh hỏa cùng kỳ lân hỏa từ tinh dương đỉnh bên trong triệu h nhìn thấy những kêu màu s á m bột phấn dần dần tan vào tinh dương đỉnh bên trong từ dương liền biết suy đoán của hắn không sai lấy ba loại hỏa diễm nung đốt thời gian ba tháng những kêu màu s á m bột phấn mới hoàn toàn hòa vào đến tinh dương đỉnh bên trong dung hợp tiến vào một khối màu s á m ngọc thạch sau khi tinh dương đỉnh như trước hiện ra màu tự kim bất quá màu sắc so với trước đây á một m điểm có vẻ dày nặng một chút cảm thụ một thoáng hiện tại tinh dương đỉnh từ dương phát hiện tinh dương đỉnh phẩm chất không có rõ ràng tăng lên nhưng tinh dương đỉnh bên trong tinh hỏa cùng kỳ lân hỏa phẩm chất đều để đề cao một điểm khối ngọc này nếu hoàn mỹ tan vào tinh dương đỉnh b Cái kia i l ề những kia đan độc thành phần vô cùng phức tạp cho dù lấy từ dương đan đạo trình độ hắn cũng không có biện pháp y theo đan độc thành phần đến luyện chế thuốc giải bất quá từ dương tuy rằng không có cách nào lấy đan độc thành phần luyện chế ra hợp dùng đan dược đến từ h ế dương năm đó luyện chế ra hay nhất huyền dương đan huyền âm đang trải qua sáu lần âm dương chuyển hóa còn lần này hắn nhưng dự định luyện chế trải qua chín lần âm dương chuyển hóa huyền dương đan huyền âm đan trên thực tế trải qua sáu lần âm dương chuyển hóa huyền dương đan h u y ề n âm đan đã có thể trợ giúp bao quát những tia thượng cổ thiên tiên ở bên trong hết thẻ tiên nhân thể loại bỏ trong cơ thể đan độc thế nhưng mỗi một cái đan sư đều có luyện chế phẩm cấp cao hơn đan dược theo đuổi từ dương cũng không ngoại lệ bỏ ra gần thời gian ba năm từ dương luyện chế ra h u y ề n dương đan h u y ề n âm đan đã đầy đủ những tiên nhân kia loại bỏ trong cơ thể đan độc nhưng hắn vẫn như c ũ không thể luyện chế ra trải qua chín lần âm dương chuyển hóa h u y ề n dương đan h u y ề n âm đan hiện tại tam giới vẫn chưa hoàn toàn bình định hạ xuống ta bây giờ vẫn chưa thể đem quá nhiều tinh lực đặt ở đan đạo trên thở dài một hơi từ dương thu hồi tinh dương đỉnh cùng hắn hai năm qua luyện chế nhiều đan dược rời khỏi phòng bế quan rời khỏi phòng bế quan sau khi từ dương trước tiên tìm phó ngọc hinh hỏi thăm một chút hắn bế quan trong mấy năm nay tiên giới phát sinh một ít chuyện sau đó truyền tin đem côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân hàn băng tiên tử từ danh vũ tào thiên xích triệu đến hắn cùng phó ngọc hinh chỗ ở cái nhà kia bên trong trong phòng khách bãi kiến bệ hạ bãi kiến nương nương không cần đa lễ nơi này cũng không phải là dưỡng tâm điện ra hiệu năm người ở phòng khách hai bên trên ghế sau khi ngồi xuống từ dương trước đem một viên chứa hắn những năm này luyện chế huyền dương đan Huyền â một, một, một lúc nữa ngươi liền đem những đan dược này phân phát cho những k i a chúng độc tiên nhân đi côn nguyên tiên đế tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ trầm tư một chút hơi một túi người chắp tay nói vậy hạ chuyện này vẫn là giao cho thái tử tới làm hảo giao cho danh vũ trong để thiên sư đi đưa những này giải độc đan dược là muốn cho thiên giới tiên nhân giảm b ấ t đối với thiên sư ngộ giải lẽ nào thiên sư không muốn tiêu trừ những này ngộ giải sao cô nguyên n tiên đế lắc đầu nói không phải thần không muốn tiêu trừ những này ngộ giải mà là không thể nhìn chung lịch sử lần tiêu biến hóa lớn không có ai lên án đây thượng c ổ ngũ đế nhất thống tu tiên giới thời gian bọn họ cũng từng từng chịu đựng lên án nhưng sau đó phát sinh tiên yêu đại chiến chứng minh thượng c ổ ngũ đế nhất thống tu tiên giới sự tình là đúng thượng c ổ ngũ đế đánh lén yêu thú bộ tộc đồng dạng bị người lên án nhưng nếu như không có thượng cổ ngũ đế đánh lén yêu thú bộ tộc bây giờ tiên nhân làm sao có thể trở thành tam giới mạnh nhất thế lần đây thanh đế thành lập thanh dương tiên vực gặp lên án cũng không ít nhưng là như không có thanh dương tiên vực như vậy thượng cổ tiên giới khả năng vẫn không có cách nào nhanh như vậy b ì n h t í n h lại lần này t i ê n giới biến hóa so với thượng cổ ngũ đế thống nhất tu tiên giới đã phát sinh biến hóa càng to lớn hơn bị người lên án là tất nhiên từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ trầm giọng nói cho dù phải gặp nhân kia bị người lên án người cũng nên là chớm côn nguyên tiên đế cười lắc đầu một cái trả lời cho tới nay thần đều c dự định đến thiên ngoại thiên ẩn cư để cầu hôn nguyên tri đạo vì lẽ đó cũng không dùng tới hết sức đi thay đổi tiên giới chúng tiên đối với thần ấn tượng nghe nói như thế tử dương sắc mặt không khỏi hơi đổi thừa dịp hiện tại thần liền hướng bệ hạ cáo tử nhìn côn nguyên tiên đế cùng thiên kỳ đạo nhân trên mặt giám định từ dương trầm tư một chút trầm giọng nói thiên sư muốn ẩn cư cũng không muốn ngăn cản bất quá trầm vẫn hy vọng thiên sư đang giúp chấm làm một việc bệ hạ mời nói phu cần sẽ đưa c hoàng người muốn đi minh giới đối phó tử đế kim huyền đế sao nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu côn nguyên tiên đế cùng thiên kỵ đạo nhân nhìn nhau một chút trầm giọng nói thần biết bệ hạ cùng minh giới quỷ vương là sinh tử bạn tri kỷ nhưng hy vọng bệ hạ có thể lấy thiên giới đại cục làm trọng không nên mạo hiểm đi minh giới phu từ hoàng từng nói tam giới đường hầm là bởi vì nhân giới to lớn nhất linh mạch sụp đổ cho nên mới xuất hiện từ dương điểm điểm đầu nói tiếp tam giới bản là một thể nhân giới to lớn nhất linh mạch sụp đổ sẽ khiến cho tam giới phát sinh biến đổi lớn minh giới nếu như bất bình định ra đến t i ê nếu giới cũng hưởng gian thời khăn như vậy hưởng thời gian bao lâu yên ổn. khó vậy Tử bao lâu đ cùng Kim h y ề đều n tiên nếu đế xuất từ thiên giới, nếu là do trong bọn họ ai nhất thống nhất tất một tam ra bọn minh bọn định nghĩ biện đường Nếu giới, giới họ họ pháp hầm. ai cái mới mở sẽ cả là quỷ vương thống nhất minh giới cho dù hắn không để ý niệm cùng chấm tình huynh đệ bởi vì kiên kỵ chấm thực lực hắn cũng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đi mở ra tam giới đường hầm bởi vậy chỉ có trợ giúp quỷ vương nhất thống minh giới tam giới mới có thể thật sự bình định hạ xuống nghe được từ dương những lời này côn nguyên tiên đế trầm tư một hồi lâu nhìn tư dương hỏi bệ hạ là muốn cho chúng thần đi giúp giúp quỷ vương nhất thống minh giới từ dương lắc đầu một cái trả lời chấm không phải cho các ngươi bồi chấm đi minh giới mà là muốn các ngươi tại chấm đi minh giới thời điểm giúp chấm giám thị tự n g u y ệ t những người kia tuy rằng từ n g u y ệ t công chúa đám người không có khả năng lắm biết từ dương rời khỏi thiên giới nhưng c ầ n trọng để từ dương vẫn để cho côn nguyên tiên đế bọn người ở tại hắn không ở thiên giới thời điểm chú ý cái kia mấy cái hắn không yên lòng tiên nhân từ n g u y ệ t những người kia những năm này từ nguyện công chúa hôn nguyên tiên đế đám người tuy rằng đều biểu hiện rất t n ổn có thể là bất kể là từ dương vẫn là côn nguyên tiên đế đám người nhưng đều không yên lòng bọn họ tại côn nguyên tiên đế gật gù đáp lời thời điểm tào thiên xích trầm giọng nói bậy hạ để thần theo ngươi cùng đi minh giới đi từ dương lắc đầu nói không cần từ đế kim huyền đế cũng không biết chấm còn sống chấm cũng căn bản không dự định với bọn hắn công khai đến đấu ngươi theo chấm đi minh giới cũng giúp không được chấm bậy hạ nếu là tử đế quá khó đối phó kính xin bậy hạ lấy thiên giới đại cục làm trọng lấy bảo trọng tự thân làm trọng nghe được thiên kỳ đạo nhân từ dương cười nhạt nói chấm mới sống mấy văn năm vẫn không muốn chết sẽ k h ô n g lấy a n n g u y c ủ a mươi ì n nói giỡn. Các loại, trở, từ minh giới trở về, liền cùng h chờ, chấm loại, giới Các các từ trở về, đồng thời t h ả o luận u hốn n một chút g y ê n Chương tri đạo. Đà tạ bệ hạ. bệ 37, kiếm tiên nhập ma tuy rằng phó ngọc hinh tại tử dương cùng thanh đế chém giết trong quá trình nổi lên không nhỏ tác dụng nhưng tử dương nhưng cũng không hề mang theo phó ngọc hinh cùng rời đi t i ê n giới không mang phó ngọc hinh tử dương nhưng đem năm màu linh giới mang ở tại trên người nhân giới to lớn nhất long mạch khôi phục để nhân giới cùng tiên giới xảy ra một ít hào biến hóa để minh giới cũng xảy ra một ít hào biến hóa năm đó tử dương thiết kế thanh đế thời gian minh giới giữa bầu trời đều lộ ra quỷ dị hồng quang mà bây giờ những kia hồng quang nhưng đã biến mất rồi hồng quang tuy rằng biến mất rồi nhưng tử dương vẫn cứ có thể từ minh giới minh linh khí bên trong cảm ứng được một điểm sắc khí t h i chuyển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới u minh đại trận ở ngoài biển máu trên sau khi tử dương lấy ra quỷ vương xá lợi lấy lực lượng nguyên thần xúc nhúc nhích một chút tử dương bình định tiên giới tốn hao thời gian không lâu thế nhưng hắn chữa thương thời gian nhưng không ngừng thời gian quá ba mươi năm tử dương cũng không biết u minh trong đại trận có hay không phát sinh biến hóa gì bởi vậy cũng không có trực tiếp tuấn di đến quách trọng tại u minh trong đại trận cái kia bí phủ từ dương mới vừa xúc động quỷ vương xá lợi quách trọng liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn năm đó từ dương lần thứ nhất tại minh giới nhìn thấy quách trọng lúc quách trọng trên người mang theo thanh đế lưu lại trọng thương lần này xuất hiện ở từ dương trước mặt quách trọng như trước mang trọng thương quách đại ca ta không phải đem u minh đại trận khống chế phương pháp nói cho ngươi biết sao ngươi tại sao lại bị người đả thương lần này đả thương ngươi chính là ai chuyện này dùng một đôi lời thoại cũng nói không rõ ngươi bây giờ theo ta đến ta bí trọng phủ đi thôi nói xong quách trọng liền dịch chuyển tức thời rời khỏi theo quách trọng dịch chuyển tức thời rời khỏi lúc lưu lại không gian sóng chấn động từ dương đã xuất hiện ở một cái minh linh khí cực kỳ sung túc trong cung điện cung điện này không lớn trong cung điện chỉ có một cái có m ộ mươi hai mặt cờ nhỏ tử tạo thành đại trận loại này cờ nhỏ tử từ dương trước đây gặp vỡ gọi quỷ vương kỳ là quách trọng ngoại trừ bách quỷ dạ hành đồ cùng trường mệnh đăng ở ngoài trọng yếu nhất quỷ khí nhìn khoanh chân ngồi ở m ư ơ i hai diện quỷ vương kỳ trung gian quách trọng từ dương khẽ to mày trầm giọng nói quách đại ca ta t r ư ớ tiên giút ngươi chưa thương quách trọng gật ngủ cười khổ nói lại muốn phiền phức ngươi cứu ta rồi q u á c h đại ca quá k h á c h khí một bên về q u á c h trọng từ dương một bên ngưng thần cảm ứng q u á c h trọng tình huống trong cơ thể q u á c h trọng vô cùng tin tưởng từ dương bởi vậy tại từ dương cảm ứng hắn tình huống trong cơ thể thời điểm hắn không có làm bất kỳ che giấu ngươi là bị kim huyền đế đả thương cảm ứng q u á c h trọng tình huống trong cơ thể sau khi từ dương đẩy mặt giật mình nhìn thấy q u á c h trọng gật đầu từ dương trên mặt giật mình càng nặng kim huyền đế d o tiên tu ma ừ n chuyện này đã qua mười hai năm rồi nhìn thấy quét trọng tại lúc nói chuyện đều có chút khí tức bất ổn từ dương vội vàng nói những chuyện này vẫn là đợi được ta giúp loại bỏ đi trong cơ thể mấy đạo kiếm khí sau khi ngươi lại tỉ mỉ nói cho ta biết đi đem thiên linh châu triệu hắn sau khi đi ra từ dương liền chỉ huy thiên linh châu đi tới quách trọng đỉnh đầu tại từ dương đem thiên linh châu đặt quách trọng đỉnh đầu sau khi quách trọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hắn tám viên quỷ vương xá lợi kêu gọi ra n à y tám viên quỷ vương xá lợi trên đều chỉ có một vết nứt tại này tám vết nứt bên trong có một đạo ánh sáng màu vàng sậm cái kia tám đạo ánh sáng màu vàng sậm chính là một đạo cực kỳ kiếm khí mạnh、mẽ. tại a m quách trọng đem hắn tám viên quỷ vương xá lợi triệu hoán sau khi đi ra từ dương liền thôi thúc thiên linh châu bên trong minh vương xá lợi lực lượng đi giúp giúp quách trọng loại bỏ quỷ vương xá lợi trên tám đạo kiếm khí tuy rằng thiên linh châu bên trong minh vương xá lợi lực lượng vô cùng cương đại nhưng cũng vẫn cứ dùng thời gian chín tháng mới đưa cái tia tám đạo kiếm khí cho loại bỏ đi bởi vì loại bỏ cái kia tám đạo kiếm khí quá trình quá mức thống khổ tại cái kia tám đạo kiếm khí bị loại bỏ sạch sẽ sau khi quách trọng lại nghỉ ngơi gần một tháng đến thời gian mới bắt đầu cho t ừ dương rằng những năm này minh giới phát sinh một ít quỷ dị biến hóa tại tam giới đường hầm biến mất sau khi ưu minh trong đại trận hết thẻ tiên nhân đều rút ra ưu minh đại trận quách trọng tuy rằng từ t ừ dương nơi nào chiếm được ưu minh đại trận rất nhiều k h ô n g chế bí pháp thế nhưng hắn nhưng không có tại chúng tiên rút khỏi ưu minh đại trận sau khi liền lợi dụng những bí pháp kia tới đối phó ưu tuyển lao tổ các loại chờ ba cái minh quân mười hai năm trước một ngày, Ma nhưng mà các h loại chờ quách trọng đi tới sáu đại ma tu cao thủ vị trí cái kêu u minh không gian sau khi hắn mới biết được minh giới xảy ra hắn không có chú ý tới biến đổi lớn không biết tại cái gì sau khi Kim quách trọng nhất thời không tìm được cái gì ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ tinh huyết liền liền đem tử dương cho hắn cái kia viên huyết liên tử đưa cho cái kia mấy cái quỷ tu để bọn hắn chữa thương bởi vì lúc đó thương thế của bọn hắn thật sự là không thể mang xuống cho nên ta mới đưa ngươi đưa cho ta cái kia viên huyết liên tử cho bọn hắn chữa thương nhìn thấy quách trọng trên mặt đại có vẻ hay n ấ y t ừ dương lắc đầu cười nói nếu ta đã đem cái kia viên huyết liên tử đưa ngươi ngươi coi nhiên có thể bắt nó đến chữa thương bất quá trên người của ta huyết liên tử cũng không mấy viên vì lẽ đó này một viên ngươi cũng không thể lại dùng đến chữa thương nhìn t ừ dương đưa tới huyết liên tử quách trọng hơi do dự một chút liền nhận sẽ không cái kia mấy cái quỷ tu cương thi thân thể đã nhờ vào lần này trọng thương mà hoàn toàn biến mất đối diện n ở nụ cười sau quách trọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kêu mười hai diện quỷ vương kỳ liền bay vào thân thể của hắn sau đó bọn họ bên cạnh hai người liền xuất hiện một tấm hoàn toàn do minh linh khí ngưng tụ ra đĩa cùng hai cái hoàn toàn do minh linh khí ngưng tụ ra cái ghế ngồi đối diện nhau sau quách trọng nhìn từ dương hỏi tiên giới đã hoàn toàn bình định hạ xuống từ dương điểm điểm đầu trả lời thiên giới tại ba mươi năm trước cũng đã hoàn toàn bình định hạ xuống ta sở dĩ hiện tại mới đến minh giới là bởi vì ta đang cùng thanh đế trận tia chém giết bên trong bị trọng thương thanh đế tại năm đó quả n h ư n đã trở lại tiên giới Ừm. chừng hắn ở đây cái tử long bị Ta tử ta chết sau khi liền lập tức trở ngược về thiên giới. Hắn tuy sau phỏng lập hắn đánh khi long liền ngược Hắn rằng giới. cái ở đây đủ bị về quách ả quyết, q lưu u thế giết thời nhưng không tốt. Tại ta với hắn chém giết thời điểm, trên người hắn như trước mang theo tại mình giới lưu lại thương. nhưng nhưng không hắn chém hắn như mình vận người mang giới với điểm, lại trọng nghe vậy trầm t ư một chút nhìn t ử dương hỏi thanh đế bị giết vậy bây giờ ngươi chính là tiên giới duy nhất một cái tiên đế hiện tại thiên giới chỉ có ta một cái đế quân toàn bộ thiên giới toán là hoàn toàn bình định hạ xuống tuy rằng đấy lòng sớm đã có suy đoán thế nhưng khi nghe đến từ dương sau khi quách trọng trong mắt vẫn là tránh qua một đạo mặt danh hạ quang ánh mắt này có thể có hâm mộ có thể có mất mát nhưng không có đấu kỵ cùng đề phòng người đến minh giới giúp ta người những k i a thần tử chẳng lẽ không phản đối sao từ dương cười nói tại mới vừa lúc mới bắt đầu bọn họ đương nhiên phản đối bất quá minh giới bất định tam giới làm sao lấy thật sự hoàn toàn an định lại đây bọn họ đều là minh đại lý người tại ta nói một phen lấy đại cục làm trọng sau khi bọn họ cũng liền không nựa phản đối có rất nhiều chuyện là hoàn toàn không cần thiết làm rõ vì lẽ đó quách trọng cũng không hỏi từ dương đến minh giới là vì tam giới đại cục vẫn là vì giúp hắn trâm mắc h ố c lát t ừ dương nhìn quách trọng hỏi vừa nãy ngươi không để ưu tuyển lão tổ nó là đầu hàng kim huyền đế vẫn bị kim huyền đế giết đi đây nghe được t ừ dương quách trọng cười khổ nói mười hai năm trước bị kim huyền đế đả thương sau khi ta có chứa hết thệ quỷ tu lợi dụng u minh đại trận trốn đi mười hai năm qua ta vẫn vội vàng chữa thương cũng không có đi t r a xét l u tuyển tình huống t ừ dương nghe vậy chấm tư một chút chấm g i ọ n g nói ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ liền xuất hiện ở chỗ này khôi phục tu vi ta đi cha xét một ít u minh trong đại trận ở ngoài một ít tình huống quách trọng biết từ dương đối với ưu minh đại trận quen thuộc khẳng định tại phía trên chính mình bởi vậy cũng không hề nói gì ngăn cản chính ngươi cẩn trọng một chút hiện tại ưu minh luân hồi kính khả năng đã rơi xuống kim huyền đế trên tay yên tâm đi cho dù ưu tuyền luân hồi kính tại kim huyền đế trên tay hắn cũng không thể loại t r a xét đế ta tự tin l à việc tốt nhưng tự đại cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì từ dương tuy rằng tự tin nhưng cũng không tự đại tại dịch chuyển tức thời rời khỏi quách trọng cái này bí phủ trước đó hắn bây giờ trên người khắc họa vài đạo có thể tại u minh trong đại trận ẩn giấu thân hình phụ văn vừa dò xét ba cái u minh không gian từ dương liền thấy được một đôi có ba trăm người kiếm tu những n à y kiếm tu cùng kim huyền đế như thế đã toàn bộ do tiên truyền ma kim huyền đế nếu mang theo kiếm tiên một mạch do tiên truyền ma h ắ n hẳn là đã cùng tử đế cắt đứt đi nghĩ từ dương không khỏi lại nghĩ tới năm đó tử đế cùng kim huyền đế thương lượng kết thân c h ẳ n g cảnh thế sự vô thường hơn ba mươi năm trước chẳng ai ngờ rằng tam giới đường hầm cứ như vậy đột nhiên vô thanh vô tức biến mất rồi tam giới đường hầm biến mất thanh đế tử đế kim huyền đến này ba cái năm đó uy hiếp tam giới cao thủ hết thệ kế hoạch toàn bộ đều thành r ồ i vọng nói chấm tư thật lớn một hồi từ dương một cái dịch chuyển tức thời đi thẳng tới thiên t à n vực bên trong năm đó thiên t à n vực là bị kiếm tiên chiếm lĩnh mà bây giờ thiên t à n vực nhưng là bị ngũ hành tiên tộc chiếm lĩnh kiếm tiên một mạch hóa thành ma tu nhưng là ngũ hành tiên tộc những tiên nhân này vẫn như c ũ là tiên tu tại một tòa thành nhỏ ở ngoài cảm ứng một thoáng trong thành tình huống từ dương một cái dịch chuyển tức thời đi tới một cái cựu phẩm thiên tiên t r ư ớ mặt không đợi cái kia tính tu bên trong cựu phẩm thiên tiên tỉnh lại t chương trực tiếp lấy thiên linh châu linh lấy ba mươi này tám h i tiên n thần nguyên siêu cho hút đi ra. Lấy minh vương lục thượng tự nhiên năm tử đế cùng kim huyền đế đồng thời tìm kiếm mới tam giới đường hầm không có kết quả tử đế cùng kim huyền đế cũng có hai mươi ba năm chưa từng gặp mặt cảm nhận được kim huyền đế trên người cái k i a cổ cường đại ách ma khí tử đế cười n h ạ t nói đạo h ư u n g ư ơ i do tiên hóa ma lẽ nào thật sự không dự định về tiên linh giới kim huyền đế than thở tiểu đệ không thể so đạo huynh c o cao như vậy tu vi không chống đỡ được minh linh khí ăn mòn không thể làm gì khác hơn là do tiên hóa ma còn về tiên giới tiểu đệ đã bỏ qua đạo h ư u có thể từ bỏ về tiên giới tâm tư thật làm cho ta cảm thấy kính phục kính phục đạo huynh không nên tiếu ta rồi một cái đang bị bức bất đắc di do tiên hóa ma người có cái gì đáng đến kính phục kỳ thực tiên ma cũng là có thể bình tâm tĩnh khí cùng nhau trò chuyện thí dụ như hiện tại tử đế cùng kim huyền đế lại thí dụ như có sinh tử giao t ỉ n h tử dương cùng quất trọng tử đế cùng kim huyền đế sở dĩ sẽ tụ tập cùng một chỗ là bởi vì minh vương một bí mật động phủ sắp ra đời tự thượng cổ tiên minh đại chiến sau khi chấm dứt minh giới người tu luyện cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi minh vương lưu lại động phủ tại quá khứ mấy chục vạn năm bên trong minh giới cũng từng xuất hiện không ít bí phủ xuất hiện sự tỉnh tuy rằng những kia xuất thế trong động phủ chỉ có số ít là minh vương động phủ nhưng không xuất hiện một cái minh vương đập phủ đều sẽ có không ít gì bảo xuất thế năm đó chúng tiên đem minh giới người tu luyện toàn bộ chạy tới u minh trong đại trận sau khi tiên giới tiên nhân cũng từng tìm kiếm khắp nơi quá minh vương bí phủ nhưng mà minh vương bí phủ có há lại là như vậy dễ dàng tìm đến đang tìm kiếm ba mươi bốn mươi năm nhưng không hề có một chút thành quả sau khi tiên giới tiên nhân cũng liền từ bỏ tiếp tục tìm minh vương bí phủ thế nhưng tại tam giới đường hầm đột nhiên biến mất sau khi tiên giới tiên nhân nhưng lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi minh vương những bí mật kia đập phủ cảm nhận được kim huyền đế trên người chất phát khí t ứ c tử đế trầm tư nói tu vi của hắn tại này ngăn ngắn thời gian hơn hai mươi năm bên trong có thể tăng lên không ít hắn sở dĩ sẽ do tiên chuyển ma là không phải bởi vì chiếm được minh vương cái gì công pháp tu luyện đây một bên đang trầm tư tử đế một bên đánh giá cẩn thận cách đó không xa đạo kia trùng thiên kim quang tử đế cùng kim huyền đế đều có thể từ đạo kia trùng thiên kim quang bên trong cảm thấy một loại để bọn hắn có chút kiên kỵ khí tức vì lẽ đó vệ kim quang này bên trong tòa cung điện kia hư ảnh nhất định là minh vương bí phủ hư ảnh ư tuyền ngươi biết làm sao đem minh vương bí phủ cho dẫn ra sao thân không biết bất quá căn cứ trước đây mấy tòa minh vương bí phủ xuất hiện sự tình để phán đoán chờ này đạo xá lợi ánh sáng biến mất sau khi minh vương bí phủ liền tự nhiên sẽ xuất hiện từ dương cùng quách trọng đều suy đoán quá ưu tuyển lao tổ khả năng quy thuận kim huyền đế mà sự thực chính như bọn họ suy đoán giống như vậy ưu tuyển lao tổ đối với hóa tiên vì làm ma tử đế xưng thần ưu tuyển lao tổ vừa r ứ t lời tử đế cùng kim huyền đế liền đồng thời đem ánh mắt bỏ vào hưu phía trước một đạo trắng đen sen kẽ ánh sáng tự xa xa bay tới tại khoảng cách vệ kim quan k i ế có sáu ngàn trượng địa phương ngừng lại hắc mạch tử nhìn cái kia sắc mặt bao phủ một t khí tức quái lạ người tu luyện tử đế thăm dò tính hô m ộ t câu h ắ c bạch tử b á i kiến hai vị bệ hạ tu luyện giả kia trên mặt hắc khí tiêu tán sau khi lộ ra một tấm không tới ba mươi tuổi tướng mạo mặt tại tấm này không tới ba mươi tuổi tướng mạo trên mặt tử đế cùng kim huyền đế đều thấy được h ắ c bạch tử một ít đặc thù n g ư ờ i cũng do tiên nhập ma h ắ c bạch tử trên người khí tức cực kỳ quái lạ cực mang theo một điểm tiên nhân m ở ảo cũng mang theo một điểm ma tu quỷ dị nhàn nhạt tại đầy người ma khí hát bạch tử trên người nhìn thoan qua hát bạch tử nhìn thanh đế lắc đầu nói tại hạ tu luyện chính là trận đạo không phân tiên ma đạo h ư u hẳn là tại trận trên đường càng gần một bước đi không biết đạo h ư u có hay không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu một thoáng u minh đại trận huyền nào đây lúc này hắc bạch tử tuy rằng không có tiến giai đến hôn nguyên nhưng hắn một thân khí tức so với ở đây hết thể đại la kim tiên đều mạnh hơn nhiều đối với một cao thủ như vậy kim huyền đế đương nhiên phải mượn hơi một phen tại hạ có thể tại trận trên đường tiến thêm một bước vẫn là làm phiền cái kia u, u minh đại trận đã không cách nào lại cho ta cái gì trận trên đường gợi ý nghe được hắc bạch tử cái kia mang theo một điểm ngôn c ư ờ n tử đế ánh mắt hơi động cười nói đạo h ư u nói như vậy có phải hay không đã hoàn toàn nhìn thấu cái k i a u minh đại trận cơ chứ h á c bạch tử cười n h ạ t nói chỉ riêng lấy trận đạo mà nói tại hạ có thể nói là hoàn toàn nhìn thấu u minh đại trận bất quá cái k i a u minh đại trận dù sao cũng là thượng cổ đệ nhất cường g i ả minh vương bố trí tại hạ vẫn không có cách nào phá tan cái k i a đại trận cũng may ngươi không thể phá cái k i a đại trận nếu không phải như vậy c h ô n g có thể nhất định phải muốn lận cư kim huyền đế vừa dứt lời đạo kia trùng thiên kim quang đột nhiên biến mất rồi kim quang biến mất sau khi một tòa màu trắng b ệ cung điện đã xuất hiện ở trước mặt mọi người tòa này màu trắng bệnh cung điện phạm vi bất quá hơn ba ngàn trượng cao chỉ có mười trượng mà thôi cung điện chu vi vây quanh một tầng ngọn lửa màu trắng bệnh làm cho bên cạnh cung điện trên những tu luyện giả này đều không nhìn thấy trong cung điện tỉ mỉ tình huống đây chính là minh vương bí phủ ưu tuyền ngươi trước tiên phái mấy cái cương thi đi vào cha xét một phen kim huyền đế vừa dứt lời tử đế liền cười nói đạo hữu tòa cung điện này là chúng ta đồng thời phát hiện này mạo hiểm sự tỉnh cũng lẽ ra nên do chúng ta đồng thời gánh chịu mới đúng phúc p ư ơ n g ngươi cũng đi vào cha xét một phen đi thần tuân chỉ đối với tử đế thi lễ một cái sau phụng phương liền hướng về tòa kiêm màu trắng bệnh cung điện bay đi cái k i a m à u trắng bệnh viu minh quỷ h ỏ a tuy rằng lợi hại nhưng cũng không thương tổn tới có kim tiên tu vi phụng phương cùng cái kia năm cái khí tức cường đại cương thi tòa cung điện này là không nghĩ đến l ư u tuyển so với mình hiểu rõ hơn minh vương phụng thiên không khỏi cảm ứng lên cái kia năm cái cương thi khí tức được tại phụng thiên cảm ứng cái kia năm cái cương thi khí tức lúc đứng ở kim huyền đế bên người u tuyển quay về kim huyền đế kính cần nói vậy hạ tòa này minh vương bí phủ thật giống như là không không kim huyền đế cùng tử đế nhìn nhau một chút nhìn u tuyển lão tổ hỏi trước đây xuất thế minh vương bí phủ có thể có cái kia là không u tuyển lão tổ lắc đầu nói trước đây xuất thế những kia minh vương bí trong phủ tuy rằng cất dấu dị bảo có bao nhiêu lại thiếu nhưng cũng đều khẳng định không phải không kim huyền đế trầm tư một chút nhìn tử đế nói rằng đạo huynh nếu bọn họ không nhìn ra tòa này bí phủ nội tình vậy chúng ta liền tự mình vào đi thôi tử đế gật gù trầm giọng nói nếu là tòa này minh vương bí phủ không thật sự là là không như vậy nên ẩn giấu đi một ít giá trị cực cao dị bảo nói tử đế hướng về hắc bạch từ vị trí mịt mờ nhìn lướt qua đạo huynh ý nghĩ ngược lại là cùng ta bất ngưu nhi hợp tại lúc nói chuyện kim huyền đế cũng bị mờ nhìn hắc bạch tử một chút g ồ i tiếp tử đế kim huyền đế đến t r a xét tòa này bí phủ còn bọn hắn nữa thuộc hạ một ít tiên b i n h ma binh nhưng mà có thể có tư cách tiến vào tòa này tiên phủ cũng chỉ có những tia tu vi đ ạ t đến cảnh giới kim tiên cao thủ trước đây kim huyền đế thuộc hạ cao thủ bản không có tử đế nhiều nhưng hiện tại kim huyền đế có ưu tuyển lao tổ các loại chờ minh giới cao thủ nương nhờ vào sau khi bên cạnh hắn cao thủ số lượng nhưng không thấp hơn tử đế bên người cao thủ số lượng mang theo các cao thủ tiến vào tòa kia minh vương bí phủ sau khi tử đế cùng kim huyền đế liền bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng lên cả tòa bí phủ khí tức được chỉ chốc lát tử đế cùng kim huyền đế gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra mở hai mắt ra sau khi bọn họ không hẹn mà cùng quay về hắc bạch tử phát sinh một đạo hôn nguyên đạo tràng lực lượng cũng không biết là hắc bạch tử bản thân liền dự liệu được tử đế cùng kim huyền đế sẽ đánh lén hắn hay là hắn đối với cùng nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm, cảm ứng tử đế cùng kim huyền đế đánh lén tuy rằng đến đột nhiên nhưng cũng, cũng không thể giết chết hắc bạch tử Tại hai đạo tính chất không giống nhưng cũng đều cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ sắp công kích được h ắ c bạch tử trên người thời điểm một bộ kỳ quái trận đồ đã xuất hiện ở h ắ c bạch tử trước mặt bộ này trận đồ tổng cộng chia làm vì làm ba tầng phía trên nhất một tầng lộ ra mờ ảo trung gian một tầng lộ ra dày nặng phía dưới cùng một tầng thì lại lộ ra quỷ dị từ dương tuy rằng không có ở tòa này minh vương bí trong phủ nhưng hắn thông qua minh vương bí pháp đối với đó trước ở tòa này minh vương bí phủ ở ngoài chuyện đã xảy ra cùng xuất hiện ở tòa này minh vương bí trong phủ chuyện đã xảy ra cũng biết rõ, rõ ràng, ràng nhìn thấy hát bạch tử xuất hiện trước mặt cái kia phúc trận đồ trong d lúc nhất thời, từ dương trong lòng xuất hiện đủ loại suy đoán ngay từ dương làm ra các loại suy đoán thời điểm hắc bạch tử trước mặt cái kia phúc trận đồ cũng bị tử đế cùng kim huyền đế hối nguyên đạo tràng lực lượng cho đánh tan nếu như hắc bạch tử đem cái kia phúc từ tam giới kết cấu bên trong hóa đi ra trận đồ diễn biến đến tiếp cận h o à n mỹ như vậy hẳn là có thể ngăn trở tử đế cùng kim huyền đế sức mạnh nhưng mà hắc bạch tử đối với cái kia phúc trận đồ diễn biến vẫn còn lâu mới có thể nói xong mỹ cái kia phúc trận đồ tuy rằng bị đánh tan nhưng cũng thành công đem tử đế cùng kim huyền đế sức mạnh cho cả lại nhìn thấy hai người bọn họ đánh lén đều không thể giết chết hắc bạch tử tử đế cùng kim huyền đế đáy lòng sát khí càng hơn thế nhưng hắc bạch tử tại chặn lại rồi cái kia hai đạo công kích sau khi cũng đã biến mất ở trước mặt bọn họ nếu như là ở tòa này bí phủ bên ngoài như vậy tử đế cùng kim huyền đế đều có thể từ hắc bạch tử dịch chuyển tức thời rời khỏi lúc không gian song chấn động cảm đuổi theo hắc bạch tử nhưng là ở tòa này bí trong phủ cho dù lấy tử đế cùng kim huyền đế tu vi bọn họ cũng cảm ứng không tới hắc bạch tử dịch chuyển tức thời rời khỏi lúc không gian song chấn động tử đế cùng kim huyền đế hai người đồng thời đánh lén đều không thể giết chết một cái hắc bạch tử nay để sắc mặt của bọn họ đều âm tr trâm mặc gần một thời gian uống cạn c h é n t r à tử đế đối với kim huyền đế trầm giọng nói cái tia h ắ c bạch t ử thực lực bây giờ tuy rằng quỷ dị nhưng dù sao vẫn không có tiến giai đến hôn nguyên cảnh giới chúng ta cũng không cần lo lắng h ắ n có thể t r e o chọc xảy ra chuyện gì được hiện tại chúng ta vẫn là xem trước một chút tòa này minh vương bí phủ đến cùng ẩn giấu đi cái gì kim huyền đế gật g ụ cùng tử đế đồng thời lấy hôn nguyên đạo tràng lực lượng tại cung điện trong hư không đánh một cái tại một cỗ cực cường sức mạnh lóe lên liền qua sau một bộ quái lạ bức tranh đã xuất hiện ở tòa này minh vương bí phủ bầu trời minh vương l ụ nhìn thấy bức họa kia cuốn lên xuất hiện ba cái minh giới đại tự tử đế cùng kim huyền đế tại hơi xứng sờ sau khi đồng thời lấy hôn nguyên đạo tràng lực lượng hóa thành bàn tay lớn hướng về bức họa kia quyển chụp tới tại chụp vào bức họa kia quyển đồng thời tử đế cùng kim huyền đế vẫn hướng về lẫn nhau phát ra một đạo hôn nguyên lực lượng sách mới quyết định cũng là thiên hiệp tương tự là một cái không giống nhau trên thế giới phát sinh một cái cố sự khác nhau đêm nay sách mới sẽ phát hai c h ư ờ n g kính xin các vị thư hữu cất giấu một thoáng quyển sách này viết một năm hóa thạch cơ bản không cầu qua phiếu lần này vì làm sách mới cầu một thoáng vẽ m ờ đi tại r ư n g n h Vương Lục, Hạ. Tuy rằng tử u y rằng t đế cùng kim huyền đế đánh về phía sức mạnh của đối phương lẫn nhau trung hòa thời gian minh vương bí phủ bầu trời cái kia phúc quái lạ bức tranh bị tử đế cùng kim huyền đế xé thành hai nửa làm sao dễ dàng như vậy đã bị xé ra đang giật mình đồng thời hai người đem bọn họ cướp được cái kia một nửa lấy hốn nguyên đạo tràng lực lượng bao lấy dẫn tới bên cạnh bọn hắn giang d ắ c tử đế cùng kim huyền đế vừa mới chuẩn bị t r a nhìn bọn hắn cướp được đồ vật một cái không lớn âm thanh truyền vào các cao thủ trong hai tiếp theo các cao thủ đều cảm thấy t ò a n à y minh vương bí trong phủ khí tức ba động kịch liệt lên đi tại tử đế cùng kim huyền đế c h a m miệng một lời hạ mệnh lệnh sau khi tử đế kim huyền đế cùng với thuộc hạ của bọn họ đồng thời thuấn di đến t ò à n à y minh vương bí phủ ở ngoài ẩm bọn họ mới vừa vừa rời đi minh vương bí phủ tòa này minh vương bí phủ ngay một tiếng vang thật lớn trong tiếng nổ tung tòa này minh vương bí phủ nổ tung sau tử đế cùng kim huyền đế nhìn nhau một chút sau đó mang theo thuộc hạ hướng về hai cái phương hướng ngược nhau bay đi tại tử đế cùng kim huyền đế sau khi rời đi tử dương cùng quách trọng thân ảnh đã xuất hiện ở vừa n ã y tòa kia nổ tung minh vương bí phủ vị trí tử dương lấy tử đế khớp khéo hắn sẽ đi tu luyện minh vương lưu lại công pháp sao nếu là không có h ắ c bạch tử, tử đế đi tu luyện minh vương lưu lại bộ công pháp kia khả năng không lớn nhưng hiện tại ta có tám phần mười nắm chặn tử đế sẽ đi tu luyện bộ công pháp kia hướng về thiên tàn bực vị trí nhìn thoáng qua từ dương quay về quách trọng nói quách đại ca chúng ta nên đi chấp hành này liên hoàn kế bước thứ hai quách trọng đ ặ t ưu cùng từ dương đồng thời dịch chuyển tức thời trở lại ưu minh trong đại trận tử đế vừa về tới hắn tại ưu linh vực minh ưu thành bố trí t i ê n cảnh liên bắt đầu kiểm tra hắn tại minh vương bí phủ chung được đến nửa bức hòa quyển cẩn trọng cảm ứ n g một thoáng trên tay nửa bức quái lạ bức tranh khí tức tử đế cẩn trọng lấy lực lượng nguyên thần nhẹ nhàng tiếp xúc một thoáng cái kia nửa bức tranh quyển vừa mới tiếp xúc tử đế liền cảm thấy một k h năng lượng kỳ dị tại h tử đế có thể cảm giác được cái cố này năng lượng kỳ dị chỉ là một ít tin tức mà thôi cho nên hắn cũng không chống cự cái cố này năng lượng kỳ dị dung hợp chỉ chốc lát tử đế trong ký ức liền xuất hiện một bộ có chút quái lạ công pháp minh tiên lục tỉ mỉ kiểm tra bức họa kia quân chúng công pháp sau khi tử đế giật mình phát hiện này bộ minh tiên lục dĩ nhiên là một bộ thích hợp tiên nhân tu luyện minh giới công pháp chỉ cần tu luyện này bộ minh tiên lục như vậy tiên nhân cũng không cần hóa ma cũng có thể lớn mật hấp thu minh giới minh linh khí đến tăng cao tu vi chuyện này thì không là có chút quá t r ư n g hợp những năm này Tử đ hãng i i ả quyết t h bạch tử tại ẩn giấu đi sau mấy chục năm vì sao lại đột nhiên xuất hiện đây hắn có phải hay không đã sớm đầu phục kim huyền hắn có phải hay không cùng kim huyền ước định cẩn thận cho nên mới phải xuất hiện đây t ừ dương tuy rằng khốt khéo nhưng hắn cũng không có thể hoàn toàn suy đoán đối với một người trong lòng biến hóa tử đế là nghĩ tới hắc bạch tử thế nhưng hắn nghĩ tới hắc bạch tử sau khi là sâu sắc thêm đối với cái k i a bộ minh t i ê n lục hoài nghi nếu như hắc bạch tử đã sớm đầu phục kim huyền như vậy hắn tu luyện hẳn là chính là n à y bộ minh t i ê n lục bất quá hắc bạch tử tu luyện có thể là chính xác minh t i ê n lục mà trong trên tay nài bộ minh tiến lục nhưng là giả tự cho là thấy rõ tất cả tử đế tại trầm tư một chút nhưng bắt đầu kiểm tra hắn từ trên tay nửa bức tranh quyển chung được đến minh tiên lục cho dù này minh tiên lục là giả thì lại làm sao chớm như thường có thể căn cứ một bộ giả minh tiên lục sáng chế một bộ thật sự minh tiên lục được tại tử đế tỉ mỉ cân nhắc hắn đến minh tiên lục thời điểm kim huyền đế cũng tại cân nhắc hắn từ cái kia nửa bức tranh quyển chung được đến công pháp kim huyền đế đạt được công pháp cũng gọi là minh tiên lục bất quá hắn đạt được minh tiên lục cùng tử đế đạt được minh tiên lục có rất lớn không giống tử đế minh tiên lục là một bộ thích hợp ở tại minh giới tiên nhân tu luyện công pháp mà kim huyền đế đạt được minh t i ê n lục nhưng là một bộ thích hợp ở tại tiên giới minh giới người tu luyện tu luyện công pháp này hai bộ công pháp tên như thế đồng thời tất cả đều là tiên minh cùng tu công pháp cái kia phúc bao hàm minh t i ê n lục công pháp kỳ dị bức tranh mặc dù là từ dương thả tại tòa tiên phủ kia bên trong nhưng cũng không phải từ dương cân nhắc đi ra công pháp thượng cổ minh vương kinh tài tuyệt diễm hắn lưu ý dục thống trị tam giới thời điểm liền cân nhắc đi ra này bộ minh t i ê n lục cùng yêu nguyễn t a m lang năm đó tu luyện cái kia bộ hỗn nộn kim thân như thế cái kia bộ minh tiến lục đồng dạng là một bộ hàm chứa cực cường thai họa ngầm công pháp tu luyện bất quá lấy từ dương xem ra một bộ liền hắn cũng không thấy kẽ hở công pháp tử đế cùng kim huyền đế hẳn là cũng rất khó nhìn ra kẽ hở đến vì lẽ đó từ dương mới có thể lấy minh t i ê n lục đến thiết kế bọn họ từ dương tuy rằng không nắm chặt chuẩn tử đế tâm tư nhưng hắn đối với minh t i ê n lục suy đoán nhưng là chính xác bất kể là tử đế vẫn là kim huyền đế bọn hắn đều không có nhìn ra trên tay bọn hắn minh tiến lục là có cái gì không đúng mà kim huyền đế thì lại đưa tới mấy cái thực lực không tầm thường minh tu tại hắn bố trí một cái tiên cảnh bên trong tu luyện trên tay hắn minh t i ê n lục loáng một cái thời gian sáu năm đã qua tử đế thuộc hạ mấy cái tu luyện minh t i ê n lục cựu phẩm t i ê n tiên bình yên vô sự nhưng là kim huyền đế tay cái kế tiếp tu luyện minh t i ê n lục minh tu lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma bởi vì cái kế bộ minh t i ê n lục bên trong bao hàm cực kỳ thâm ảo con đường tu luyện vì lẽ đó tại quá khứ sáu năm bên trong kim huyền đế vẫn đều tại cân nhắc minh tiết lục huyền ảo khi chiếm được có cái thuộc hạ bởi vì tu luyện minh tiết lục mà ở hòa nhập ma tin tức sau khi kim huyền đế sắc mặt biến cực kỳ âm trầm tại này sáu năm bên trong kim huyền đế tại minh tiên lục bên trong lĩnh ngộ đến một chút cực kỳ huyền diệu con đường tu luyện nhưng không có tại minh tiên lục bên trong xem ra bất kỳ cái gì không đúng được ngay kim huyền đế do dự có muốn hay không từ bỏ cân nhắc minh tiên lục thời gian tương tự đang tu luyện minh tiên lục một cái ngoại hình dường như vượn tay giải minh tu kính cần nói vậy hạ nếu bộ công pháp kia là một gieo vạ n vậy tại sao không đem nó chuyển cho những tiên nhân kia đây nghe được cái kêu minh tu kim huyền đế ánh mắt sáng lên quay về cái kia minh tu cười gật gù sau đó quay về u tuyển lão tổ trầm giọng nói u tuyển chấm muốn ngươi lấy thời gian ngắn nhất đem bộ công pháp kia chuyển cho nhiều nhất tiên nhân nói kim huyền đế lấy ra một khối thẻ ngọc đem hắn từ trên tay hắn cái kia bộ minh tiên lục bên trong lấy ra một đoạn công pháp sửa đổi một thoáng lục tiến vào t h ầ n t u â n chỉ tiếp nhận khối ngọc kia d à n sau u tuyển lão tổ liền đi thẳng kim huyền đế không có cho u tuyển lão tổ quy định hắn hẳn là lấy cái dạng gì tốc độ đến đem hắn giao cho u tuyển công pháp chuyển bá cho những tiên nhân kia thế nhưng u tuyển chuyển bã bộ công pháp kia tốc độ lại làm cho kim huyền đế rất là trải qua bảy ngày chuẩn bị sau khi tại ngăn ngắn trong thời gian một ngày ngũ hành tiên trong tộc tiên nhân có gần vừa thành một thành biết rồi bộ công pháp kia tồn tại đạt được bộ công pháp kia tiên nhân cũng không phải số ít tuy rằng có không ít tiên nhân đối với bộ công pháp kia báo lấy cẩn thận thái độ thế nhưng tu luyện bộ công pháp kia tiên nhân nhưng cũng không ít ngũ hành tiên trong tộc xuất hiện như thế một bộ công pháp tự nhiên là chạy không thoát tử đế t h a i mắt đem đột nhiên xuất hiện ở ngũ hành tiên trong tộc bộ công pháp kia tỉ mỉ cân nhắc một bên sau khi tử đế trầm tư nói bộ công pháp kia cũng gọi là minh tiên lục cái tiên nên là xuất tử kim huyền kim huyền hắn đem như vậy một bộ đối với chấm mới có lợi công pháp truyền bá đến ngũ hành tiên vực bên trong làm gì lẽ nào vẹn vẹn là muốn cho ngũ hành tiên tộc người bởi vì bộ công pháp k i a m à hóa tiên vì làm mà sao chấm tư một chút tử đ ế đột nhiên nghĩ đến hắn ở đây bức họa q u y ể n hoàn chỉnh thời điểm nhìn thấy ba cái minh giới đại tự năm đó đạt được công pháp sự kiện kia rất có thể không phải kim huyền tại tính t o á n chấm chấm đạt được nửa bức tranh quân chúng có một bộ minh t i ê n lục hắn đạt được nửa bức tranh quân chúng cũng tương tự có một bộ minh tiết lục hai bộ minh tiết lục hợp lại cùng nhau đạt được minh vương lục mới thật sự là công pháp chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao kim huyền hại ngũ hành tiên tộc bộ công pháp kia sẽ làm chấm đối thủ trên cái kia bộ minh tiên lục có càng sâu hiểu rõ nghĩ tử đế nhìn ở bên người cung đứng thẳng tử vân hồng trầm giọng nói ngươi chuyện chấm mệnh lệnh phàm là tu luyện cái kia bộ minh tiên lục giả đã thành tội vì làm p h ả n tộc thân t â n chỉ tử đế mệnh lệnh thật sự có thể làm cho ngũ hành tiên trong tộc hết thệ đạt được bộ công pháp kia tiên nhân đều không đi tu luyện bộ công pháp kia sao đương nhiên sẽ không thế nhưng chỉ cần có mệnh lệnh kia hơn nửa đạt được công pháp tiên nhân liền sẽ không đi tu luyện bọn họ ngẫu nhiên đạt được cái k i a bộ minh tiên lục từ vân hồng lĩnh mệnh rời đi sau khi tử đế mang theo thuộc hạ bốn cái kim tiên tu vi cao thủ đi tới u minh đại trận biên giới kim huyền đạo hữu có thể hay không ra gặp một lần đây tử đế thực lực tuy mạnh nhưng hắn vẫn không thực lực để thanh âm của mình chuyển khắp u minh đại trận mỗi một chỗ bất quá tử đế lại biết chỉ cần tiếng nói của hắn chuyển vào u minh đại trận như vậy kim huyền đế chẳng mấy chốc sẽ biết đúng như dự đoán tử đế âm thanh hạ xuống không bao lâu kim huyền đế liền đã xuất hiện ở tử đế bên người đạo huynh hoán tiểu đệ có chuyện gì chỉ giáo a tử đế cũng không đề cập tới kim huyền đế thiết kế hắn thuộc hạ những tiên nhân kia sự t ì n h trực tiếp đem hắn tới đây mục đích nói ra trải qua sáu năm qua tự hỏi cùng ngày gần đây ngẫu nhiên đạt được linh cơ ta phát hiện ngày đó chúng ta hai người đạt được cái kia hai bộ công pháp hợp lại cùng nhau mới hẳn là một bộ hoàn chỉnh công pháp kim huyền đế không phải ngu xuẩn người vừa nghe lời này hắn liền biết tử đế từ hắn để ưu tuyển lao tổ truyền đi công pháp bên trong nhất định nhìn ra gì đó hắn nhìn không ra đồ vật trong lòng tuy rằng ám hối hắn trước đó không có cân nhắc hắn truyền đi công pháp khả năng đối với tử đế hữu dụng nhưng kim huyền đế trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào kẽ hở ồ là thế này phải không đạo huynh tới đây chẳng lẽ là vì cùng tiểu đệ cộng đồng cân nhắc bộ công pháp kia sao đúng là như thế nói tử đế đạt được cái kia nửa bức tranh q u y ể n đột nhiên đã xuất hiện ở trên tay của hắn chương 40, âm dương hóa ngũ hành nhìn chằm chằm tử đế một chút kim huyền đế cũng đem hắn cướp được cái kia nửa bức tranh q u y ể n lấy ra tại kim huyền đế lấy ra hắn cướp được nửa bức tranh q u y ể n sau khi tử đế cùng kim huyền đế trên tay bức tranh đều đồng thời nhẹ nhàng tránh t ớ ra bức tranh tránh thoát lực lượng cũng không lớn bất quá tại tử đế k âm thanh r bức a dưới t hạ xuống sau hắn liền cùng kim huyền đế đồng thời cẩn trọng lấy lực lượng nguyên thần đi đón xúc giữa không trung bức họa kia quyền hoàn chỉnh bức tranh c h u y ể n cho hai người công pháp liền gọi minh vương lục chính là một bộ thích hợp tiên nhân minh tu tại thiên giới minh giới đều có thể tu luyện công pháp bộ công pháp kia hẳn là minh vương vì hắn sau đó thông báo tam giới mà sáng tạo ra đi tử đế cùng kim huyền đế đều không phải ngu xuẩn người tự nhiên có thể đoán được minh vương sáng chế như vậy một bộ minh vương lục mục đích cũng không biết tử đế cùng kim huyền đế đến tột cùng đánh chính là tâm tư gì hai người bọn họ đang tiếp thu bức họ a kia quyển c h u y ể n cho bọn hắn minh vương lục thời gian song phương đều không có hướng về đối phương công kích tiếp thu xong bức họa kia quyển truyền cho bọn hắn minh vương lục sau khi tử đế cùng kim huyền đế lại đồng thời ra tay đem bức họa k i a q u y ể n xé thành hai nửa quay về kim huyền đế gật gù sau khi tử đế liền mang theo hắn thuộc hạ mấy cái kim tiên cao thủ rời khỏi hai người tại sát nhập bức tranh đọc lấy minh vương lục quá trình không hề có một chút phân tranh giống như bọn họ lẫn nhau trong lúc đó không hề có một chút phân tranh trở lại minh lũ trong thành tiên cảnh sau khi tử đế liền quay về tử vân hồng đám người trầm giọng nói chấm muốn b ế quan tìm hiểu mới vừa đạt được công pháp các ngươi muốn thường xuyên chú ý u minh đại trận bên kia độc tĩnh cung kính nói đáp lại sau khi tử vân hồng hơi do dự một chút. Quay âm thanh g i g vừa ậ y h ra tử đế ngay tử vân hồng đám người trước mặt biến mất rồi nhìn thấy tử đế không nghe chính mình khuyên cáo tử vân hồng không khỏi ám thở dài một hơi tại trong khi tu luyện tham khảo người khác công pháp bạn không có cái gì bị không đúng nhưng nếu là tham khảo cái gì giáp tâm hại người công pháp Vậy tại h ì tử đế bắt đầu cân nhắc hắn đạt được minh vương lục kim huyền đế cũng tại cân nhắc hắn đạt được minh vương lục tuy rằng có một cái minh tu thuộc hạ bởi vì tu luyện minh tiến lục mà ở hỏa nhật ma nhưng kim huyền đế nhưng s á c s á c thực thực tại minh vương lục chung được đến một chút đối với hắn mới có lợi gợi ý đấu truyền tinh di qua trong giây lát thời gian mười bảy năm lại qua ngày đó minh giới bên trong hết thẻ tiên nhân toàn bộ đều tụ tập đến u minh đại trận ở ngoài đi đầu chính là tử đế cùng với hắn những kia kim tiên cao thủ tại những tiên nhân này xuất hiện thời điểm kim huyền đế cùng với thuộc hạ của hắn phát hiện tử dương cùng quách trọng cũng phát hiện tử dương tuy rằng không có cách nào lại luyện ra một mặt mới u minh luân hồi kính đến nhưng hắn bỏ ra thời gian mười năm vẫn là luyện chế được một mặt có thể giám thị u minh trong đại trận cùng với u minh đại trận phụ cận minh thiên kính được thông qua minh thiên kính tử dương cùng quách trọng tại quách trọng cái k i ê u bí bên trong p h ụ quan sát tử đế động tĩnh tử dương ta nhìn tử đế không giống như là tu luyện xảy ra vấn đề dáng vẻ a nhìn khí định thần nhàn tử đế tử dương cười n h ạ t nói nếu không phải tu luyện xảy ra vấn đề lẽ nào hắn đột nhiên phát động tấn công sẽ là bởi vì tu vi tiến nhanh sao quách trọng gật cù trầm giọng nói ngươi nói tuy rằng có đạo lý nhưng ta luôn cảm thấy kế hoạch của chúng ta tiến hành thật giống quá mức thuận lợi、chút. tuy rằng chúng ta kế sách đơn giản nhưng bởi vì chúng ta ở trong bóng tối kế sách này đã xem như là khá là hoàn mỹ tử đế cùng kim huyền đế cho dù cẩn thận hơn nữa bọn họ cũng sẽ đẩy ra gõ cái k ê bộ minh vương lục bởi vì hắn tự tin bọn hắn tu luyện không sẽ phải chịu minh vương lục ảnh hưởng cùng tứ dương so với quách trọng càng thêm hy vọng bọn hắn kế sách có thể thành công liền lại luôn là sẽ không khỏi hướng về chỗ hỏng suy nghĩ tại u minh ngoài trận dọn xong trận thế sau khi tử đế đối với phía sau chúng tiên binh hạ công kích mệnh lệnh ngũ hành tiên tộc tiến công cực kỳ cẩn thận Tại mỗi một cái ư u minh trong không gian đều có một ít thượng cổ thiên tiên đang thủ hộ chúng tiên b i n h lấy bảo đảm tiên binh tại tiến công ư u minh trong đại trận không sẽ phải chịu tổn thất quá lớn nhìn thấy từng cái từng cái ư u minh không gian bị ngũ hành tiên tộc tiên nhân c h i ế m cứ ưu tuyển lao tổ quay về kim huyền đế trầm giọng nói b ậ y hạ tử đế thế tới hung hăng chúng ta ứng làm như thế nào ứng phó đây kim huyền đế trầm tư một chút trầm giọng nói các ngươi theo chấm cùng đi n g h chiến tử đế chỉ muốn mượn u minh đại trận đem tử đế giết đi như vậy chấm là có thể nhất thống minh giới v ậ hạ lấy thần thành lập chúng ta trước tiên có thể phái cao thủ đem những tiên binh kia đánh giết tiếp theo lại sử dụng hết thệ sức mạnh đi làm hao mòn tử đế đám người thực lực cuối cùng tại đối phó tử đế kim huyền đế nhàn nhạt ở cái này nói chuyện ma tu trên người nhìn thoáng qua cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi có thể nghĩ đến tử đế liền không ngờ rằng sao trông có thể khẳng định chỉ cần trong các ngươi người kia xuất hiện ở những tiên binh kia trước mặt tử đế khẳng định liền sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt các ngươi tử đế thực lực tuy mạnh nhưng các ngươi phải nhớ kỹ tại rất nhiều lúc thắng lợi một phương thường thường không phải thực lực hơi cường một phương mà là ở vào có lợi địa vị một phương hiện tại ở vào có lợi địa vị chính là chúng ta hơi ngừng lại một chút kim huyền đế nhìn u tuyển lao tổ nói rằng u tuyển tử đế thực lực so với chấm hơi cường một điểm ngươi nhất định phải dụng tâm khống chế u minh đại trận giúp chấm chấm mới có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau u tuyền đ ặ t cù chấm giọng nói thần nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bệ hạ đánh giết tử đế có thể đánh giết tử đế hay nhất không thể đánh giết hắn ít nhất cũng phải đem hắn đả thương chỉ có như vậy chúng ta mới có đầy đủ thời gian rút ngắn cùng tử đế thế lực c h ê n lệch với nhau cái này u minh đại trận u minh không gian tuy rằng có thể tự động khôi phục thế nhưng khôi phục cũng là cần phải thời gian cùng năm đó chúng tiên công kích u minh đại trận lúc như thế tử đế lần này công kích u minh đại trận như cũng là thông qua không ngừng phá hủy từng cái từng cái u minh không gian để đạt tới phá trận mục đích bất quá năm đó chúng tiên công kích u minh đại trận có không giống là lần này bất kể là những tiên b i n h kia vẫn là tử đế bọn người sử dụng bọn họ mạnh nhất thực lực nếu là hủy diệt một cái chưa quen thuộc u minh không gian tử đế cũng cần tốn hao không thiếu thời gian nhưng nếu là lúc trước phá hủy quá u minh không gian cũng chỉ lưu ý niệm trong lúc đó tự tiến vào trận sau khi bất quá tiểu thời gian uống cạn nửa chén t r à tử đế mang theo thuộc hạ kim tiên sẽ phá hủy bốn mươi bảy cái u minh không gian ngay tử đế chuẩn bị thi triển thần thông hủy diệt cái thứ bốn mươi tám u minh không gian thời điểm kim huyền đế mang theo hắn thuộc hạ những cao thủ kia đã xuất hiện ở tử đế trước mặt nhìn nhau hảo một lúc sau kim huyền đế mở miệng cười n h ạ t nói tiểu đệ đã sớm biết n g ư ờ i ta sẽ có phân g i a sinh tử một ngày chỉ là muốn không đến ngày này sớm như vậy đã tới rồi đạo huynh lần này quy mô lớn tiến công c u minh đại trận hẳn là có tất thắng tự tin đi không có tất thắng tự tin ngươi cho rằng chấm sẽ đến không đạo huynh tất thắng tự tin có phải hay không đến từ cái kế bộ minh vương lục đây liên quan với cái kế bộ minh vương lục tiểu đ ệ có câu nói không biết đạo huynh đồng ý ngay sao tử đế lông mi hơi vẩy một cái cười n h ạ t nói đạo hữu mời nói ai kim huyền đế thở dài một hơi nói rằng đạo huynh cái kia minh vương lục thật sự là tu luyện không được a ồ đạo hữu dùng cái gì ra lời ấy đây lẽ nào đạo hữu tại minh vương lục bên trong phát hiện cái gì chỗ không đúng sao cái kế bộ minh vương lục không cái gì không đúng nhưng nó nhưng không thích hợp tiên nhân đến tu luyện tử đế ánh mắt hơi động cười nói đạo hữu người do tiên hóa ma sau khi hẳn là lưu lại cái gì ẩn thương đi bất kể là tử đế đám người vẫn là kim huyền đế thuộc hạ những cao thủ kia hay là đứng ở minh thiên kính chức tử dương cùng quất trọng bọn hắn đều cho rằng kim huyền đế sẽ phản bác tử đế nhưng mà kim huyền đế như ngật ngủ biểu thị tử đế không sai l i ê n như đạo huynh nói năm đó ta do tiên hóa ma sau khi đúng là lưu lại một điểm ẩn thương bất quá tại những năm này tìm hiểu minh vương lục trong quá trình chấm trên người ẩn thương đã khỏi hẳn lại thở dài một hơi sau khi kim huyền đế nói tiếp như là năm đó tiểu đệ đem h ố n nguyên kim tiên không thể chuyển tu minh giới công pháp sự t ì n h nói cho đạo huynh đạo huynh cũng sẽ không tu luyện minh vương lục nghe được kim huyền đế tử đế trong mắt tinh quang l ó e lên cười n h ạ t nói ngươi cho rằng chấm trên người có ẩn thương ngươi cho rằng chấm đến đây công kích rưu minh đại trận là bởi vì chấm cần một cái thời gian rất dài đến chữa thương nhìn thấy kim huyền đế gật gù thanh đế tiếp theo cười nói đạo kia hữu làm sao không cho là chấm là bởi vì tu vi tiến nhanh mới đến công kích rưu minh đại trận đây kim huyền đế cười nhặt nói đạo huynh nếu như tu vi tiến nhanh như vậy hẳn là cần rất dài một quãng thời gian đến ổn định chính mình tu vi bởi vì một hồi sinh tử tranh đấu nhất định sẽ đem chính ngươi không có phát hiện ẩn thương cho dẫn ra tử đế trầm mặc một hồi lâu trầm giọng nói ngươi ta dù sao c ũ n g là ngũ đế hậu nhân trẫm không muốn chiếm tiện nghi của ngươi trẫm liền đem trẫm t ạ i minh vương lục bên trong lĩnh mộ đến đồ vật bày ra cho ngươi xem một thoáng miễn cho ngươi cho rằng trẫm có ẩn thương tại người mà ở sinh tử chém giết thời gian nhân coi thường trẫm mà làm ra cái gì phán đoán sai lầm vừa dứt lời tử đỉnh đầu liền xuất hiện một cái hư huyễn không gian ở cái này hư huyễn trong không gian có một cái đại ngũ sát c h u y ể n luân tại ngũ sát c h u y ể n luân trung gian còn có một cái nhỏ hơn một chút hắc bạch c h u y ể n luân chấm là tỉ mỉ cân nhắc cái kế bộ minh vương lục chấm cũng tham khảo cái kế bộ minh vương lục bên trong một ít con đường tu luyện nhưng chấm cũng không hề do tiên c h u y ể n ma tại minh vương lục bên trong chấm lĩnh ngộ đến chính là âm dương hóa ngũ h à n h chấm lựa chọn tiến công u minh đại trận là bởi vì chấm đã có ung dung giết n g ư ờ i nắm chặt nói một cố khí thế mạnh mẽ đã xuất hiện ở tử đế trên người chương bốn mươi mốt bao ứng thượng kim huyền đế đối với tử đế khí thế mạnh mẽ giật mình không nớt Từ thấy dương nhìn kim huyền đế tại kia tử đế thả i n biến ra khí thế thời điểm thấy sắc mặt manh biến điều này nói rõ tử đế tu vi nhất định là có rõ ràng tăng lên tuy rằng sự tiến triển của tình hình cùng chúng ta dự liệu vừa vặn ngược lại nhưng mục đích của chúng ta nhưng vẫn là đạt đến thừa dịp tử đế cùng kim huyền đế tại u minh trong đại trận làm sinh liệu chết ta nhất định phải nắm lấy cơ hội giết bọn họ nhìn tử đế cùng kim huyền đế đối lập tình cảnh từ dương trong mắt lập lõe kỳ dị thần thái ha ha đạo huynh luận cùng đối với tu vi ngươi so với ta cao một điểm nhưng luận cùng đối với minh vương hiểu rõ ngươi nhưng kém ta một bậc ưu t u y ể n lấy ngươi đối với minh vương hiểu rõ hắn sẽ đem một bộ không có thai họa ngầm cao thâm công pháp ở lại hắn bí trong phủ sao ưu t u y ể n lão tổ ánh mắt hơi động trầm giọng nói sẽ không minh vương trời sinh tính đa nghi cho dù là đối với hắn đối với tín nhiệm tham lang hắn cũng bảo trì này một phần ngờ vực như vậy một cái minh vương làm sao sẽ lưu lại một bộ không có thai h ỏ a ngầm cao thâm công pháp sao đạo huynh ngươi tử minh vương lục bên trong lĩnh ngộ đến đồ vật càng nhiều trên người của ngươi thai h ỏ a ngầm liền tất nhiên càng nhiều nghe tiểu đệ một lời rời khỏi u minh đại trận vệ minh u thành tìm ra bản thân đang tu luyện trên thai h ỏ a ngầm bằng không đợi được thai h ỏ a ngầm thật sự xuất hiện thời gian đạo huynh lại hối hận đã có thể không còn kịp rồi tử đế cười n h ạ t nói ngươi nếu như thật xác định chấm trên người có thai họa ngầm ngươi sẽ làm chấm rời khỏi sao vừa dứt lời tử đế liền lấy hốn nguyên đạo tràng lực lượng ngưng tụ ra một cái vòng xoáy hướng về kim huyền đế đánh sang đơn tử quan ngoại giao nhìn lên vòng xoáy kia cùng t ử dương lấy sinh tử ngũ hành luân hồi chi đạo ngưng tụ thành vòng xoáy ngược lại có chút tương tự tại vòng xoáy kia mới vừa bay đến tử đế cùng kim huyền đế trung gian thời điểm cùng kim huyền đế phát sinh một đạo ánh kiếm màu vàng s ầ m đụng vào nhau nào một tiếng v a n g nhỏ cái kia hai cô đủ để giết chết thái ớt kim tiên sức mạnh đồng thời tiêu tán đạo h u n h có những người này ở đây bên người người ta đều không thể thi triển ra tôi thực lực mạnh đến chúng ta đến một cái khác của minh không gian đi thôi không chờ tử đế đáp lời kim huyền đế cùng thuộc hạ của hắn liền đều biến mất rồi từ kim huyền đế cùng với hắn những thuộc hạ kia dịch chuyển tức thời biến mất không gian song chấn động trên tử đế cùng thuộc hạ của hắn liền biết kim huyền đế đám người là phân tán ra bọn họ nhất định sẽ lợi dụng u minh đại trận tới đối phó chúng ta các ngươi đều cẩn trọng một chút đối với chúng kim tiên phân phó một phen tử đế liền theo kim huyền đế dịch chuyển tức thời lúc cố ý lưu lại không gian song chấn động dịch chuyển tức thời rời khỏi chỉ chốc lát hết thể kim tiên đều ở cái này u minh trong không gian biến mất rồi quét đại ca ta suy nghĩ biện pháp đối phó tử đế cùng kim huyền đế quét trọng trầm d i ọ n g nói cẩn trọng một chút sự không thể làm liền trực tiếp từ bỏ cơ hội của chúng ta vẫn chính là rất nhiều ừ m q u á c h đại ca nếu như đi đối phó những cao thủ kia cũng muốn cẩn trọng một chút tranh thủ không muốn bại lộ tự thân chỉ cần chúng ta vẫn giấu kín ở trong bóng tối chúng ta liền ở vào có lợi một phương nói xong từ dương trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi từ đế cùng kim huyền đế tu vi quá cao bọn họ tranh đấu lúc sản sinh năng lượng đủ để lan đến bọn hắn chỗ ở cái kia u minh không gian bởi vậy trên từ dương cũng không dám ở tại bọn hắn tranh đấu cái kia u minh không gian giám thị bọn họ Tại tử đế cùng k ở một cái không có một cái ưu hồn tồn tại ưu minh trong không gian tử đế cùng kim huyền đế đối lập mà đứng một người một bên lơ lửng một cái năm màu bánh xe một người một bên lơ lửng một cái màu vàng sậm tiên kiếm đối lập một hồi sau khi tu vi hơi thấp kim huyền đế đầu tiên phát khởi công kích không năm kiếm quyết không nhiệm kiếm chú kim huyền đế trước người màu vàng sầm tiên kiếm đột nhiên bay lên hóa thành một cái ngàn trượng cự kiếm hướng về tử đế bổ tới thế tục bên trong kiếm quyết lấy gai chọn làm chủ mà ở tiên nhân thế giới thì lại không có thuyết pháp này cái kia ngàn trượng màu vàng sầm cự kiếm khí thế kinh người giống như có thể chém ra hư không bất quá cùng kim huyền đế đối lập tử đế nhưng thật giống như không chút nào kiềm kỵ này thanh ngàn trượng cự kiếm giống như vậy tại cự kiếm bay đến đỉnh đầu của hắn thời gian hắn mới chỉ huy năm màu bánh xe tiến lên n h a n tiếp khi cái này uy lực hơi kém cùng ngũ sắc thiên luân năm màu bánh xe cùng này thanh màu vàng cự kiếm tiếp xúc đến đồng thời thời điểm một cái để kim huyền đế cùng từ dương đều thất kinh sự tỉnh xuất hiện tại năm màu bánh xe ngũ sắc quang hoa dưới này thanh màu vàng cự kiếm đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại hoàn toàn không còn kinh thiên khi thế hư lạnh một tiếng kim huyền đế há mồm quay về này thanh màu vàng cự kiếm phun ra một đạo kim sắc phủ văn tử đế lấy một đạo hôn nguyên đạo tràng lực lượng hướng về cái kia đạo kim sắc phủ văn đánh sang nhưng mà cái kia đạo kim sắc phủ văn nhưng trực tiếp xuyên qua tử đế h ô nguyên đạo tràng lực lượng Đánh vào này vào tại h h a n vàng trên. Cong. màu sầm kiếm cự t một tiếng phảng phất có thể rung động linh hồn người sắt thép va chạm trong tiếng cái kêu năm màu bánh xe h à o quang t ố i s ầ m lại phi trở lại tử đế bên người kim huyền đế tiên kiếm cũng phi trở lại kim huyền đế bên người người đem xe trời một chiêu kiếm truyền thừa ấn ký luyện hóa đến tiên kiếm của ngươi bên trong tử đế sắc mặt có chút âm trầm hiển nhiên vừa n ã y ăn một chút thiệt nhỏ thượng c ổ ngũ đế đều có một ít đối phương không biết bí pháp liền như loại này đem truyền thừa ấn ký tan vào bản mạng tiên kiếm bí pháp trâm đã không phải là ngũ hành tiên tộc người đương nhiên muốn lấy loại bí pháp này đem trên người chuyển thừa ấn ký xóa kha kha nếu là ngươi thật sự muốn đem chính mình cùng ngũ hành tiên tộc quan hệ gỡ bỏ ngươi liền không nên đem ngũ hành tiên tộc chuyển thừa ấn ký tan vào chính mình bản mạng tiên kiếm tại tử đế tiếng nói hạ xuống s o n g hắn năm một bánh xe đã đi tới kim huyền đế bên người tuy rằng ăn một chút thiệt nhỏ nhưng tử đế nhưng cũng không hề bị thương tử đế cùng kim huyền đế tranh đấu phi thường cẩn thận chém giết nhanh hai canh giờ hai người như trước không có khiến ra bất kỳ cái gì ẩn g ấ u thủ đoạn cũng không có triệu hồi ra bọn họ hốn nguyên đạo tràng đến đối địch quan sát gần sau hai canh giờ nữa t ử dương đối với tử đế cùng kim huyền đế hai cái tiên khí mạnh mẽ đều có sâu sắc nhận thức kim huyền đế phi kiếm màu vàng sậm bởi vì tan vào kim hành tiên tộc c h u y ể n thừa ấn ký vô cùng sắc bén mà tử đế năm màu bánh xe để t ử dương chú ý nhưng là hắn có thể áp chế kim huyền đế tiên kiếm kỳ dị tác dụng không ngờ rằng không có viêm dương châu nay năm màu bánh xe cũng có như thế kỳ dị tác dụng không biết nó là chỉ có thể áp chế tiên kiếm đây vẫn có thể áp chế hết thể tiên khí đây u tuyền hẳn là ở ngay gần ta có muốn hay không khiến thủ đoạn để tử đế biết sự hiện hữu của hắn đây nghĩ từ dương liền bắt đầu thi triển bí pháp ở xung quanh một ít ưu minh trong không gian dò xét lên hắn tại sao lại ở chỗ này khi tìm thấy ưu tuyển hành tung trước đó từ dương bất ngờ phát hiện hắc bạch tử nhìn hắc bạch tử ngưng thần cảm ứng chu vi sóng năng lượng r á n g vẻ từ dương trầm tư một chút tiếp theo tiếp tục tìm ưu tuyển lao tổ vị trí chỉ chốc lát từ dương liền đi tìm ưu tuyển lao tổ bất quá hắn nhưng cũng không hề thi triển thủ đoạn đến để t ử đế phát hiện ưu tuyển lao tổ tại từ dương u tuyển lao tổ hắc bạch tử quan sát h ạ từ đế cùng kim huyền đế kích đấu một ngày đang kích đấu sau một ngày k i thử u y n đế đ <cười> viêm thái tử hắn làm sao sẽ tại tử đế hôn nguyên đạo tràng bên trong đây nếu là tử vân hồng ở tại tử đế hôn nguyên đạo tràng bên trong vẫn có thể nói là tử đế một cái k ỳ m i n h nhưng tử viêm thái tử lại không tư cách trở thành tử đế đối phó kim huyền đế k ỳ m i n h nay tử viêm thái tử đến cùng có cái gì chỗ đặc thù tại sao tử đế coi trọng như vậy hắn đây t ừ dương đối với tử viêm thái tử xuất hiện cảm thấy giật mình kim huyền đế cũng thế đạo h u n h ngươi để tránh quá xem thường tại hạ đi cùng tử dương như thế kim huyền đế cũng không cho là tử đế đem tử viêm thái tử thu tại hôn nguyên đạo tràng bên trong là vì đối phó hắn nếu là đạo hưu có thể làm cho chấm không thể không đem tử viêm phóng tới hôn nguyên đạo tràng ở ngoài chấm đến lúc đó sẽ vì khinh thị đạo hưu mà b ồ i tội kim huyền đế nghe vậy trên người khí thế đột nhiên dâng lên cười lạnh nói nếu như vậy cái kia tại hạ sẽ chờ đạo hưu cho tại hạ b ồ i tội lấy hôn nguyên đạo tràng đi đối kháng tử đế hôn nguyên đạo tràng đồng thời kim huyền đế vẫn thôi thúc một loại đặc thù kiếm quyết hướng về tử đế giết tới tại kim huyền đế kiếm quyết hạ một cái hoàn toàn có kiếm khí tạo thành kim kiếm đã xuất hiện ở kim huyền đế trên tay cái này kim kiếm rộng không nhiều sáu tấc trường nhưng có mấy vạn kim huyền đế bản mạng tiên kiếm tự a hồ là ẩn dấu ở cái này hoàn toàn do kiếm khí tạo thành kim kiếm bên trong vừa tự a hồ nắm tại kim huyền đế trên tay tựa như một cái lấy kiếm làm gốc mệnh thần binh vũ tiên giống như vậy tử đế mua cái này kỳ dị cự kiếm hướng về tử đế giết tới thư lệnh một tiếng tử đế lấy hốn nguyên đạo tràng lực lượng ngưng tụ xuất thiên đoá năm màu hoa sen đi chống đối này thành cự kiếm sau đó lấy năm màu bánh xe hướng về kim huyền đế hốn nguyên đạo tràng bên trong đánh tới xe ở đó đem cự kiếm sắp tiếp xúc đến những tia năm màu hoa sen thời điểm một đạo kim sắc phủ văn đột nhiên từ kim huyền đế mi tâm bay ra tại tử dương cùng tử đế giật mình trong ánh mắt tan vào này thanh màu vàng cự kiếm bên trong tại một đạo ánh kiếm màu vàng kim xẹt qua một khắc kia tử dương trong mắt chỉ còn lại cái kia một vệ kim quang xé trời một chiêu kiếm nhất kiếm phát h i ê n một kiếm kia hầu như đem tử đế hôn nguyên đạo t r à n g cho đánh tan a tại kêu thẳng một tiếng bên trong tử đế đem hắn cái kia gần như nghiền nát hôn nguyên đạo t r à n g thu hồi trong cơ thể cũng không biết có phải hay không là đã quên tử đế cũng không hề đem tử viêm thái tử đưa vào trong cơ thể hắn tử đế bị kim huyền đế một chiêu kiếm đánh cho hôn nguyên đạo chàng gần như vỡ tan kim huyền đế hốn nguyên đạo tràng bên trong màu vàng long mạch cũng bị tử đế năm màu bánh xe đánh xuất hiện một ít với dạ n g kim huyền đế cũng bị thương nhưng thương thế của hắn so với tử đế khinh i ề u ngay tử đế cùng kim huyền đế bính lưỡng bại câu thương thời điểm một v ệ t màu trắng cái bóng đột nhiên từ dưới đất c h u i ra nay v ệ t màu trắng cái bóng nắm lên tử viêm thái tử sau khi liền trực tiếp thi triển ra dịch chuyển tức thời thần thông hàn phi kim huyền đế chưa từng thấy qua hàn phi có thể tử đế cùng tử dương nhưng một chút nhận ra hàn phi tại hàn phi mang theo tử viêm thái tử dịch chuyển tức thời rời khỏi trong n h y mắt tử đế cùng cùng công kích một thoáng. Chương huyền không hẹn Hàn biến phương thoáng. ứng, tan Kim tại Phi mà mất một hạ, đế địa báo vừa à o đạo tiên truyền t kiếm kia h phụ phải không ngươi. Ngươi không tính là quán Đáng tiếc, ngươi biết quá muộn. Thật văn vẫn vừa ngươi. Ngươi quán Đáng ngươi muộn. tiếc, biết của ốc. sao? Tử là quá đế vừa dứt lời trên người hắn nguyên bản bất ổn khí tức đột nhiên liền lại biến trầm ổn giống như hắn căn bản cũng không có bị thương như thế kim huyền đế nhìn thấy tử đế lấy bí pháp đẻ xuống trên người thường mặt liền biến sắc cười lạnh nói phô trương thanh thế sao ngươi cho rằng chấm sẽ nhờ đó từ bỏ rét cơ hội của ngươi sao phô trương thanh thế Haha, ha. tại tiếng cười dài bên trong tử đế trên tay năm màu bánh xe hào quang sáng lời hóa xuất ra một cái cùng hắn hôn nguyên đạo tràng cực kỳ tương tự hư huyễn không gian ngươi cũng có hoàng tộc huyết mạch hẳn phải biết cái này ngũ sắc thiên luân lai lịch đi thượng c ổ ngũ đế thần thông phần lớn là tại cái này ngũ sắc thiên luân trên lĩnh nộ ra đến n à y ngũ sắc thiên luân bản thân liền là một cái thiên đạo hoàn thiện hôn nguyên đạo tràng vừa dứt lời cái kia hư huyễn không gian liền hóa thành một đạo ánh sáng năm màu hướng về kim huyền đế hôn nguyên đạo tràng ép tới gian giác hai cái hư huyễn không gian vừa mới tiếp xúc kim huyền đế hốn nguyên đạo tràng bên trong cái kim màu vàng long mạch trên vết dạn liền rõ ràng khuyết đại ra một điểm h o há mồm ở trước người màu vàng sậm tiên kiếm văng một cái tinh huyết sau kim huyền đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn bản mạng tiên kiếm liền bay đến cái kia gần như vỡ tan màu vàng long mạch trước tan vào cái kia cái long mạch một đạo trói mắt kim q u a n g qua đi cái kim màu vàng long mạch trên vết dạn hoàn toàn biến mất rồi không những như vậy cái kim màu vàng long mạch tựa hồ biến so với bị hao tổn trước đó càng có ư thế tại lưỡng bại câu thương sau khi hai người đều lấy bí pháp đem chính mình thương thế trên người đẻ ép xuống hiện tại tử đế cùng kim huyền đế sâu sắc thêm đối với lẫn nhau thực lực hiểu rõ bắt đầu chém giết cũng càng thêm cẩn thận nhìn thấy tử đế cùng kim huyền đế tạm thời phân không ra thắng bại đến tử dương trầm tư một chút bắt đầu lấy bí pháp tại u minh trong đại trận siêu tầm hàn phi cùng tử viêm thái tử tung tích lấy tử dương suy đoán hàn phi muốn tại tử đế trước mặt bắt người hẳn là sẽ không trực tiếp dịch chuyển tức thời quá xa mới đúng không gian một chỗ để trong cung điện phát hiện hàn phi cùng tử viêm thái tử hàn phi tu vi so với tử viêm thái tử cao nhiều nhưng mà tại từ dương phát hiện tung tích của bọn họ thời điểm hàn phi cũng đã bị tử viêm thái tử hạn chế ở cái này dưới nền đất trong cung điện hàn phi bị đông tại một khối quái lạ huyền băng bên trong mà tử viêm thái tử thì lại đứng ở hàn phi bên cạnh lúc này tử viêm thái tử mang trên mặt một điểm điên cuồng mang theo một điểm đ ấ t ý vẫn mang theo một điểm ung dung cuồng cười vài tiếng sau khi tử viêm thái tử nhìn huyền băng bên trong hàn phi cười nói tiểu ảnh ngươi thực sự là bản thái tử hào thế tử nếu không phải ngươi đem bản thái tử từ tử bằng trong tay mang đi bản thái tử sớ mượn sẽ chết trên tay hắn ha <cười> lại còn cười vài tiếng tử viêm thái tử tiếp theo cười nói tuy rằng ngươi bản thái tử có tình có nghĩa nhưng là n g ư ơ i dù sao tội nghiệt quá nhiều bản thái tử không thể không thay trời hành đạo vừa dứt lời tử viêm thái tử ngay đóng băng hàn phi cái khối này huyền băng trên phun ra một cái hàn diễm hàn phi trong ánh mắt tràn đầy hoán độc nhưng nàng nhưng tránh không thoát thân được trên huyền băng nhìn thấy hàn phi trong mắt phẫn hận cùng hoán độc tử viêm thái tử trên mặt đắc ý càng đồng tiểu ảnh ngươi thật sự không thể trách bạn thái tử muốn trách thì trách ngươi tạo nghiệt nhiều lắm hiện tại báo ưng tới ngừng lại một chút tử viêm thái tử tiếp theo cười nói Bất quá, ngươi yên tâm bản thái tử là sẽ không lập tức giết ngươi bởi vì ngươi dù sao cũng là cứu bản thái tử một mạng vì báo đáp ngươi bản thái tử đợi lát nữa cố gắng cho ngươi hưởng thụ một phen chăm chú xem ra ngươi là tam giới bên trong duy nhất có thể sánh ngang nhau tử nguyện nữ tử ở trên thân thể ngươi bản thái tử hẳn là sẽ cảm giác được một điểm tử nguyện phong tình tại hàn phi trên người tham lam đánh giá một phen tử viêm thái tử lại đang huyền bằng trên phun ra một cái hàn diễm thật vô sĩ súc sinh theo một cái mang theo ý lệnh âm thanh từ dương đã xuất hiện ở tử viêm thái tử cùng hàn phi bên người trường sinh tinh quân t ử viêm thái tử mặt liền biến sắc ngay lập tức sẽ chuẩn bị thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đào tẩu đang lúc này một tiếng trầm thấp r ồ n g gầm vang ở t ử viêm thái tử trong thai tại này tiếng r ồ n g gầm trong tiếng một đen một trắng hai cái thần long đã xuất hiện ở cung điện này địa đ ỉ n h hai cái thần long sau khi xuất hiện liền trực tiếp hạn chế t ử viêm thái tử dịch chuyển tức thời thần thông sắc mặt k h ẽ thay đổi sau t ử viêm thái tử quay về từ dương không người nói tiên quân ngươi nên nhận thức nàng đi năm đó tiên minh đại chiến chính là nàng chọn bản thái tử vốn muốn vì làm chúng tiên ngoại trừ cái này mã đầu nhưng lại lo lắng thực lực của mình không đủ tùy tiện động thủ không chỉ đánh giết không được nàng trái lại có thể sẽ làm cho nàng có cơ hội đào tẩu tiên quân tu vi cao thâm nhất định có thể thế chúng tiên đem cái này ma đầu đánh giết nhìn tử viêm thái tử chầm rãi mà nói mà dáng vẻ tử dương trong mắt lóe ra một tia căm ghét cùng hẹn bọn ngươi thật sự rất vô s ỉ lệnh giọng quay về tử viêm thái tử trả lời một câu sau tử dương cũng mặc kệ tử viêm thái tử sắc mặt có bao nhiêu khó coi quay về hắn trực tiếp lệnh giọng hỏi tử đế tại sao tổng thể đưa ngươi mang theo trên người đây hắn muốn giết ngươi tại sao tử dương mang theo mệnh lệnh k h khí nhưng tử viêm thái tử cũng không dám không đáp ta không biết hắn tại sao muốn giết ta nhưng ta có thể khẳng định hắn đem ta mang theo trên người là không có ý tốt ngươi thật sự không biết nhìn thấy tử dương trong mắt lấp l ó e hàn quang tử viêm thái tử do dự một chút cẩn trọng nói rằng hắn đem ta mang theo trên người có phải là vì thân thể của ta trừ thứ này ra ta cũng nghĩ không ra những khác lý do tử dương nghe vậy hơi trầm tư một chút hỏi tiếp hắn là muốn đoạt sắc thân thể của ngươi nghe được tử dương tử viêm thái tử sắc mặt khẽ thay đổi nhưng vẫn là quay về tử dương gật đầu nhìn thấy tử viêm thái tử cái kia khẩn trương cẩn trọng dáng vẻ tử dương cười lạnh nói yên tâm cho dù thân thể của ngươi đúng là tam giới hay nhất một bộ chấm cũng không có hứng thú đi đoạt sát ngươi đem ánh mắt chuyển tới hàn phi trên người sau tử dương bay về hàn phi phun ra một cái ngọn lửa màu tím nhìn thấy tử dương đột nhiên xuất hiện hàn phi cái kia vốn là đã tuyệt vọng trong mắt xuất hiện một tia ước ao hiện tại nhìn thấy tử dương lấy h ỏ a diễm đến t i ê u nàng cái kia tia ước ao cũng triệt để từ hàn phi trong mắt biến mất rồi cùng hàn phi triệt để tuyệt vọng không giống tử viêm thái tử trong mắt thần tình liền phức tạp hơn nhiều có hưng phấn có thả lỏng còn có m ộ tử chút tiếc. t điểm đáng、tiếc. Ngay tử viêm thái tử đem tâm r rứt trong trốn trùng o sao vào n từng từng đáng ngược nghĩ dương thiên gắn trên người. g đầu đi, chút chút tiếc tử tử tay một sát tử thái tử Tử thái tử t lúc cỗ khí lại viêm viêm bỏ, làm đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền cảm thấy mình tâm phản phất bị mạnh nhất hàn diễm cho đóng băng hướng về dần dần tán đi t ử hỏa nhìn thoáng qua tử viêm thái tử lại đem ánh mắt chuyển đến tử dương trên người cung vừa rồi cẩn thận không giống hiện tại tử viêm thái tử trong mắt chỉ còn lại bán động tại sao tại sao lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi nên gặp này báo ứng sao tại từ dương trước đó phun ra tử hỏa toàn bộ tiêu t á n sau một thân sát khí hàn phi đã xuất hiện ở từ dương cùng tử viêm thái tử trong mắt năm đó tử dương có thể lấy huyền dương tử hỏa cứu sống trên người đã xuất hiện t ử khí phong dương hiện tại vẫn như cũ có thể lấy huyền dương tử hỏa thế hàn phi hóa đi trên người h u y ề n băng nhìn ấy mắt toán độc nhìn mình c h ầ m c h ầ m hàn phi tử viêm thái tử khỏe mắt hơi co rúm mấy lần sau khi đột nhiên quỳ trên mặt đất tiểu ảnh ta biết năm đó ta có lỗi với người nhưng là ta cũng vậy bị làm ra những người kia bức bách, bách. chờ ta không cần lại chịu làm ra nhân bức bách thời gian ta cũng đã báo thù cho người tiểu ảnh xem ở phu thêm một hồi phần trên ngươi hãy bỏ qua ta đi một bên đầy mặt nước mắt nói tử viêm thái tử vẫn vừa hướng hàn phi khái ngẩng đầu lên nay tử viêm thái tử cũng thật là một cái từ đầu đến đôi u tiểu nhân không biết hàn phi có thể hay không nhẹ dạ đây tại tử dương mang theo ánh mắt tò mò bên trong tại tử viêm thái tử lệ quang bên trong một cái màu đen dây nhỏ đã xuất hiện ở hàn phi trên tay nhìn thấy hàn phi trên tay khiên hồn t i a tử dương âm thầm gật đầu tử viêm thái tử nhưng đột nhiên hướng về tử dương phun ra một cái hàn ý rất nặng hàn diễm tử dương không biết hàn phi có thể hay không nhẹ dạ nhưng hắn lại biết tử viêm thái tử tuyệt đối sẽ không thật sự ăn năn một bên lấy huyền dương t ử hỏa ngăn t r ở tử viêm thái tử hàn diễm tử dương một bên lấy hốn nguyên đạo tràng lực lượng quay về tử viêm thái tử đánh một cái tử viêm thái tử tại công kích tử dương thời điểm cũng đã thiêu đốt đạo anh sức mạnh cùng lực lượng nguyên thần có vượt qua hắn vốn có thực lực thực lực nhưng mà tử viêm thái tử tu vi dù sao kém tử dương quá nhiều bởi vậy cũng không có thể ngăn cản tử dương đạo kia hốn nguyên đạo tràng lực lượng ẩm ở đầu vai bị đánh một cái l ỗ thùng đồng thời tử viêm thái tử thân thể cũng bị đánh đụng phải cung điện trên tường người này có thể hay không giao do bồn cung đến giết từ dương hướng về tử viêm thái tử nhìn thoáng qua quay về hàn phi gật đầu m ớ i liền nhìn phảng phất p h ạ m nhân bình thường dựa theo trên đất b ò dậy tử viêm thái tử hàn phi trong mắt huyết quang l ó e lên trên tay khiên hồn tia đột nhiên biến trường đem tử viêm thái tử khấu lên tại khiên hồn tia giàn g bục hạ tử viêm thái tử lực lượng nguyên thần hoàn toàn bị hạn chế ở hắn một thân thực lực cũng không cách nào thi triển ra hàn phi nhẹ nhàng vừa đến k i ê n hồn tia tử viêm thái tử thân thể liền bay đến bên cạnh của hắn hoa phun ra một ngụm máu sau khi tử viêm thái tử dãy r ụ bỏ dậy tại một đạo hữu quang chánh qua sau khi võ tại tử viêm thái tử trên người khiên hồn tia đột nhiên bắt đầu có rút lại từng đạo từng đạo vết máu tại tử viêm thái tử trên người xuất hiện tử viêm thái tử không khỏi đều thẳng lên tại giữa tiếng têu gào thê thảm tử viêm thái tử càng thêm ác độc năm đó b ả n thái tử đã không cần ngươi nữa có thể ngươi cái tiện nhân tình nguyện làm không tên không phân tiểu thiếp cũng muốn đi theo b ả n thái tử hiện tại ngươi có phải hay không lại làm cho người ta ra làm tiểu thiếp ngươi một thân thực lực là làm sao tới có phải hay không cùng người khác làm tiểu thiếp đổi lấy a tại ác độc mắng một lúc sau tử viêm thái tử lại bắt đầu cầu xin tha thứ tiểu ảnh xem ở đã từng yêu nhau một hồi phần trên ngươi liền cho ta một cái sảng khoái đi bất kể là đối với chửi bới nói như vậy hay là đối với cầu xin tha thứ c h i ngữ hàn phi đều giống như không nghe thấy một nữa lấy khiên hồn tia dòng dã dằn vặt một nén nhang thời gian hàn phi mới lấy khiên hồn tia rào tản đi t ử viêm thái tử linh hồn giết tử viêm thái tử sau khi hàn phi mềm ra trên mặt đất bắt đầu khóc lớn theo hàn phi bi thương tiếng khóc trên đầu nàng huyết vân dần dần tiêu tán liền như năm đó hàn phi nguyền rủi như vậy tại trên đầu nàng huyết vân tiêu tán thời điểm toàn bộ tam giới đều bay lên mưa máu khóc giống đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà sau khi hàn phi đột nhiên dừng lại tiếng khóc người muốn giết ta hàn phi âm thanh mang theo một loại từ dương trước đó không ở trên người nàng nhìn thấy nhu nhược nhưng cũng dị thường khẳng định chương bốn mươi ba cuối cùng người thắng từ dương trầm m ặ t một hồi trầm giọng nói ngày hôm nay ta sẽ không giết người hy vọng ngươi sau đó không muốn làm nhượng lại ta bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận sự tình ngươi muốn giết ta là bởi vì ta giết rất nhiều người thậm chí vì thủ riêng nâng lên tiên minh đại chiến sao nhìn thấy từ dương trầm m ặ t không nói hàn phi đột nhiên điên cuồng phá lên cười ha ha năm đó có thể lấy chủ trì công đạo cho ta rất nhiều người nhưng là tại sao không có một người nguyện ý đứng ra tại sao liền không có một người tựa hồ là bởi vì không biết nên ứng đối như thế nào hàn phi cặp kia mang theo chất vấn con mắt t ừ dương ám thở dài một hơi đem đầu xoay chuyển quá khứ hàn phi vốn là một cái tâm tính thiện lương người như là năm đó bên người nàng những người kia hơi chút cho nàng một ít trợ giúp có thể liền sẽ không có ma chủ hàn phi người này nhưng mà không có một người giúp nàng năm đó sự đến tột cùng nên trách ai được tại từ dương trong đầu xuất hiện các loại phức tạp ý niệm lúc hàn phi âm thanh đột nhiên liền biến mất rồi từ dương mặt liền biến sắc vội vã đem đầu xoay chuyển quá khứ không cần đi cảm ứng hàn phi tình huống đơn tử cặp kia mất đi thần thái con mắt tử dương liền biết hàn phi tự sát tại tử dương nhìn kỹ hàn phi thân thể chậm rãi đã biến thành hư vô hàn phi thân thể sau khi biến mất nàng nguyên lai vị trí trên xuất hiện một viên hạt trâu màu trắng bệnh cùng một cái màu đen d i y thửng vừa nhìn thấy hạt trâu kia tử dương liền biết đó là hàn phi đạt được cái kia viên minh vương xá lợi hai thở ứ đồ để này người là lại lễ tạ cho h sao. ta t dài một hơi tử dương đem hai thứ đồ kia trực tiếp thu vào phần thiên tiên giới bên trong nàng hẳn là sớm liền quyết định tại rết tử viêm thái tử sau tự sát ta hà tất đối với nàng động sát cơ đây lại thở dài một hơi tử dương liền dịch chuyển tức thời rời khỏi lưỡng bại câu thương sau khi tử đế cùng kim huyền đế đều cẩn thận rất nhiều tại tử dương kế tục quan sát tử đế cùng kim huyền đế đại chiến thời điểm tử đế cùng kim huyền đế đều vẫn không có lại một lần nữa đem đối phương k í c thương kim huyền đế bản mạng tiên kiếm tan vào cái kia màu vàng linh mạch sau khi hắn sử dụng là một thanh tản r a hung sát khí ma kiếm mà tử đế lấy năm màu bánh xe hóa thành một cái hư huyễn không gian sau hắn sử dụng nhưng là một đạo ánh sáng năm màu cái kia ánh sáng năm màu không chất vô hình rất khó phòng ngự thanh ma kiếm kia mang theo nhiếp tâm thần người ma âm cũng có cực cường lực công kích tại thế lực ngang nhau dưới tình huống tử đế cùng kim huyền đế đấu thời gian nửa tháng như trước nằm ở rằng có trạng thái thời gian nửa tháng qua đi tử đế cùng kim huyền đế tranh đấu cái này u minh không gian cũng đến tan vỡ biên giới kim huyền đế tuy rằng chưa hề hoàn toàn nắm giữ toàn bộ u minh đại trận nhưng cũng hẳn phải biết cái này u minh không gian là u minh trong đại trận trọng yếu nhất u minh không gian một trong hẳn là sẽ không thả m ặ c bọn hắn tranh đấu đem cái này u minh không gian hủy diệt đi ý nghĩ này tại tử dương trong lòng xuất hiện không bao lâu tử đế cùng kim huyền đế vị trí cái kia u minh không gian liền bể nát ở cái này u minh không gian nghiền nát một sát na kia u tuyển lao tổ cùng hắc bạch tử liền đồng thời thi bí pháp thuyên chuyển u minh không gian nghiền nát sức mạnh đi công kích tử đế vô số bé nhỏ vết nước không gian tại năm màu bánh xe hóa thành cái kia hư huyễn không gian biên giới xuất hiện từng đạo từng đạo màu sắc quỷ dị ánh sáng hướng về tử đế phóng đi thật giống như là muốn đem tử đế cùng cái kia năm màu hư huyễn thế giới toàn bộ đánh thành hư vô tựa như ngay u tuyển lao tổ cùng hắc bạch tử đồng thời t u y ê n chuyển u minh đại trận công kích tử đế thời điểm kim huyền đế đem kim hành tiền tộc truyển thừa phù văn tan vào trên tay ma kiếm quay về tử đế bổ xuống. À, Lại h tại thảm một tiếng trong tiếng, tử thanh một thành thấy tử giết, tử chém hai Nhìn như huyền hơi kinh ma kiếm kim kia cái đế đế đế nữa. dàng sướng dương cũng vô cùng n g bị bị vậy dễ vô sở, c không nướt. t ạ tử đế bị chém thành hai khúc trong náy mắt cái kia năm màu bánh xe hóa thành hư huyễn không gian cũng lập tức biến mất rồi lập tức năm màu bánh xe hóa thành năm cái dị bảo phân năm cái phương hướng phá không mà đi biến mất ở kim huyền đế cùng tử dương cảm ứng bên trong liền tử dương cùng kim huyền đế đều cảm ứng không tới cái kia năm cái dị bảo bay tới nơi đâu nào u tuyền cùng hắc bạch tử tự nhiên cũng cảm ứng không tới vung ra một đạo ánh sáng màu vàng sậm đem tử đế bị chém thành hai khúc thân thể đánh thành hư vô sau kim huyền đế quay về ưu tuyển vị trí hô ưu tuyển t h â n tại tại trả lời trong tiếng ưu tuyển bay đến kim huyền đế trước người hiện tại tử đế chết rồi là thời điểm đối phó tử đế những thuộc hạ kia ngươi lấy bí pháp cảm ứng một thoáng nhìn người nào ưu minh trong không gian có kim tiên tu v i cao thủ tại thần tuân chỉ cung kính nói đáp một tiếng sau khi ưu tuyển lao tổ liền bắt đầu thi triển bí thuật cảm ứng mỗi cái u minh trong không gian sóng năng lượng ngay u tuyển lao tổ chuyên tâm thi triển bí pháp thời điểm tại một tiếng vang thật lớn trong tiếng cái này hữu minh không gian tải năng lượng khổng lồ xung kích bên trong bể nát kim huyền đế cũng bị to lớn xung lượng cho vọt tới bên ngoài tám nghìn triệu kim huyền đế còn chưa kịp giật mình một cái để hắn đau lòng sự tỉnh xuất hiện vô số vết nước không gian đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn từng đạo từng đạo quỷ dị ánh sáng đánh út về phía thân thể của hắn kim huyền đế lúc này chịu đựng đến công kích cùng tử đế trước đó chịu đựng đến công kích không khác nhau chút nào rồi lại so với tử đế chịu đựng đến công kích càng mạnh hơn một điểm không kịp ngâm nghĩ nữa kim huyền đế trực tiếp đem hôn nguyên đạo t r à n g kêu gọi ra ẩm ẩm thử tại một trận ngắn ngủi nhưng cực kỳ phức tạp trong tiến độ kim huyền đế hôn nguyên đạo chàng bị những kia vết n ư ớ không gian cùng cái kia vô số đạo ánh sáng cho đánh gần như vỡ tan kim huyền đế hôn nguyên đạo t r à n g mặc dù nhanh muốn v nhưng hắn dù sao đem những kia công kích cho cả lại ngay kim huyền đế hơi thở phào nhẹ nhom thời điểm một đạo uy lực có thể so với hôn nguyên đạo tràng lực lượng nhưng cũng không phải là hôn nguyên đạo tràng lực lượng năng lượng đánh vào kim huyền đế trên người a tại hết thảm một tiếng trong tiếng kim huyền đế c á i kia gần như vỡ tan hôn nguyên đạo tràng rốt cục hóa thành hư vô tự bạo hôn nguyên đạo tràng là tự sát mà bị người khác đánh nát hôn nguyên đạo tràng nhưng vẹn vẹn chỉ là tạm thời tu vi giảm nhiều mà thôi nếu là lại hoa trên thời gian hàng trăm hàng ngàn năm nghiền nát hôn nguyên đạo tràng vẫn là có thể lại tu luyện từ đầu đi ra nhưng mà một cái hốn nguyên kim tiên đã bị đánh nát hốn nguyên đạo tràng địch nhân của hắn vẫn sẽ bỏ qua hắn sao tại kim huyền đế lấy bí pháp áp chế thương thế trên người thế thời gian đã tự bảo hữu tuyển l a o tổ cùng hắc bạch tử cùng nhau xuất hiện ở tại kim huyền đế trước người các ngươi thật sâu tâm cơ kim huyền đế không có đi hỏi hữu tuyển l a o tổ tại sao sống sót cũng không hỏi hữu tuyển l a o tổ là lúc nào cùng hắc bạch tử liên hệ cùng nhau những vấn đề này đối với hắn cũng đã không có ý nghĩa bởi vì ngươi cùng tử đế thực lực quá mạnh mẽ cho nên chúng ta không thể không khiến chính mình thông minh một điểm kim huyền đế lạnh lùng tại ủ tuyển lão tổ cùng hắc bạch tử trên người nhìn lướt qua đột nhiên ha ha phá lên cười ha ha thông minh các ngươi cũng xứng tự xưng thông minh sao tại trong tiếng cười s á n g s ả n g hai đạo ánh sáng màu vàng sầm hướng về hắc bạch tử d ế tới t cho dù kim huyền đế hiện tại tu vi giảm nhiều hắc bạch tử cũng không dám coi khinh kim huyền đế hai cái tiết kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút một bộ huyền diệu trận đồ liền đã xuất hiện ở hắc bạch tử trước mặt cùng lúc trước hắc bạch tử chống đối tử đế cùng kim huyền đế đánh lén như thế xuất hiện ở hắc bạch tử trước mặt trận đồ là một bộ mô phòng theo tam giới kết cấu trận đồ có lẽ là hắc bạch tử này tâm trận đồ thật sự có cường đại năng lực phòng ngự có lẽ là kim huyền đế lúc này thực lực thực sự quá thấp cái kia hai cái kiếm lại bị hắc bạch tử cái kia phúc trận đồ cho nhốt lại tại kim huyền đế công kích hắc bạch tử thời điểm Ưu t u y ề n lao tổ lấy hai mắt quay về kim huyền đế bắn ra hai đạo hắc quang Ưu t u y ề n lao tổ vốn cho là hắn hai đạo diệt hồn quang chỉ có thể đem kim huyền đế đạ thương nhưng mà cái kia hai đạo diệt hồn quang nhưng trực tiếp đem kim huyền đế nguyên thần cho đánh tan Ở trong lòng hơi xứng sở sau khi ưu tuyển lao tổ lại hướng về đang lấy trận đồ luyện hóa hai thanh phi kiếm hắc bạch tử bắn ra hai đạo diệt hồ n quang sẽ ở đó hai đạo diệt hồn quang sắp tiếp xúc đến hắc bạch tử trận đồ thời gian hắc bạch tử trận đồ bên trong hai thanh phi kiếm đột nhiên từ hắc bạch tử trận đồ trung phi đi tại ưu tuyển lao tổ kinh ngạc trong ánh mắt xuyên qua thân thể của hắn cùng biện ý thức hắn làm sao nhanh như vậy sẽ đem hai cái kiếm cho luyện hóa cơ chứ trong lòng tuy có nghĩ hoặc nhưng u tuyển lao tổ phản ứng có thể một điểm bất mãn tám viên xá lợi rời khỏi thân thể sau khi ngay lập tức ngay ưu tuyển lao tổ chuẩn bị lấy bí pháp công phá này tám cái lấy năng lượng bố trí đi ra thiên địa bàn cờ trận lúc h ắ c bạch tử cũng đã thuyên chuyển lưu minh đại trận sức mạnh đem tám cái thiên địa bàn cờ trận dung hợp trở thành một cái càng mạnh mẽ hơn thiên địa bàn cờ trận tại phát hiện không thể tránh thoát thiên địa bàn cờ trận ràng buộc sau khi ưu t u y ề n lao tổ tự bạo hắn năm viên xá lợi phá vỡ thiên địa bàn cờ trận lần này hắc bạch tử bởi vì hứng chịu thiên địa bàn cờ trận nghiền nát ảnh hưởng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kêu ba cái xá lợi phân tán trốn đi ngay ba viên xá lợi sắp bay ra hắc bạch tử tầm mắt thời gian trong đó một viên xá lợi đột nhiên bị một đạo ánh sáng năm màu cho n g ă n cản ánh sáng năm màu tán đi sau khi ưu tuyền lao tổ xá lợi biến mất rồi một thân màu tím long bảo tử đế đã xuất hiện ở hắc bạch tử trước mắt nhìn thấy đã bị kim huyền đế giết chết tử đế lại xuất hiện ở trước mặt chính mình hắc bạch tử chỉ cảm thấy, thấy lạnh cả người do áo lóc truyền khắp toàn thân người không phải đã chết sao liền u tuyền cũng có thể tử mà phục sinh. chấm lẽ nào liền không thể được sao người thật sự rất ngu nghe được tử đế hắc bạch tử đột nhiên nghĩ đến kim huyền đế trước khi chết tại ưu tuyển thật giống tử mà phục sinh như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm hắn hẳn là đã đoán được tử đế còn sống cho nên mới phải tiếu ta cùng ưu tuyển tự cho là t h ô n g minh tại hắc bạch tử trong lòng hàn ý càng ngày càng nặng thời điểm tử đế âm thanh vang ở hắn bên hai vì cảm tạ ngươi giúp chấm giết kim huyền chấm cho ngươi tử đau nhanh một chút vừa dứt lời tử đế năm một bánh xe liền bay đến hắc bạch tử bên người cảm nhận được năm một bánh xe trên trùng tiên sát khí hắc bạch tử trong mắt ánh sáng lạnh loại lên điều khiển kim huyền đế hai thanh phi kiếm đón nhận tử đế năm màu bánh xe hắc bạch tử tuy rằng cũng quan sát trước đó tử đế cùng kim huyền đế lại chiến nhưng mà hắn không có t ử dương tu vi không nhìn ra tử đế năm màu bánh xe quái gì bằng không hắn sẽ không lấy kim huyền đế phi kiếm đi chống đối cái kia năm màu bánh xe hai thanh phi kiếm cùng năm màu bánh xe tiếp xúc sau khi đưa đến ngăn t r ở tác dụng cực kỳ bé nhỏ năm màu bánh xe đánh ra hai thanh phi kiếm sau khi tại hắc bạch tử không phản ứng lại trước đó xuyên qua hắc bạch tử thân thể hắn làm cho ta un dung đem hai thanh phi kiếm luyện hóa nguyên la、like t ạ i ý thức biến mất trước đó hắc bạch tử rốt c ụ c h i ể u rõ hắn tại sao có thể ung dung luyện hóa kim huyền đế hai thanh phi kiếm chương 4 ố n b ì n h minh giới các ngươi có thể thiết kế để ưu tuyển biểu hiện ra khởi tử hoàn sinh siếc tại sao liền không ngờ rằng trẫm cũng sẽ khởi tử hoàn sinh đây cười lạnh một tiếng tử đế quay về hắc bạch tử thi thể vung tay lên hắc bạch tử thi thể liền hóa thành hư vô ngay tử đế chuẩn bị đem hắc bạch tử t h â n thể liền hóa thành hư vô ngay tử đế h u ẩ n bị đem hắc bạch tử thi thể liền hóa thành hóa thành hư vô làm sao còn có người ẩn giấu ở bốn phía đây tử đế mặt liền biến sắc không lo được đi thu lấy cái kia mấy món đồ lấy năm màu bánh xe hóa thành một cái hư v i ễ n không gian đem chính mình bảo vệ lên tại tử đế từ bỏ cái kia mấy món đồ sau khi một đạo khí lưu màu đen đột nhiên xuất hiện đem cái kia mấy món đồ cuốn một cái liền hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở tử đế trong tầm mắt tử đế một bên ngưng thần cảm ứng chu vi khí tức một bên trầm giọng nói rằng quỷ vương vừa nhiên đã tới tại sao không dám ra vừa thấy đây bản vương thừa nhận thực lực không bằng ngươi nhưng còn sẽ không sợt bị trọng thương ngươi theo câu nói này, trên đầu lơ lưỡng bách quỷ dạ hành đồ quách trọng đã xuất hiện ở tử đế trước mặt ngươi đã sớm ẩn giấu ở phụ cận quách trọng nghe vậy c ư ờ i n h ạ t trả lời ngươi quả nhiên so với ưu tuyển thông minh có thể đoán được bản vương đã sớm tại chúng quanh đây ẩn giấu đi tử đế không phải người ngu tự nhiên có thể nghe rõ quách trọng trong n ô n ngữ c h â m trọc tâm ý nói như vậy ẩn giấu sâu nhất người thường thường sẽ trở thành cuối cùng người thắng chỉ là ngươi cho rằng chấm thật sự cũng chưa có dự liệu được ngươi sẽ xuất hiện sao ngươi có thể dự liệu được thì lại làm sao lấy ngươi bây giờ thương thế ngươi có thể ngăn cản được ưu minh đại trận công kích sao tại ngươi trước khi chết bản vương có thể nói cho ngươi biết bản vương sớm phải có được minh vương truyền thừa các ngươi đạt được minh vương lục cũng là bản vương hết sức cho các ngươi đạt được tử đế hai con ngươi co rụt lại c ư ờ i lạnh nói ngươi cho rằng chấm không nhìn ra cái k i a bộ minh vương lục thiếu hô sao ngươi quá tự tin chính mình thông minh tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống tử đế liền bay về quách trọng đánh ra một đạo năm màu lưu quang ngay quách trọng điều động u minh đại trận sức mạnh đi chống đối đạo kia năm màu lưu quang thời điểm tử đế đột nhiên thi triển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi cái này u minh không gian tại tử đế dịch chuyển tức thời rời khỏi một sắt na một đạo ánh sáng màu bạc đánh vào tử đế dịch chuyển tức thời rời khỏi địa phương lấy tử đế khốc khéo hắn làm sao có khả năng tại còn có cơ hội chạy trốn dưới tình huống cùng quách trọng chém dưới đây tại nhìn thấy quách trọng xuất hiện thời điểm tử đế cũng đã quyết định đào tàu chuẩn bị tử đế đào tàu đủ quả quyết chỉ là hắn không ngờ tới minh giới còn có một cái hốn nguyên kim t i ế t tại lấy trạm tinh tại tử đế dịch chuyển tức thời rời khỏi địa phương bổ một đao từ dương liền theo tử đế đào tàu lúc lưu lại mịt mở không gian song chấn động đuổi theo tử đế năm màu bánh xe bản liền đã đến tan vỡ biên giới. tại bị từ dương một đoạn sau cái kia năm mẩu bánh xe rốt cục triệt để sụp đổ năm mẩu bánh xe tan vỡ sau kim huyền kiếm thứ hải bình thanh linh cành cây h u y ề n vũ thuấn chỉ là lờ mở tối t ă m mà thôi mà cái kia viên thuộc tính lửa hạt châu nhưng trực tiếp hóa thành hư vô tử đế vốn là dự định thuấn di đến hắn tại thiên tàn vực bí mật kiến tạo trong một cái đậu phủ nhưng mà bị đòn nghiêm trọng sau khi hắn nhưng chỉ dịch chuyển tức thời xuất ra ưu minh đại trận mà thôi đứng ở biển máu trên mặt biển một thân tu vi kể bên tán loạn tử đế cũng không hề lần thứ hai thi triển dịch chuyển tức thời thần thông hắn biết mình ngày hôm nay khó thoát tính mạng tại tử đế vừa ổn định thân hình thời điểm t ử dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn là ngươi tử đế vẻ mặt rất kỳ quái tựa hồ đối với tử dương xuất hiện rất giật mình vừa tựa hồ không một chút nào giật mình xem tại thượng cầu ngũ đế trên mặt chấm cho ngươi một cái tự sát cơ hội tự sát cơ hội tử đế nhìn chằm chằm t ử dương nhìn một hồi lâu đột nhiên hỏi tam giới đường hầm tuy rằng biến mất rồi nhưng ngươi lại biết một cái lui tới tam giới đường hầm có đúng hay không nhìn thấy từ dương điểm, điểm đầu tử đế trầm mặc chốc lát đột nhiên hóa thành một tia sáng tím hướng về từ dương vào tới tại tử đế vẫn không vọt tới từ dương trước mặt thời gian từ dương c h ả m tinh mang theo cực kỳ q u ỷ dị h ắ c bạch ánh sáng liền bổ tới đạo kia tử quang trên ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi đạo kia tử quang tiêu tán từ dương trước mặt chỉ còn lại kim huyền kiếm tứ hải bình thanh linh cảnh t â y cùng huyền vũ thuận b u ô n cái truyền thừa chi bảo biết rõ ràng liệu mạng một đòn cũng không thể gây thương tổn được ta tại sao còn muốn làm cái kia vô dụng công lao đây nghĩ từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy phần thiên tiên giới đem kim huyền kiếm tứ hải bình thanh linh cảnh cây cùng huyền vũ thu vào tử đế chết rồi năm đó h uy chấn tam giới tiên giới ba đế liền đều tại tam giới biến mất rồi thanh đế là tự sát hãn tự sát cũng làm cho tử dương bị trọng thương kim huyền đế là chết ở ưu tuyển trên tay cũng có thể toán làm tự sát tử đế là chết ở tử dương trên tay tử thật giống một cái bình thường tiên nhân như thế bình thản giết tử đế tử dương chỉ dùng một đao tương đối sớm nhất chết đi thanh đế xem như là tiên giới ba đế bên trong duy nhất tử không tính đ oan khuất tiên đế thế gian này sự tình đều là tràn đầy tính không xác định thanh đế tử đế kim huyền đế đại khái cũng nghĩ tới bọn họ sẽ chết nhưng cũng đều không có dự liệu được bọn họ sẽ là một cái cái dạng gì cái chết tuy rằng ba người đều cùng từ dương c ó cựu hoán đều là từ dương kẻ địch thế nhưng ở tại bọn hắn đều chết hết sau khi từ dương nhưng cũng khó tránh khỏi sinh ra một điểm mèo khóc chuột cảm giác k h ẽ thở dài một hơi từ dương thi c h u y ể n dịch chuyển tức thời thần thông trở lại u minh bên trong đại trận tại từ dương dịch chuyển tức thời trở lại u minh trong đại trận lúc quách trọng vẫn ở cái này u minh trong không gian chờ hắn từ đế chết rồi ừ m người không bị thương đi không có nhìn thấy từ dương tâm tình không cao quách trầm mặc chốc lát trầm giọng nói từ dương ta biết tại tử đế kim huyền đế đều chết hết sau khi ngươi liền không muốn đối với những tiên nhân kia ra tay rồi ngươi không muốn ra tay ta nhưng không xuất thủ không được không giết đi một ít tiên nhân minh giới thì không cách nào bình định hạ xuống nhìn trầm mặc từ dương hơi thở dài một hơi quách trọng thi triển dịch chuyển tức thời thần thông biến mất ở từ dương trước mặt từ dương đương nhiên biết quách trọng là đi g i ế t này chút ngũ hành tiên tộc tiên nhân cùng với những kia hóa ma kiếm tiên nhưng là biết thì đã có sao hắn hẳn là đi ngăn cản sao nếu là từ dương ngăn cản quách trọng liền chắc chắn sẽ không đi rết này những người này bất quá ngăn trở có thể làm sao đem bọn họ mang về thiên giới sao nếu là đem minh giới tiên nhân toàn bộ mang về thiên giới như vậy thật vất vả bình định hạ xuống thiên giới có thể hay không lần thứ hai rơi vào hôn l o ạ n đây tại không biết mình nên làm sao tuyển chọn dưới tình huống t ừ dương thi triển bí pháp đem chính mình chìm vào đến dưới nền đất mạnh mẽ r ứ t bỏ trong đầu các loại ý niệm bắt đầu cảm ngộ nhân gian vạn tượng đồ bên trong nhân đạo sức mạnh ngũ hành tiên tộc những tiên binh kia tuy rằng tại dùng đem hết toàn lực tiến công g minh đại trận mà những kia kim tiên cấp bậc cao thủ nhưng đang đợi tử đế cùng kim huyền đế chém giết kết quả tại không có được tử đế cùng kim huyền đế chém giết kết quả trước đó những kia kim tiên tu vi cao thủ tuy rằng cũng có đánh giết đối thủ tâm tư nhưng ra tay thời gian nhưng đều có bảo lưu tại quách trọng chuẩn bị đối phó tử đế cùng kim huyền đế nhưng thuộc hạ kia thời gian ứ minh trong đại trận những cao thủ kia chẳng nhưng không có phân gia thắng bại hơn nữa liền bị thương cũng không có những kia kim tiên không có phân gia thắng bại quách trọng liền cho bọn hắn sáng tạo phân gia thắng bại cơ hội ở tại bọn hắn phân gia thắng bại sau khi quách trọng sẽ lợi dụng u minh đại trận sức mạnh đi đánh giết thắng lợi nhưng cũng bị thương phía kia bất quá thời gian hai mươi ngày u minh trong đại trận kim tiên cao thủ cũng chỉ còn sót lại bốn cái từ đế một phương chỉ còn hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần mà kim huyền đế n h ữ n g thuộc hạ kia chỉ còn lại ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần là s o n g tu đạo lữ phối hợp thiên ý vô phùng ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ cùng nhau tu luyện mấy chục và năm phối hợp cũng không hề kẽ hở ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ phối hợp lại thực lực mạnh hơn quá hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần nhưng muốn giết bọn hắn nhưng cũng không dễ dàng ngay bốn một cao thủ chém giết chính hàm chỉ là một cỗ kỳ quái giảng buộc sức mạnh đột nhiên đã xuất hiện ở hoàng phụ thủy vân cùng vạn quy trần trên người nhìn thấy hoàng phụ thủy vân cùng vạn quy trần phối hợp xuất hiện rất lớn cái hở ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ cho rằng gũ tuyển trong bóng tối giúp chúng nó vội vã thi triển ra mạnh nhất công kích hướng về hoàng phụ thủy vân cùng vạn quy trần công quá khứ mấy vạn đạo ánh sáng màu bạc tự ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ dung hợp thành cái tia tràn đầy là con mắt quái vật trên người bán ra tại hoàng phụ thủy vân cùng vạn quy trần tránh thoắt trên người giảng Cái kêu mấy tại n Ngân Quang xuyên thấu hoàng u h phủ thủy vân cùng vạn quy, quy, quy, quy trần tuyệt ư c mặt cái vọng trong ánh mắt một cái to lớn hoa sen chắn trước mặt bọn họ thế ấ bọn họ chặn lại rồi cái kia c r í mạng ngân quang quách đại ca quên đi người đã muốn cứu bọn hắn vậy ta tự nhiên không tốt đang ra tay chỉ mong bọn họ ngày sau sẽ nhớ tới ngươi hôm nay đối với bọn h ắ n â n cứu mạng theo này hai thanh âm từ dương cùng quách trọng đã xuất hiện ở hoàng phụ thủy vân các loại chờ bốn một cao thủ trước mắt nhìn thấy từ dương cùng quách trọng đột nhiên xuất hiện ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ trong lòng phát lệnh hoàng phụ thủy vân cùng vạn quy trần trong mắt cũng tràn đầy đề phòng ngàn thiên nhãn các ngươi tiên đế kia chủ nhân đã chết các ngươi có bằng lòng hay không quy thuận bản vương quách trọng vừa dứt lời ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ dung hợp quái vật kia liền thi triển dịch chuyển tức thời thần thông biến mất ở cái này ưu minh trong không gian hư lệnh một tiếng từ dương quay về ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ biến mất địa phương k i a bổ một đao tại quách trọng đuổi theo ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ thời điểm từ dương đem ánh mắt nhìn về phía một mặt đề phòng hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần yên tâm ta muốn giết các ngươi liền sẽ không cứu các ngươi hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần trên mặt khẩn trương vẻ mặt vừa chậm không người nói đa tạ tiên quân cứu vợ chồng bọn ta tính mạng từ dương điểm, điểm đầu trầm giọng nói tử đế đã、chết. ngươi theo ta sẽ thiên giới đi tử đế chết rồi hoàng phủ thủy vân cùng bạn quy trần nhìn nhau một chút sau than thở nếu là có thể sẽ tiên h giới cho dù tử đế không chết chúng ta cũng nguyện ý cho tiên quân về tiên h giới ta nếu nói mang ngươi về thiên giới tự nhiên có về thiên giới biện pháp nghe được t ừ dương hoàng phủ thủy vân ánh mắt hơi động quay về t ừ dương hơi một phút k í n h cần nói tiên quân có thể hay không mang thủy vân cung tại minh giới những môn nhân kia đồng thời về tiên h giới chương bốn mươi lăm đại kết cục thượng triệu bọn họ làm gì về thiên giới lại mở ra sơn môn sao ta mang các ngươi về thiên giới nhưng cũng không có nói muốn các ngươi tại thiên giới lại mở ra sân môn từ dương ngữ khí rất bình thản thật giống không bao hàm một điểm tình cảm như thế mà chính là loại này bình thản ngữ khí lại làm cho hoàng p h ủ thủy vân cùng bạn quy trần đều cảm thấy một loại hơi lạnh tấu xương các ngươi không muốn phản kháng ta sắp hiện ra tại đưa các ngươi thu vào tiên trong phủ hoàng phủ thủy vân cùng bạn quy trần kỳ thực đều còn có chút do dự nhưng mà khi tiên phủ sức hút chuyển tới trên người bọn họ thời điểm bọn họ cũng không hề làm chống lại đem hoàng phủ thủy vân cùng bạn quy trần thu vào tiên phủ sau khi từ dương theo quách trọng rời khỏi lúc cố ý lưu lại không gian song chấn động đuổi theo ngàn diện quỷ ảnh cùng tiên h nhãn lao tổ cũng không biết từ dương có h ố n nguyên kim tiên tu vi bằng không chúng nó liền sẽ không tại từ dương trước mặt dịch chuyển tức thời bị từ dương một đòn sau khi ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ không chỉ từ dung hợp trạng thái tách ra hơn nữa trên người đều mang theo không nhẹ thương đuổi theo ngàn diện quỷ ảnh cùng tiên h nhãn lao tổ sau khi quách trọng liền trực tiếp đem bách quỷ dạ hành đ ổ trường mệnh đăng quỷ vương kỷ toàn bộ kêu gọi ra ngàn thiên nhãn muốn là các ngươi nguyện ý quy thuật bản vương như vậy liền đưa các ngươi một viên xá lợi tan vào này bách quỷ dạ hành đồ bên trong khống chế bách quỷ dạ hành đồ bay tới ngàn diện quỷ ảnh cùng thiên nhãn lao tổ cách đó không xa sau khi quách trọng tiếp tục nói bản vương chỉ cho các ngươi một cơ hội khi nhìn các ngươi làm ra lựa chọn chính xác ngay hai cái minh quân do dự có muốn hay không muốn quách trọng đầu hàng thời điểm từ dương đã xuất hiện ở quách trọng bên người hướng về từ dương nhìn thoáng qua lại hướng về một mặt trầm tĩnh quách trọng nhìn thoáng qua hai cái minh quân nhìn nhau một chút từng người thả ra một viên xá lợi sau đó chỉ huy xá lợi đi vào đến bách quỷ dạ hành đồ bên trong hai cái minh quân cũng không hề chơi hoa chiêu gì phối hợp với quách trọng đem hai viên xá lợi tan vào bách quỷ dạ hành đồ tại hai viên xá lợi tan vào bách quỷ dạ hành đồ sau khi hai cái minh quân đồng thời kêu thảm thiết một tiếng các người đi thu nạp thuộc hạ không lại muốn cùng những tiên nhân kia đấu tiếp thuộc hạ tuân mệnh tại hai cái minh quân lĩnh mệnh sau khi rời đi từ dương nhìn quách trọng hỏi quách đại ca ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ngũ hành tiên tộc những tiên nhân kia cùng những kia hóa ma kiếm tiên đây quách trọng trầm tư một chút trầm giọng nói ta bách quỷ dạ hành đồ đối với quỷ tu có cực cường lự uy hiếp cho nên ta dự định để hết thẻ tiên nhân cùng những k i ê u hóa ma kiếm tiên toàn bộ đều chuyển hóa thành quỷ tu từ dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói để minh giới hết thẻ người tu luyện đều hóa thành quỷ tu này xác thực có thể mau chóng để minh giới an định lại trầm mặc một hồi sau khi từ dương nói thẳng xuất ra các chí nếu minh giới tình thế đã hoàn toàn vì quách đại ca cái kia ta cũng vậy nên rời khỏi minh giới gấp như thế sớm một chút cùng m u ộ n một điểm có cái gì khác biệt đâu nghe được từ dương quách trọng trầm mặc một hồi trầm g i n g hỏi ngươi sau đó còn có thể đến minh giới sao có lẽ sẽ đi nhìn nhau một chút sau từ dương quay về quách trọng chắp tay nói bảo trọng bảo trọng quách trọng âm thanh vừa r a h ạ từ dương thân hình ngay trước mắt hắn biến mất rồi từ dương sau khi rời đi quách trọng tại nguyên chỗ đứng gần một ngày đột nhiên đối với thiên hét dài một tiếng sau đó để lên tinh thần đi xử lý minh giới bên trong cuối cùng một điểm không yên tĩnh sự tình thông qua cái kêu bí ẩn đường hầm đi tới nhân giới sau khi từ dương cũng không có ở nhân giới dừng lại trực tiếp theo thiên giới triệu hoán sức mạnh trở lại thiên giới tại từ dương rời khỏi hơn hai mươi năm thiên giới cũng không hề phát sinh cái gì biến hóa quá lớn bất quá nếu như tỉ mỉ cảm ứng vẫn là có thể cảm giác được thiên giới tiên linh khí lại tinh thuần một chút chỉ cần thời gian ngàn năm thiên giới nhất định có thể khôi phục đến thượng cổ yêu thú hiện ra đến thiên giới trước đó khẽ mỉm cười từ dương trước tiên thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới bản l o n g sơn sau đó trực tiếp dịch chuyển tức thời thần thông trở lại chu thiên tinh thần đại trận bên trong đại trận từ dương mới vừa xuất hiện ở chu thiên tinh thần đại trong trận từ danh vũ liền mang theo thiên ký đạo nhân đã xuất hiện ở từ dương trước mặt bãi kiến phụ hoàng bãi kiến bệ hạ từ dương điểm, điểm đầu quay về từ danh vũ cùng thiên ký đạo nhân cười nói không cần đa lễ tại chấm rời khỏi thiên giới này hơn hai mươi năm bên trong thiên giới có thể có đại sự gì phát sinh bệ hạ chịu vạn tiên kính ngưỡng đến vạn yêu thần phục này thiên giới tự nhiên là rất bình tĩnh không có biến cố gì phát sinh là tốt rồi từ đế cùng kim huyền đế đã chết minh giới cũng bình tĩnh lại sau đó thiên giới chí ít có thể có mười vạn năm bình tĩnh năm tháng đây đều là bệ hạ công lao từ dương cười lắc lắc đầu nhìn tiên h kỹ đạo nhân cười nói chấm lần này từ minh giới về thiên giới vẫn mang về hai cái kim tiên ngươi đem bọn họ sắp xếp tại bản lòng sơn tu lượt đi nói tử dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tiên phủ bên trong hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần phóng ra xuất ra tiên phủ sau khi hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần đầu tiên chú ý tới chính là tử dương từ danh vũ cùng thiên ký đạo nhân ta ngã cũng bệ hạ từ minh giới mang về chính là ai đó nguyên lai là hoàng phủ tiên hữu cùng vạn tiên hữu hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần thành đạo so với thiên ký đạo nhân muộn mấy chục ngàn năm quan hệ không thể nói là có bao n h i ê u thân mật nhưng dù sao đều là thượng cổ kim tiên trong bọn họ vẫn còn có chút giao tỉnh thiên cơ tiền bối vừa hướng tiên ký đạo nhân chắp tay thi lễ một cái hoàng phủ thủy vân vẫn một bên đánh giá bọn h ắ n vị trí hoàn cảnh chu thiên tinh thần đại trong trận lấy tinh thần chi lực làm chủ nhưng vẫn là có một chút tiên linh khí hướng về trên không nơi thiên đế cung nhìn thoáng qua lại hướng về phía dưới tử cấm thành nhìn thoáng qua hoàng phủ thủy vân quay về từ dương cung kính nói hỏi tiên quân đã xương tiên đế tại từ dương chính thức lấy thiên đế thân phận xuất hiện ở tiên giới trước đó ngoại trừ ba đế cùng với ba đế thân mật nhất những người kia ở ngoài chỉ có côn nguyên tiên đế đám người năm đó ngợn hơi những tiên nhân kia biết từ dương x ư n g thiên đế sự tỉnh hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần tại thanh đế thế lực bên trong địa vị tuy rằng không th nhưng nhưng lại không biết tử dương xưng thiên đế sự tỉnh tử dương còn chưa mở miệng thiên kỵ đạo nhân liền nhận lấy hoàng phủ thủy vân bệ hạ tại hơn hai ngàn năm trước xưng đế tại đại khái sáu mươi năm trước thống nhất toàn bộ thiên liên giới làm thống l i n h thiên giới và tiên vạn yêu thiên đế nghe được thiên kỵ đạo nhân hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần liền vội vàng không người đối với tử dương thi lễ một cái bái kiến thiên đế bệ hạ tử dương điểm, điểm đầu i ể m đ trầm giọng nói thủy vân cung vừa nhiên đã biến mất rồi vậy thì không cần lại tạo dựng lên các ngươi sau đó liền ở phía dưới bản lòng sơn bên trong tu lượt đi nghe được tử dương hoàng p h ủ thủy vân cùng vạn quy trần liền biết từ dương đây là muốn đem bọn họ giam cầm tại bản lòng sơn bên trong hướng về thiên kỳ đạo nhân cùng từ danh vũ nhìn thoáng qua hoàng p h ủ thủy vân cùng vạn quy trần đồng thời quay về từ dương không người nói đa tạ bệ hạ、ừ. đáp một tiếng từ dương quay về thiên kỳ đạo nhân phân phó nói thiên sư ngươi dẫn bọn hắn đến bản lòng sơn bên trong tìm cái có thể an ổn đ ậ u phụ tu luyện đi thần tôn chỉ hai vị đạo hữu xin mời thiên cơ tiền bối xin mời đối với thiên kỳ đạo nhân đáp lễ lại sau hoàng phụ thủy vân cùng vạn quy trần rồi hướng từ dương không người thi lễ một cái n g ầ n đầu nhìn sắc mặt hờ hữu tử dương hoàng phụ thủy vân cùng bạn quy trần ánh mắt đều mang theo một điểm phức tạp năm đó tử dương phi thăng tiên giới sau khi là thủy vân cung người đem hắn mang rời khỏi đăng tiên thành nhưng là khi đó thủy vân cung bên trong nhưng không có một người quan tâm tử dương như là năm đó thủy vân cung đối với tử dương có ân huệ như vậy hiện tại tử dương tuyệt đối sẽ nhớ lúc trước một phần tình nghĩa đối xử tử tế hoàng phụ thủy vân cùng bạn quy trần như là năm đó thủy vân cung không để tử dương đi lạc hồn cốc mạo hiểm như vậy tử dương có lẽ sẽ trở thành thủy vân cung một đệ tử k ế xuất đáng tiếc ở một cá nhân không được ý thời điểm sẽ giúp hắn người đều là rất ít hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần cũng coi như là biết tự xét lại người bởi vậy bọn họ cũng không có trách tử dương hiện tại đem bọn họ giam cầm tại bản lòng sơn danh vũ tử n g u y ệ t những người kia những năm này vẫn tính an ổn đi về phụ hoàng bọn họ những năm này vẫn thành thật rất đối với tử danh vũ phân phó vài câu tử dương liền trở về thiên đế cung tại tử dương rời khỏi hơn hai mươi năm bên trong phó ngọc hinh bởi vì lo lắng tử dương an nguy cũng không có bế quan tu luyện ngoại trừ cùng hàn băng tiên tử đám người thảo luận con đường tu luyện ở ngoài Phó n g ọ các Hình những h lúc k đều d ù ngươi trước tiên đừng có gấp rời khỏi Từ chất có mấy thứ đồ vật muốn cho các ngươi chữ nhi này thanh linh cành cây cho ngươi giao nhi này tứ hải bình cho ngươi thanh kỳ cái này tiên kiếm là cho thiên hổ từ dương cho chữ nhi cùng thượng quan giao nhi theo thứ tự là một hành tiên tộc cùng thủy hành tiên tộc c h u y ể n thừa trí bảo mà cho thanh kỳ cũng không phải kim hành tiên tộc c h u y ể n thừa trí bảo kim huyền kiếm cùng kim huyền kiếm so với này thanh dung hợp kim hành tiên tộc c h u y ể n thừa ấn ký tiên kiếm càng có thể cho tào thiên xích mang đến một điểm tu luyện tới càng cả nộ c ả m tạ gia gia c ả m tạ bệ hạ từ dương đối với chữ nhi thượng quan giao nhi thanh kỳ gật đầu sau khi quay về đẩy mặt mất hứng hồng liên cười nói gia gia trên tay có món đồ là chuẩn bị cho ngươi bất quá hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi ta mới không gì lạ không thèm khát đây hồng liên ngoài miệng nói không gì lạ không thèm khát nhưng là khỏe miệng nhưng vi bắt đầu hơi vệt lên hồng liên bốn người sau khi rời đi phó ngọc hinh liền nhẹ giọng hỏi minh giới sự t ì n h thuận lợi sao phi thường thuận lợi ta căn bản cũng không có ra tay nói t ừ dương đem năm màu linh giới lấy ra đi ra hướng về phó ngọc hinh đưa tới vừa tiếp xúc với năm màu linh giới phó ngọc hinh liền biết t ừ dương không có sử dụng quán đó quách đại ca hiện tại trở thành toàn bộ minh giới quỷ vương tử dương cười trả lời ta lúc rời đi minh giới bên trong đã không có có thể địch nổi quách đại ca hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ minh giới quỷ vương phó ngọc hinh gật g ụ nhẹ dọn g cười hỏi trước đây thực lực của chúng ta không đủ để tự vệ thời điểm đang nỗ lực tăng lên thực lực thực đủ sức để tự vệ lại bắt đầu vì làm tam giới bình định mà nỗ lực hiện tại tam giới đã bình định rồi vậy chúng ta hẳn là tại sao mà nỗ lực đây nghe được phó ngọc hinh từ dương trong lúc nhất thời thậm chí có chút mờ mịt trầm mặc một hồi từ dương cười nói muốn nỗ lực sự tình vẫn rất nhiều tỉ như cứu sống ti mã đại ca bọn họ tỉ như luyện chế ra càng tốt hơn đang ăn dược tỉ như thăm dò vô tận trong trời sao huyền bí Thì như làm sao làm sao chương o hoạt mình càng vui vẻ bốn mươi sáu đại kết cục bên trong tại hơn hai mươi năm trước rời khỏi tiên giới đi minh giới thời gian từ dương từng đáp ứng cho côn nguyên tiên đế đám người giảng giải hôn nguyên tri đạo cùng phó ngọc hinh ôn tồn mấy ngày lại đem hàn phi chết rồi lưu lại cái kia viên xá lợi cùng huyền vũ thuẫn phân biệt giao cho thạch thiên hổ cùng văn phương sau khi từ dương liền đem côn nguyên tiên đế tử tiêu tiên đế thiên kỳ đạo nhân thiên hỏa đạo nhân hàn băng tiên tử gọi vào thiên đế cung giải thích cho bọn hắn hôn nguyên c h i đạo ngoại trừ phó ngọc hinh cùng hồng liên ở ngoài từ danh vũ cũng bị t ừ dương gọi vào thiên đế cung nghe hắn cùng năm vị thiên sư đàm luận con đường tu luyện cái gọi là nó sơn chi thạch có thể công ngọc con đường tu luyện mặc dù nặng tại tự ngộ nhưng cùng với lúc cũng cần dẫn dắt thượng cổ ngũ đế tiến giai đến hôn nguyên sau khi đối với ngũ hành tiên tộc những kia k i m tiên vẫn giảng quá hôn nguyên tri đạo nhưng là sau đó thanh đế tử đế kim huyền đế nhưng không có đối với bất kỳ người nào giảng quá hôn nguyên tri đạo năm đó thanh đế vừa tiến giai đến hôn nguyên thời gian côn nguyên tiên đế hôn nguyên tiên đế tử tiêu tiên đế ba người từng đồng thời tìm thanh đế thỉnh giáo hôn nguyên tri đạo nhưng mà đạt được nhưng chỉ là thanh đế mời chào hiện tại từ dương giải thích cho bọn hắn hôn nguyên tri đạo tu luyện bọn họ đáy lòng đều vô cùng cảm kích tại từ dương nói cho bọn hắn đạo thời gian côn nguyên tiên đế năm người không chút nào kiên kỵ tu luyện tuổi tác d à i ngắn đều đối với từ dương lấy sư lễ chờ đợi mỗi một năm từ dương sẽ cho côn nguyên tiên đế năm người g i n g bảy ngày hôn nguyên tri đạo mỗi một năm từ dương cho côn nguyên tiên đế nói con đường tu luyện sau từ dương sẽ lại cho từ danh vũ giảng bảy ngày con đường tu luyện đấu c h u y ể n tinh di trong trước mắt thời gian ngàn năm đã qua tựa như lúc trước từ dương suy đoán như vậy trải qua thời gian ngàn năm khôi phục thiên giới đã khôi phục đến thượng cổ yêu thú hiện ra trước đó tình huống năm đó tam giới đường hầm sau khi biến mất hãng tiên thâm viên những k ê u biển máu nước biển liền cũng không còn cách nào lui trở về minh giới từ dương gặp những k ê u biển máu nước biển đối với thiên giới ảnh hưởng cũng không lớn liền cũng, cũng chưa có đi còn đó thời gian ngàn năm qua đi hãng tiên thâm viên bên trong biển máu nước biển chậm dai đã biến thành nước bình thường với cái kia hãm tiên thâm viên liền trở thành thiên giới to lớn nhất một mảnh thủy vực từ dương đem mảnh này thủy vực định danh cùng thiên định hải lấy thiên giới bình định tâm ý trải qua ngàn năm khôi phục thiên giới đã khôi phục đến thượng cổ yêu thú hiện ra thiên giới trước phồn vinh một ngàn năm qua đi côn nguyên tiên đế cùng thiên ký đạo nhân tuy rằng vẫn không có tiến giai đến hôn nguyên kim tiên nhưng là bọn hắn cũng đã đụng chạm đến hôn nguyên cảnh giới biên giới tại từ dương lại một lần vì bọn hắn năm cái thiên sư nói hôn nguyên chi đạo sau côn nguyên tiên đế cùng thiên ký đạo nhân lên đường xuất ra cả ý bệ hạ cảm tạ ngươi này một ngàn năm đối với thần chỉ đạo t h ầ n h g à n mai có trâm nộ, nên muốn muốn cho thiên đại thiên cố gắng b ế q cùng thiết ừ b i ệ tiến n như cầu chúc hai vị thiên sư tiến rai hôn nguyên côn nguyên tiên đế cùng thiên kỳ đạo nhân liếc mắt nhìn nhau cùng kêu lên nói đa tạ bệ hạ long ân từ dương vì làm côn nguyên tiên đế cùng thiên kỵ đạo nhân tổ chức tiệc diệu tuy rằng không tính là xa hoa nhưng đây cũng là hắn vì làm thuộc hạ thần tử cử hành cái thứ nhất tiệc diệu không chỉ mười hai cái thần thú đ ề u tới liền năm đó từ chối từ dương luận đạo mời phong dương cũng tới tại một hồi đơn giản rồi lại không đơn giản tiệc diệu qua đi côn nguyên tiên đế cùng thiên kỵ đạo nhân đi tới thiên ngoại thiên tử tiêu tiên đế thiên hỏa đạo nhân hàn băng tiên tử cũng lần lượt rời khỏi năm cái thiên sư sau khi rời đi từ dương cũng không tiếp tục cho từ danh vũ giảng giải con đường tu luyện cho từ danh vũ khai báo một phen từ dương liền mang theo phó ngọc hinh đồng thời bế quan năm đó cùng thanh đế một trận đại chiến từ dương tìm được tu luyện hôn nguyên đạo tràng phương pháp tại cho năm cái thiên sư giảng giải hôn nguyên tri đạo trong quá trình từ dương đem hắn nhân gian vạn tượng đồ nhân đạo lực lượng tan vào hôn nguyên đạo tràng bên trong đang bế quan thời gian từ dương tu vi đã đạt đến thanh đế cùng tử đế cảnh giới hắn bế quan là vì tìm kiếm cao hơn tu luyện cảnh giới mà phó ngọc hinh bế quan thì lại là thuần túy bồi tiếp từ dương từ dương hôn nguyên đạo tràng nguyên bản phi thường đơn điệu mà gia nhập nhân gian vạn tượng đồ nhân đạo lực lượng sau hắn hôn nguyên đạo tràng bên trong thì lại nhiều thêm rất nhiều hình người hư ảnh nhưng ữ n n g g mà một người đối với thế giới cái nhìn đều sẽ có một điểm sai lầm loại này sai lầm liền dẫn đến mỗi một cái con đường tu luyện đều không thể hướng đi đại viên mãn nếu muốn để tu luyện của mình chi đạo hướng đi viên mãn cái kia liền cần phải đi ra tu luyện của mình chi đạo tại tỉ mỉ cân nhắc một phen sau khi từ dương chuẩn bị đem trời phạt lực lượng tan vào chính mình hôn nguyên đạo tràng bên trong chỉ cần đem trời phạt lực lượng tan vào hôn nguyên đạo tràng như vậy trời phạt lực lượng sẽ thay thế từ dương ý thức đến trưởng khống hôn nguyên đạo tràng cứ như vậy từ dương dĩ nhiên là nhảy ra khỏi tu luyện của mình chi đạo khiêu ra tu luyện của mình chi đạo sau từ dương là có thể lấy những người đứng xem đến thân phận đến hoàn thiện tu luyện của mình chi đạo năm đó từ dương coi chính mình phân thân bị xong bị hủy diệt hoàn toàn sau đó đến hắn nhưng tại phân thân bị hủy địa phương chiếm được một viên hàm chứa phân thân của hắn tinh hoa hạt châu hạt châu này bên trong thì có tử dương cần trời phạt lực lượng ngay tử dương tự hỏi làm sao đem trời phạt lực lượng tan vào hắn hốn nguyên đạo tràng thời gian hắn cùng phó ngọc hinh bế quan nơi đột nhiên bị xúc động từ đại ca người tiếp theo tu luyện ta ra đi xem một chút tử dương mới vừa mở mắt ra phó ngọc hinh liền chuyển đến trong thai của hắn không có việc trọng yếu bọn họ là sẽ không quáy dày chúng ta bế quan ta với ngươi một khối đi ra ngoài đi mang theo phó ngọc hinh đi tới phòng bế quan ở ngoài từ dương liền nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi từ danh vũ danh vũ đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy từ danh vũ g á n g vẻ từ dương cùng phó ngọc hinh trong lòng tất cả giật mình phu hoàng chữ nhi cùng thượng quan cô cô bị hôn nguyên đạo nhân cho bắt đi cái gì từ dương cả kinh trong mắt nổi lên một vệ ánh sáng màu máu hai ngày trước nhi thần cùng người khác thần bị phong dương thiên sư mời đi tham gia hắn cùng tử nguyện đại hôn chờ chúng ta lại tới chu thiên tinh thần đại trong trận liền phát hiện đóng tại t ử cấm thành tào sư thúc cùng bốn thần thú bị người phong ấn đón thêm chúng ta liền phát hiện bản lòng sơn những k i u kim tiên toàn bộ đều biến mất không thấy không đợi chúng ta đi tìm tòi nghiên cứu chu thiên tinh thần đại trong trận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đã có người lấy bí pháp đem một viên truyền tin thẻ ngọc truyền đến nhi thần bên người nói từ danh vũ đem một khối thẻ ngọc đưa tới từ dương trước mắt trong ngọc giảng chỉ có một câu nói cùng một bóng người lời kia là nắm kim huyền kiếm huyền vũ thuẫn viêm dương châu để đổi hai người kim mệnh bóng người kết nhưng là hôn nguyên t i ề n đế trực tiếp đưa tay trên thẻ ngọc tạo thành mảnh vỡ sau từ dương nhìn từ danh vũ trầm giọng hỏi thiên xích bọn họ phong ấn bị giải khai nhi thần còn chưa kịp cứu tào sư thúc phong ấn đó chấm tới mở người đi đem hết thệ kim tiên tu vi cao thủ toàn bộ triệu tập lại nhi thần tuân mệnh từ danh vũ sau khi rời đi từ dương quay về phó ngọc h ì n h g ậ t ngủ đưa nàng thu vào t i ế n phủ sau đó trực tiếp lấy lực lượng nguyên thần đi điều tra tử cấm thành tình huống tìm tới tào thiên xích cùng bốn thần thú bị phong ấn địa phương sau khi từ dương trước tiên tuấn di đến tào thiên xích bên người quay về vây quanh ở phong ấn bên cạnh thượng thiên tán cùng phong thiên kiện đ đầu từ dương triệu hồi ra năm nguyên định thần kính hướng về tào thiên xích bị phong ấn gian phòng kia chiếu đi tào thiên s í c h l à bị năm nguyên thuật định thân phong ấn tại hắn tĩnh tu nơi mà từ dương năm nguyên định thần kính trên năm nguyên thuật định thân so với phong ấn đó càng cao minh hơn vì lẽ đó có thể giải trừ cái kia năm nguyên định thân phong ấn phong ấn giải trừ sau tào thiên s í c h liền trực tiếp tuấn di đến từ dương bên người thân thất trách tỉnh h bệ hạ c h ủ tội nhìn tào thiên s í c h cái kia sắc mặt tái nhuận dáng vẻ từ dương cũng biết tào thiên s í c h tại bị phong ấn sau khi khẳng định liền bắt đầu l i ề u mạng tranh thoát không trách ngươi muốn trách thì trách chấm không nên có lòng dạ đàn bà nói từ dương trong mắt lại tránh qua một vệ ánh sáng màu máu tại t ừ dương đem tứ tượng thần thú cũng từ trong phong ấn giải cứu ra thời gian t ừ danh vũ đã đem ngoại trừ tại thiên ngoại thiên ở ngoài côn nguyên tiên đế cùng thiên ký đạo nhân ở ngoài hết thẻ kim tiên tu vi cao thủ đều triệu tới tại chúng kim tiên cùng cái kêu mười hai con thần thú trên người nhìn lướt qua t ừ dương trầm giọng nói chấm tuy rằng không thích giết người nhưng cũng không phải sẽ không giết người các ngươi theo chấm đến ngũ hành tiên thành một chuyến đối với hết thẻ giám phản kháng tiên nhân đều giết chết không cần luận tội nói xong t ừ dương liền thi triển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi mang theo hết thẻ kim tiên cao thủ xuất hiện ở ngũ hành tiên ngoài thành sau khi tại ừ d một tiếng vang thật lớn trong tiếng đạo kia ánh đao đem ngũ hành tiên thành phòng ngự vòng bảo hộ bổ ra sau trực tiếp xuyên qua ngũ hành tiên thành bổ tới ngũ hành tiên bên dưới thành núi lớn trên theo lại một tiếng vang thật lớn tòa kia chịu đựng ánh đao núi lớn trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa nhìn thấy t ử dương một đao kia uy lực hỏa kỳ lân ngũ t r ả o kim long các loại chờ thần thú không khỏi lại nghĩ tới năm đó t ử dương một người hàng bốn long hình ảnh ngũ hành tiên thành chịu đến như vậy đại công kích tự nhiên đem ngũ hành tiên trong thành hết thẻ tiên nhân đều đã kinh động tại ngọn núi lớn kia sụp đổ âm thanh vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống xong phong dương cùng tử nguyệt công chúa đã xuất hiện ở t ử dương đám người trước mặt nhìn thấy đằng đằng t ử dương phía sau những kia thật giống bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cao thủ phong dương mặt liền biến sắc đưa mắt nhìn sang tử nguyện công chúa tại tử n g u y ệ t công chúa sắp mặt trắng bệnh đầy mắt vô tội đáp lại phong dương ánh mắt thời gian tử thần thái tử tử vân trạch thủy vân thanh đã xuất hiện ở tử n g u y ệ t công chúa và phong dương phía sau phong dương tại tử thần thái tử bà trên thân thể người nhìn thoáng qua quay về tử dương trầm giọng nói không phải chúng thần nơi nào đắc tội bệ hạ t r e o đến bệ hạ có này trùng thiên c ấ n giận tử dương nhìn phong dương một chút quay về tử n g u y ệ t công chúa trầm giọng nói thả chữ nhi cùng giao nhi chấm đem kim huyền kiếm cùng huyền vũ thuận cho ngươi bệ hạ lời này là có ý gì thần không rõ ngươi hay nhất thả chữ nhi cùng giao nhi vàng không chương ấ m làm cho cả thủy i i ớ bốn i mươi bảy đại kết cục hạ các nàng ở đâu ngươi cho là ta sẽ đưa các nàng mang đến sao ta đối với bệ hạ nhưng là sợ rất ta không nhìn thấy các nàng chấm là sẽ không đem kim huyền kiếm cùng huyền vũ thuận giao cho ngươi ngươi không có lựa chọn khác hư hư lạnh một tiếng tử dương trực tiếp thôi t h ú c sát cái gì vĩnh hằng thần thông ổn định hôn nguyên tiên đế nhưng mà vọt đến hôn nguyên tiên đế bên người một đao đem đầu của hắn tức đi tại lấy huyền dương t ử h ỏ a đi đốt cháy hôn nguyên tiên đế thân thể lúc tử dương đem thiên linh châu ẩn giấu ở huyền dương t ử h ỏ a bên trong lấy thiên linh châu đem hôn nguyên tiên đế nguyên thần cho thu vào hôn nguyên tiên đế thân thể bị huyền dương tự hòa thiêu thành hư vô sau khi tử dương chỉ có thấy được một đoá năm màu hoa sen cùng một cái năm màu phát trần cũng không hề nhìn thấy hắn muốn gặp đến tiên phủ đem huyền dương tử hỏa cùng thiên linh châu thu hồi trong cơ thể sau khi từ dương nhìn c h ầ m c h ầ m màu sắc trắng xám tử nguyện công chúa trầm giọng nói nếu như ngươi vẫn nhớ tiên trong thành những tiên nhân kia tính mạng ngươi h ã y mau đưa các nàng thả ra nhìn t ử nguyện công chúa cái kia cầu xin ánh mắt phong dương ám thở dài một hơi nhẹ giọng nói nếu như ngươi thật sự bắt được hai vị công chúa ngươi liền đưa các nàng thả ra đi chỉ cần ngươi thả các nàng ta tin tưởng bệ hạ sẽ tha cho ngươi một mạng liền ngươi cũng không tin ta sao nhìn thấy tử nguyện công chúa trong ánh mắt tuyệt vọng phong dương do dự một hồi lâu quay về từ dương chắp tay nói bệ hạ tử n g u y ệ t nàng khả năng thật sự cùng việc này không quan hệ từ dương một bên lấy tiên linh châu luyện hóa h u n nguyên tiên đến g u y ê n thần một bên nhìn phong dương trầm giọng nói ngươi cảm thấy nàng cùng chuyện này không quan hệ cái tiên nếu như nàng cùng chuyện này có quan hệ đây nghe được từ dương phong dương không khỏi trầm m ặ t phong dương đối với tử n g u y ệ t công chúa yêu thích sớm đã đến si mê trình độ nhưng hắn trong đáy lòng kỳ thực càng tin tưởng t ử dương hắn cùng t ử dương quan hệ xem ra tựa hồ không có hàn băng tiên tử cùng từ dương quan hệ như vậy thân mật nhưng hắn đã cứu từ dương bệnh từ dương đã cứu hắn bệnh loại quan hệ này không là sinh tử bạn tri kỷ nhưng có thể so với sinh tử bạn tri kỷ tại phong dương trầm mặc thời điểm từ dương thân hình đột nhiên biến mất ở mọi người trước mắt nhìn thấy từ dương đột nhiên biến mất rồi tào thiên xích hàn băng tiên tử hoa kỳ lân các loại chờ tiên yêu nhìn về phía phong dương đám người ánh mắt đều càng thêm cẩn thận mà t ử nguyện công chúa t ử viêm thái tử t ử vân trạch thủy vân thanh bốn người nhưng là thay đổi sắc mặt nhìn thấy t ử nguyện công chúa biến sắc d á vẻ phong dương đáy lòng này điểm may mắn lập tức toàn bộ biến mất rồi hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống trơn linh hồn dường như muốn rời khỏi thân thể như thế Bất quá chốc lạnh á t Tử Dương l i một l ầ nữa đã xuất i mọi người ệ n ở mắt. trước lùng ầ n này,、Từ、Dương bên người còn có một đạo nhân, Ly Hòa, Hoàng Phong,、Cao、Thượng, Tiếu Lễ, Thương Tín người. Năm đó một đạo nhân, Ly Hòa, Hoàng Phong là tự Phong tu vi, mà bây giờ, người bọn là mà Ly Ly bây Tử một Tiếu một Tử Tu giờ, ba Vi, có Cao c đó đạo đạo Hòa, Hòa, họ Lễ, sáu Cao Trạch, Thủy Vân Thanh, các tự phế bỏ tu vi, chấm tha cho các ba Thanh, tha Thượng thế Tu Tử Nguyệt, Tử Thủy tự Tu một như phế phế Lạnh người người người Vân Vân mạng. lùng bị bỏ bỏ Vi. Vi, đều quay về tử n g u y ệ t công chúa đám người nói một câu tử dương nhìn một đạo nhân các loại chờ sáu người cười lạnh nói các ngươi cùng c h â m có thể không thể nói là cái gì ân tình c h â m sẽ không tha cho các ngươi lần thứ hai nói xong từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhân gian vạn tượng đồ liền bay đến một đạo nhân đỉnh đầu nhân gian vạn tượng đồ hút một đạo nhân nguyên thần sau liền đem một đạo con người khi còn sống dùng người vạn tượng đồ triển hiện ra từ dương không muốn biết một đạo con người khi còn sống đều đã trải qua những chuyện kia hắn muốn biết chỉ là một đạo nhân bị hắn mang tới bản lòng sơn sau đó chuyện đã xảy ra tại trước hơn bảy trăm năm bên trong một đạo nhân ly hỏa hoàng phong đều vô cùng an ổn m tại côn nguyên các loại chờ năm vị thiên sư đều từ chu thiên tinh thần đại trong trận sau khi rời đi một đạo nhân ba người liền dự định tại chu thiên tinh thần đại trong trận thực hành kế hoạch của bọn họ nhưng mà khi bọn hắn bắt đầu chấp hành kế hoạch lúc bọn họ mới phát hiện có trận danh、vũ、bọn người ở tại Chu Thiên Tinh Thần Chu vũ tại Đại ở t o n g t r b ọ này họ căn bản l không kế cách nào thực hiện kế hoạch. Liền, thì nào Liền, n g có có tử u ệ n cùng p hôn o n Dương chẳng g cái kia h lễ Trận này hôn lễ sở dĩ tại từ dương bế quan sắp tới trăm năm mới bắt đầu chấp hành hoàn toàn là bởi vì tử nguyện bọn họ biết từ dương đám người đối với bọn hắn ngờ vực ngoại trừ hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần không chịu cùng bọn hắn hợp tác ngoài ngoài dự liêu của bọn hắn kế hoạch của bọn họ thực thi phi thường thuận lợi thành công bắt được chữ nhi cùng thượng quan giao nhi sau khi bọn họ liền ẩn giấu ở bọn họ tại vạn long hải đáy biển một tòa bí trong phủ long tộc tuy rằng cùng chuyện này không quan hệ nhưng nhìn đến chữ nhi cùng thượng quan giao nhi dĩ nhiên là bị ẩn tại vạn long hải đáy biển cái kia m ộ ư ơ i hai là thần thú vẫn là trong lòng phát lệnh m ộ t đạo con người khi còn sống trải qua bị người vạn tượng đồ cực nhanh triển hiện một lần sau khi nguyên thần của hắn đã bị luyện hóa tiến vào nhân gian vạn tượng đồ từ dương một bên lạnh lùng nhìn tử nguyệt công chúa mấy người một bên đem ly hỏa nguyên thần cũng h ú t hết nhân gian vạn tượng đồ tại vạn long hải đáy biển từ dương thành công cứu tu vi bị phế đi chữ nhi cùng t ư ợ n g quan giao nhi thuận tiện cứu tu vi bị phong ấn hoàng phủ thủy vân cùng vạn quy trần mặc dù như thế t ừ dương đấy lòng sát khí lại không tiêu tán bao nhiêu t ừ dương tự nhận chính mình không tính là một cái sát tâm rất mạnh người bởi vậy năm đó hắn vừa không có giết m ộ t đạo nhân cũng bởi vì phong dương không có giết hắn phi thường muốn giết đi tử n g u y ệ t công chúa nhưng mà t ừ dương không giết đổi lấy nhưng là chính mình lưu ý người suýt chút nữa chết t ừ dương vốn là một cái lấy trực báo ả o o n có thủ b á thù người hắn là không thể nào lại một lần nữa vương tha tử n g u y ệ t công chúa đám người bất quá nhớ phong dương một phần tình nghĩa t ừ dương vẫn là quyết định trị phế bỏ tử nguyện mấy người tu vi tử dương có thể un dung hóa giải tràng nguy cơ này chủ h yếu là dựa vào dựa ắ nhân c ấ p mắt v n gian t gian. Gian vạn tượng đồ bên trong biểu thị hình ảnh hoàn toàn là do từ dương không chế hắn diễn biến một đạo nhân cùng lý hỏa nhân sinh trải qua đều chỉ dùng một nén nhang thời gian nghe được từ dương tử n g u y ệ t công chúa tuyệt vọng trong mắt tựa hồ đã xuất hiện một ít từ ý n h ì n tử n g u y ệ t công chúa một bộ đem chính mình coi như ngọn cỏ cứu mạng ráng vẻ phong dương chỉ cảm thấy trong lòng của hắn càng ngày càng lạnh linh hồn tựa hồ cũng muốn tiêu tán ai tử dương cùng tử n g u y ệ t công chúa đều tại phong dương tiếng thở dài bên trong nghe được lòng như cho ngội tâm ý tử dương thầm thở dài một tiếng mà tử n g u y ệ t công chúa cái kia tuyệt vọng trong mắt nhưng xuất hiện một điểm sinh cơ ngay tử dương cùng tử nguyện công chúa cho rằng phong dương sẽ mở miệm nói ra cầu tình nói như vậy thời điểm phong dương nhưng đột nhiên một trưởng vỗ vào tử nguyện công chúa cái chán tử n g u y ệ t công chúa không nghĩ quá phong dương sẽ động thủ với nàng cho nên đối với phong dương cũng không hề có một chút phòng bị vẹn vẹn một trưởng tử n g u y ệ t công chúa nguyên thần đã bị đánh tan tại tử n g u y ệ t công chúa bị phong dương một trưởng đánh chết một s á t na kia một cỗ khí thế mạnh mẽ đã xuất hiện ở tử n g u y ệ t công chúa trên người cỗ khí thế này không sánh được tử dương nhưng không ở côn nguyên tiên đế cùng thiền kỳ đạo nhân bên dưới đem tử n g u y ệ t công chúa thi thể nhẹ nhàng ôm vào trong ngực sau phong dương lấy một đôi mang theo một điểm hộ thẹn cùng một điểm giải thoát ánh mắt nhìn về phía tử dương b ậ hạ nếu chuyện này cùng ngũ hành tiên thành những tiên nhân kia không quan hệ Kính xin ngươi tha cho bệ ọ hạ bảo trọng thần đi. nói xong phong dương quay về từ dương không người thi lễ một cái liền ôm tử nguyệt công chúa thi thể thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi nhìn phong dương trước kia chỗ đứng tử dương thật lâu không nói gì bệ hạ chúng thần nhất thời mê tâm hồn phạm vào sai lầm lớn kính xin bệ hạ tha chúng ta một mạng tại từ dương vì làm phong dương si mê cùng tử nguyệt một người như vậy mà cảm thấy đáng tiếc thời điểm tử viêm thái tử tử vân t r ạ c thủy vân thanh cầu xin tha thứ chuyển đến tử dương trong thai từ trong đầu các loại phức tạp ý niệm phục hồi tinh thần lại sau khi tử dương nhìn tử viêm thái tử ba người lạnh lùng nói nếu là thật nếu không muốn chết liền tự phế bỏ tu vi đi nghe được tử dương tử viêm thái tử ba sắc mặt người thay đổi mấy lần sau đột nhiên đồng thời tự bạo bản mạng tiên khí mở ra một đạo vết nước không gian xuyên tiến bảo không biết sống chết tại hư lệnh một tiếng trong tiếng tử dương thuấn di đến đạo kia vết nước không gian bên cạnh lấy trạm tinh quay về vết nước không gian bổ ra một đạo màu bạc ánh đao, màu bạc ánh đao cùng đạo kia vết nước không gian tiếp xúc sau ngay lập tức sẽ bị đạo biến thành vô số đạo vết nước không gian tại một tiếng vang thật lớn trong tiếng cái kia vô số đạo vết nước không gian lại đã biến thành một đạo càng to lớn hơn vết nước không gian đạo kia vết nước không gian tuy rằng sinh ra một cố lực hút mạnh mẽ nhưng cũng không thể đem t ử dương hút hết vết nước không gian bên trong tại vết nước không gian biến mất sau khi t ử dương bay về cách đó không xa chúng tiên yêu trầm giọng nói đem ngũ hành t i ê n trong thành những tiên nhân kia toàn bộ đổi ra ngũ hành tiên thành sau đó đem tòa này tiên thành làm hỏng năm đó tào thiên xích từng đề nghị từ dương đem tòa này có ý nghĩa đặc thù tiên thành làm hỏng có thể từ dương nhớ phong dương nhớ thượng cổ ngũ đế đối với tiên nhân công lao cũng không hề nghe theo tào thiên xích đề nghị lần này chữ nhi cùng thượng cổ giao nhi bị nắm sự t ì n h xúc động từ dương hành sự điểm mấu chốt từ dương cũng không ở nhớ cái gì có lẽ là sốt ruột vì làm chữ nhi thượng quan giao nhi khôi phục tu vi có thể thì không muốn thấy đại diện cho thượng cổ ngũ đế ngũ hành tiên thành liền như vậy tại thiên giới biến mất tại chúng tiên yêu xua đổi ngũ hành tiên thành tiên nhân rời khỏi ngũ hành tiên thành thời gian từ dương cũng đã trở lại thiên đế cung năm đó từ dương bình định thiên giới có côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân vì hắn đỡ các loại lên án còn lần này từ dương hạ lệnh phá hủy thượng cầu ngũ đế kiến ngũ hành tiên thành nhưng đưa tới không ít bêu danh tại đưa tới bêu danh đồng thời toàn bộ thiên giới nhưng càng thêm bình tĩnh xem ra giống như một cái nhân từ thiên đế hoàn toàn không đủ để để chúng tiên yêu hoàn toàn thần p h ụ mà một cái mang theo một điểm tàn bạo thiên đế càng thêm c ó thể làm cho chúng tiên yêu thần phục ô n nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân đều hy vọng từ dương thành là một người chịu hết thệ tiên yêu kính ngưỡng tiên h đế nhưng mà chỉ có kính ngưỡng thật sự có thể để thiên giới vẫn yên ổn số sao ngũ hành tiên thành bị hủy sự tỉnh để từ dương nhiều một chút bêu danh nhưng là tại chúng tiên yêu trong lòng nhưng nhiều một chút uy nghi có thêm một chút như thế uy nghi sau khi từ dương ở chính giữa tiên yêu trong lòng địa vị không giống như kiểu trước đây không chân thực hắn mới chính thức trở thành thiên đế trở thành tiên yêu trong lòng không thể kháng cự trường sinh đại đế toàn thư xong